Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc chuyện.com Trường 115, không cần nể mặt, Lý Vị Ương ngẩn người, nâng mắt nhìn Lý Tiêu Nhiên. Nàng cứ tưởng rằng Lý Tiêu Nhiên sẽ vòng vo vài lượt không ngờ ông ấy nói thẳng ra. Điều này có phải nói rằng thái độ của mình với thứ di nương làm ông ta bất an chăng? Lý Tiêu Nhiên vẻ mặt âm trầm rõ ràng, tâm tình không tốt lắm. Thường hỉ phát điên, trường nhạc bêu xấu trước mặt mọi người, thường thiếu là đồ không được việc hiện tại nữ nhi bên người ông chỉ còn lại Lý Vị Ương, tưởng ra đột nhiên đặt ra cửa hôn sự này, từ đáy lòng mà nói ông thấy không vui. Từ sau khi mẫu thân con chết, hai nhà chúng ta khó tránh khỏi trở nên không thân thiết, nhưng mà Trung Quy vẫn là người một nhà, nếu có thể nối lại tình xưa Âu cũng là chuyện tốt. Đứa nhỏ tưởng nam kia con đã gặp qua, thiếu niên oai hùng, thông minh quà cảm tuy bệ hạ hủy bỏ quân công của nó, nhưng tưởng gia vẫn còn đây. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn ông, lần đầu tiên ngắt lời Lý Tiêu Nhiên, phụ thân, người có ý gì? Nàng chưa từng chán ghét người nam nhân này như vậy. Lúc trước ở thôn quê ông ấy không quan tâm đến mình, nàng cũng chưa bao giờ trách cứ ông. Nhiều năm trôi qua, bên người ông tất nhiên có thêm kiều thê mỹ thiếp, nữ nhân thành đàn, đổi là người khác cũng sẽ không muốn nhớ đến một người còn rất có khả năng khác ông. Đây là chuyện thường tình của con người, Lý Vị Ương không có cảm tình gì với ông tất nhiên sẽ không khổ sở dù sao cứ coi ông là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng từ sau khi nàng trở về, ông ấy đối xử với nàng không thể nói là tốt cũng không bài xích nàng, hãm hại nàng như đại phu nhân. Theo Lý Vị Ương thấy điều này tạm xem như là ở chung hòa thuận, nàng cho rằng giữa cha và con gái ít nhất có chút tình cảm. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên ý thức được con người Lý Tiêu Nhiên hoàn toàn máu lạnh. Ông ta cũng thấy ái náy, cũng thấy bất an, cũng có thương tiếc, nhưng vì địa vị của mình, vì quyền vị của mình, nữ nhi, thê từ tất cả sẽ chỉ là đá cây chân cho ông ta. Đúng vậy, ông ấy căm hận tưởng ra, nhưng hiện tại ông không nắm chắc sẽ cho đối phương một kích chí mạng, cho nên ông chuẩn bị đưa mình sang làm vật hy sinh, để tưởng ra được xả giận. Tương lai chờ có cơ hội ông sẽ không nề tình chút nào trừ khử kẻ địch của mình, nhưng mà đến lúc đó, sợ rằng nàng đã trở thành một đống xương trắng rồi. Tùy Lý Vị Ương không nghĩ rằng đám người tưởng ra có thể làm gì mình, nhưng nàng cũng không có ý định lấy bản thân ra để báo thù, loại hành vi cực kỳ ngu xuẩn này, nàng không bao giờ làm. Lý Vị Ương cẩn thận nhìn biểu cảm của Lý Tiêu Nhiên, một lát sau mới cười lạnh. Phụ thân, người đã quên tân phu nhân vào cửa thế nào rồi sao? Tưởng ra bài cũ lặp lại, người cứ thế vui vẻ chịu đựng. Lý Vị Ương Lý tiêu nhiên bị đụng đến chỗ đau, ly trà trong tay bỗng dơ lên, gần như muốn đập xuống đất, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cười như có như không của Lý Vị Ương, ông ý thức được cưỡng ép là không thực hiện được. Nha đầu con là nữ nhi ta sinh ra, phụ thân đương nhiên hy vọng con có thể tìm được cửa hôn nhân tốt đáp ứng chuyện hôn sự này bản thân ta không đau lòng sao. Mà nếu con cho rằng, chuyện gì cũng có thể dựa theo sở thích của mình thì ta đã hoàn toàn nhìn lầm con rồi. Ta biết tưởng gia muốn lấy con qua tất nhiên không có tâm tư gì tốt nhưng phụ thân tin rằng với bản lĩnh của con nhất định có thể nắm chắc được phu quân trong tay để hắn không thể làm sằng làm bậy hơn nữa hôn sự của con do thánh thượng làm chủ ai cũng không thể bác bỏ đến lúc đó bọn họ phải kính con ba phần có thể làm gì con đây. Ông giảm giọng nói phụ thân cũng sẽ làm chủ cho con không để cho người ta bắt nạt con chỉ cần một ngày ta còn ngồi trên vị trí thừa tướng thì ngày đó bọn họ không dám động đến con. Ông thấy sắc mặt lý vị ương lạnh nhạt cho rằng nàng đã thả lòng tâm tình, lại khuyên ta biết con còn nhớ mấy chuyện mẫu thân đã làm mà người ta đã chết cần gì phải ghi hận nữa. Con là nha đầu thông minh, phải biết lý ra và tưởng ra là quan hệ đánh gãy xương cốt còn liền gân, ngày đó trên yến hội, nếu ta không cầu xin cho bọn họ, thì ai cũng sẽ đâm chọc sau lưng ta, nói ta vong ân phụ nghĩa, quên ân tình năm đó của tưởng quốc công hai nhà đang giao hảo như vậy. Chỉ vì thường nhu mà căng thẳng, không ai muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, thừa dịp chuyện này để nối lại tình xưa, đối với hai bên đều có lợi. Con cho rằng người ta lấy con về là để tra tấn con. Vậy thì xem nhẹ thường húc rồi, hắn chỉ là nhờ qua con để giao hảo với chúng ta cúi đầu với chúng ta thôi. Ánh mắt Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn đối phương trong lòng càng lúc càng khinh thường ông. Chuyện đã nháo loạn đến mức này, mà vẫn không muốn trở mặt với tưởng gia trong lòng ông, quả nhiên tất cả mọi thứ đều đứng sau lợi ích chính trị đúng vậy, Lý Tiêu Nhiên nói mấy câu trên yến hội có khả năng đã làm tưởng húc ý thức được hiện tại trong lòng Hoàng đế Lý Tiêu Nhiên có sức ảnh hưởng rất lớn, mà sự phạt của Hoàng đế với tưởng gia cũng làm Lý Tiêu Nhiên hiểu ra mình không có biện pháp lập tức làm gì tưởng gia, vì thế hai người kia chuẩn bị giao hảo lại với đối phương. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, hóa ra vừa rồi Thứ Di Nương đến không phải để thăm dò, mà Lý Tiêu Nhiên lộ ra cho nàng biết trước. Đương nhiên Thứ Di Nương cũng tưởng dùng tin tức như vậy để trao đổi có lợi với mình, các nam nhân định lấy hôn nhân để thỏa hiệp nối lại tình xưa, các nữ nhân lại cho rằng đó là biểu thị cho lời tuyên chiến, ha ha, đúng là lý giải hoàn toàn bất đồng. Lý Vị Ương cười nhẹ, "Phụ thân, chuyện trên triều đình tạm thời không nói đến, mẫu thân dù sao cũng là trường nữ tưởng ra, cái chết của bà ấy tưởng ra vốn đổ lên đầu con, hiện tại bọn họ giao to muốn con gả qua, có lẽ đại cữu cữu muốn nối lại tình xưa, nhưng đối với phu nhân quốc công mà nói, mất đi con gái ruột thịt lại cầu lấy một thứ nữ, nếu nói không phải có ý định trả thù, thật sự không ai tin tưởng." Giọng điệu của nàng rất bình tĩnh, "Chẳng lẽ phụ thân cảm thấy, chỉ cần hy sinh một mình con ân oán giữa hai nhà có thể tan thành mây khói sao?" Mày Lý Tiêu Nhiên nhíu chặt tức giận đến phát run cơ bắp bên miệng giật giật. Vị ương, sao con không hiểu chuyện như vậy? Phụ thân nói nhiều với con thế còn không phải bởi vì coi trọng con. Nếu như bọn họ nhìn chúng thường tiếu ta lập tức đưa qua đó. Lý Vị ương chỉ cười không nói gì, Lý Tiêu Nhiên càng tức đến cả người phát run tươi cười của nàng lại càng thong dong. Lý Tiêu Nhiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Vị ương đột nhiên cảm thấy rụt rè đi nếu chờ mặt lục lại chuyện cũ để nói chỉ sợ mất nhiều hơn được tính tình lý vị ương không phải ông hoàn toàn không biết một nha đầu dám đến trước mặt hoàng đế nhận thưởng ông còn trông cậy con bé cúi đầu với ông sao quả thật là nói nhảm hoàng đế cũng đặc biệt nói nha đầu kia dám nghĩ dám làm không phải tầm thường huống chi là mình đáng tiếc vị ương không phải là con trai bằng không đứa nhỏ như vậy đặt trong quan trường mình lại chỉ điểm một hai nhất định có thể làm ra sự nghiệp Lý tiêu nhiên bắt đầu mềm mỏng xuống tưởng ra còn nói một ý phu nhân quốc công bệnh rất nặng, không biết sống được lâu nữa tuy tưởng nam xếp thứ tư, nhưng các ca ca của hắn tương lai đều bổ nhiệm nơi khác, về sau thê thiếp cũng sẽ dẫn qua, không ở lại kinh đô chờ con để tang sau một năm tưởng ra sẽ lấy con qua cửa. Đến lúc đó, chỉ cần con xử lý thỏa đáng tưởng ra chính là của con. Lý vị ương quả thực muốn cười ra tiếng tưởng ra đây là có ý gì? Hừ, giao cho nàng chủ trì, cho dù lão phu nhân chết đi, còn có đại phu nhân, bà ta sẽ dung thứ cho một đứa thứ suốt hô mưa gọi gió ở tưởng gia sao? Ý tưởng này, đúng là nói nhảm Cửa hôn sự này, liên quan đến thể diện của mọi người Lý Gia, vì Lý Gia giành được lợi ích chính trị lớn nhất là nghĩa vụ của mỗi người trong Lý Gia. Tạm thời bất luận con nghĩ thế nào, cửa hôn sự này, ta đã đáp ứng rồi. Hai ngày nay bệ hạ đang tức giận, chờ vài hôm nữa người hết giận ta sẽ tiến công xin ban hôn một năm sau hết hiếu kỳ hai đứa lập tức thành hôn ta tin bằng vào thủ đoạn của con nhất định biết điều tốt trong chuyện này giọng nói lý tiêu nhiên chắc chắn không có ý thương lượng tuy âm điệu ôn tồn nhưng thực ra lại sắc bén lạnh lùng tựa băng lý vị ương không kiêu ngạo không sốt ruột chỉ thản nhiên nhấp một ngụm trà mỉm cười phụ thân trên đời này trung quy không có bữa cơm ăn không phải trả tiền lý tiêu nhiên ngẩn ra quyết định của phụ thân con gái đương nhiên có thể lý giải nhưng con vẫn tự tuyệt Lý tiêu nhiên nhìn nàng, bởi vì sợ hãi, sợ hãi, không, phụ thân đại khái không biết, lúc con bị đưa về nông thôn đã chưa từng sợ, lúc bị thôn phụ đánh đòn chưa từng sợ, lúc ăn mặc đói rách chưa từng sợ, bị mẹ cả gây khó dễ trường tỉ hãm hại chưa từng sợ, thậm chí lửa cháy đến chân mày, con cũng chưa từng sợ một lần, một thưởng ra cho dù cả nhà đều là lang sói, con cũng không chút e sợ. Nhưng mặt thời cơ thưởng ra tới cửa cầu hôn, lại chọn rất tinh diệu. Tươi cười của Lý Vị Ương, giống như mặt hồ kết băng mỏng, tỏa khí lạnh ra bên ngoài. Đáng lẽ hiện tại đang bị hoàng đế trách cứ phải đóng cửa suy nghĩ, mà lập tức sai người đến cầu hôn, thật sự có chút không hợp lẽ thường. Lý Tiêu Nhiên bị nói chúng nghi hoặc trong lòng, ban đầu ông cũng từng nghi ngờ, muốn cầu hôn, sớm hơn không tới, muộn hơn không lại, cố tình chọn lúc này. Người không biết còn tưởng Lý gia to gan lớn mật, ngay cả người bệ hạ muốn chừng trị cũng dám bám vào. Lý Vị Ương tiếp lời. Lý Tiêu Nhiên lập tức biến sắc, hiện giờ bệ hạ thường xuyên tu đạo trong cung, rất nhiều chuyện phải giao cho thái tử quản lý, trước giờ tưởng ra ỉ vào quân công, cây lớn dễ sâu, không phải nương nhờ ai, nhưng hiện giờ đã khác rồi, bọn họ vừa mới bị chèn ép, rất cần một người nói đỡ trước mặt bệ hạ, hoặc là nói cần một người tương lai có thể làm hoàng đế. Hiện tại bọn họ muốn kết thông gia với phụ thân, hàm nghĩa bên trong, tinh diệu đến làm người khác thấy sợ hãi. Đầu quân vào phe hoàng tử là mánh lới quen dùng của các thế gia, lý gia không coi trọng thái tử, đây là chuyện lý vị ương rất rõ ràng, lý tiêu nhiên càng tin rằng hoàng đế sẽ truyền long ý cho thất hoàng tử, nhưng đối với tưởng gia mà nói, nếu bước vào trận doanh của Thác bạc Ngọc cũng không thể áp đảo la quốc công người ủng hộ đáng tin cậy của Thác bạc Ngọc, Thác bạc Ngọc nhất định sẽ trao toàn bộ binh quyền cho bọn họ. Tưởng gia căn bản không có chỗ để đứng, nhưng thái tử thì khác trận doanh của thái tử, rất thiếu quân bài quyền quý như thưởng gia. Hiện giờ hoàng đế dáng trước tưởng ra, bọn họ hiện tại phản chiến, đầu quân vào trận doanh của thái tử cũng không có gì kỳ quái. Lý tiêu nhiên càng nghĩ càng kinh hãi, từ góc độ này mà suy diễn, tất cả coi như lời giải thích hợp lý, vì sao tưởng ra muốn thân càng thêm thân, đã có một cửa hôn sự vẫn cảm thấy chưa đủ, còn thêm một cửa nữa trước mắt người ngoài thậm chí cả hoàng đế sẽ thấy, lý gia cũng bị ràng buộc trên con thuyền của thái tử, đến lúc đó, hoàng đế muốn để thất hoàng tử tranh đấu quân quyền, sẽ phải ngẫm nghĩ nhiều hơn. Đáy lòng Lý Tiêu Nhiên dâng lên khí lạnh Lý Vị Ương nói đúng, lần này có vẻ tưởng ra cầu cưới, nhưng dòng chính mẫn quốc công hạ ra bên người Thái Tử chính là nhà mẹ đẻ của Thái Tử Phi. Như vậy xem ra tưởng ra đúng là có ý đầu quân vào chỗ Thái Tử ít nhất vẻ ngoài là thế. Đương nhiên, càng đáng sợ là tưởng ra chuẩn bị cột mình lên cùng một thuyền nhưng mà ngay bản thân mình cũng nhìn ra Thái Tử có khả năng sẽ không làm hoàng đế, nhân tuyển kế thừa ngôi vị trong lòng bệ hạ cũng không phải là hắn, chẳng lẽ tưởng ra không nhìn ra sao? Rốt cuộc bọn họ có chú ý gì, hay là dương đông kích tây? Mặt ông trầm như nước cúi thấp đầu trầm ngâm thật lâu, rồi mới chậm rãi nói, "Quên đi, dù sao cũng còn một năm, không gấp gáp, con về trước ta sẽ chậm rãi cân nhắc." Ban đầu còn nói qua vài ngày nữa sẽ đi xin ban hôn, hiện tại lại không gấp gáp, nhất định là muốn nghiềm ngẫm cho kỹ dụng tâm sau cửa hôn sự này, quả nhiên là lão hồ ly. Lý Vị Ương dùng ánh mắt lạnh băng nhìn phụ thân của mình tươi cười trên mặt tràn ngập trào phúng, giọng nói bình thản dị thường, nữ nhi cáo lui. Đến khi vào Hà Hương Viện, thái độ lão phu nhân lại khác hẳn, bà ngồi nơi cao nhất, để Lý Vị Ương ngồi bên cạnh đi thẳng vào vấn đề. Ta tuyệt đối không đồng ý để con gả qua. So với Lý Tiêu Nhiên, lão phu nhân xem như nói thẳng, không một câu vô nghĩa. Sao thế, phụ thân dạy bảo con. Lý vị ương biết lão phu nhân không thích sắc bén quá mức nên thể hiện ra bộ dáng ấp úng, không biết nên trả lời thế nào. Lão phu nhân nhìn nàng lộ ra tươi cười chân thành, bà vỗ mờ u bàn tay nàng. Đây không phải là cửa hôn nhân tốt ta sẽ khuyên bảo nó. Lý vị ương cười, chỉ sợ phụ thân sẽ không dễ đổi ý định. Nói đến cùng, Lý tiêu nhiên vẫn không để ý đến nữ nhi là nàng, rõ ràng quan hệ với tưởng gia không tốt mà vẫn muốn đưa nàng đi để hy sinh. Lão phu nhân cười chuyện này không vội, dù sao con còn có hiếu kỳ cùng lắm là lấy cớ đùn đẩy Cờ của lão phu nhân rõ ràng phất lên để ủng hộ nàng, Lý Vị Ương có vài phần bất ngờ. Con cứ yên tâm tính tình phụ thân con ta rất hiểu. Lão phu nhân thấy nàng xuất thần trong lòng nổi lên sự thương tiếc an ủi. Con người nó coi hai chữ thể diện còn lớn hơn cả trời, sẽ không thật sự ép con đâu. Lý Vị Ương lại cười nói, lão phu nhân nói phải cháu gái chỉ lo lắng giữa lúc tranh đấu của các hoàng tử đang sóng ngầm mãnh liệt tưởng ra lại tới cửa cầu hôn có chút ý tứ không rõ trong đó đôi mắt lão phu nhân chợt lóe tuy biểu hiện của lý vị ương làm cho bà vui mừng một lần nữa mà ở cục diện chính trị đứa nhỏ này có sự tỉnh táo hiếm có vẫn làm bà cực kỳ thưởng thức nếu nữ hài tử này là con vợ cả con trai cần gì phải nhất định hy sinh con bé đâu chỉ sợ nó cuối cùng vẫn muốn gả con bé đi lão phu nhân ý tứ sâu xa mỉm cười với nàng Theo ta thấy, nếu con muốn triệt để cắt đứt tâm tư phụ thân con thì phải làm thất điện hạ sớm tới cầu hôn. Lý Vị Ương sửng sốt với sự thông minh của nàng, sao không hiểu ra ý của lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn ra được nàng không muốn gả vào tưởng gia bản thân lại là thư nữ, muốn sống yên ở tưởng gia không phải chỉ dựa vào sự lớn mạnh của nhà mẹ đẻ cùng thông minh của bản thân là đủ, nàng còn phải lấy được lòng nhà chồng, nhưng phu nhân quốc công hận nàng, không rút gần lột ra nàng đã là tốt lắm rồi. Về phần đại phu nhân, chỉ sở cũng không có hào cảm gì với nàng. Nhưng nếu muốn từ chối được cửa hôn sự này thì phải để cho Lý Tiêu Nhiên nhìn ra giá trị của Lý Vị Ương mới được nếu nàng có thể lên làm phi tử của thất hoàng tử cho dù chỉ là trắc phi cũng đủ để làm Lý Tiêu Nhiên đánh cực một lần. Nhưng mà loại chuyện này không phải nàng muốn làm là có thể làm được. Tuy rằng Lý Vị Ương không hồn nhiên đến mức coi mình quá quan trọng, nhưng nàng cũng tuyệt đối không muốn bán mình dưới tình huống cực kỳ khó xử này, huống chi, lại còn bán cho thác bạt ngọc. Trong lòng nàng, Thác Bạc Ngọc chỉ là một bằng hữu, một minh hữu mà không phải là đối tượng có thể phó thác chuyện chung thân. Hơn nữa còn có Trương Đức phi như hổ rình mồi. Thất hoàng tử chậm chạp không nạp phi chính là vì Trương Đức phi vô cùng soi mói, khỏi cần nói chính phi phải xuất thân cao quý, có thể tương trợ con trai bà cho dù là Trắc phi tất nhiên cũng phải lựa chọn người thập toàn thập mỹ. Người ta đã không thích nàng làm con dâu, cho dù làm Trắc phi cũng thấy không đủ tư cách. Chuyện này đúng là làm người ta có chút phiền lòng. Lý vị ương buông mắt đáp lời đề nghị của lão phu nhân Cháu gái đã biết nên làm thế nào Giống như đáp ứng, thật ra chuyện gì cũng chưa đáp ứng Câu trả lời hai chiều Từ trong phòng đi ra, Lý vị ương nhìn la mama cười nói La mama, mẫu thân vừa mới tới Ban đầu la mama không dính dáng đến ai Nhưng hai năm nay thân thể lão phu nhân không tốt La mama rõ ràng đã dao động Nhất là sau khi Tân phu nhân vào cửa tươi cười của Lý vị ương càng sâu hơn là mama nhìn tư cười trên mặt lý vị ương trong lòng thấy căng thẳng. tuy lão gia chưa từng sủng ái tam tiểu thư như đại tiểu thư nhưng tam tiểu thư hiện tại đại tiểu thư không thể so sánh được. tuy bây giờ hôn sự tam tiểu thư có khúc chết nhưng đôi cánh của nàng đã đầy đủ không phải tiểu nha đầu năm đó vừa mới vào cửa khách khí với cả mình. bà ngẩng đầu lên tam tiểu thư nói đúng. phu nhân vừa mới tới. bộ dáng muốn nói lại thôi. lý vị ương cười. Có gì muốn nói thì nói đi, ma ma sao phải khách khí với ta như vậy? Tam tiểu thư, phu nhân tới khuyên bảo lão phu nhân đồng ý cửa hôn sự này là ma ma chậm rãi nói, hơi trần trừ. Cuối cùng tưởng Nguyệt Lan cũng bắt đầu hành động. Sau khi nàng ấy gả vào nhà này, chưa từng cống hiến gì cho tưởng gia lần này, nàng ấy phải tỏ vẻ chút trung tâm cho đối phương biết bằng không, chỉ sợ phụ thân nàng ấy trong chiều không dễ chịu cho lắm. Tuy nàng ấy đã gả cho người ta, nhưng nên dành chút vinh quang cho nhà mẹ đẻ, về lý ý tưởng này không thể nói là sai. Nhưng mà hiện giờ trong phủ tất cả mọi người đều xuất động vì chuyện này, không phải là hiện tượng tốt. Là ma ma cười nói, thật ra theo nô thì thấy tam tiểu thư là nhân tài như vậy, ở đâu cũng có thể sống tốt, bọn họ rất sốt ruột. Lý Vị Ương nhìn bà ấy, nói không chút để ý, nước hồ này, đúng là càng lúc càng vần đục dù sao, càng náo nhiệt mới càng chơi vui, ma ma thấy có đúng không? La ma ma cảm thấy lạnh người. Mấy năm nay hầu hạ bên người lão phu nhân, những chuyện nên biết không nên biết đều có cũng có chuyện mơ hồ hiểu ra, nhất là chuyện của Lý Vị Ương, La ma ma nhìn rõ ràng kẻ địch che ngại Tam tiểu thư, hết người này đến người khác, đại phu nhân mất mạng, đại tiểu thư, Ngũ tiểu thư bị ép tới chết cũng không thể truyền thân ai mà tin rằng tiểu cô nương dịu dàng yếu đuối, xinh xắn đẹp đẽ trước mắt lại có tâm địa tàn nhẫn như vậy. Mỗi lần gặp tình thế nguy hiểm có vẻ không thể chạy thoát cuối cùng bị xui xẻo đều là người khác. Tam tiểu thư nói phải Về sau so phàm là chuyện người sai phái, nô tì muôn lần chết cũng không chối từ. La ma ma lập tức điều chỉnh sắc mặt lộ ra sự vui vẻ phục tùng. Đương nhiên, bên lão phu nhân còn cần la ma ma chiều ứng nhiều hơn. Nụ cười của Lý Vị Ương thật khiêm tốn. Trong lòng la ma ma lại càng không yến, nhớ đến lá vàng phu nhân đưa tới, bất giác cảm thấy vẫn nên tạm thời không nên khuyên nhủ lão phu nhân chờ đợi nhìn xem rốt cuộc tân phu nhân năng lực cao hay là tam tiểu thư trụ được lâu tranh đấu giữa các chủ tử. Bà xem là được rồi, cần gì phải lao người vào, có khả năng toàn thầy cũng không được gương của đại phu nhân còn đấy, là mama đã cảnh giác trong lòng. Từ Hà Hương Viện trở về đã đến giờ dùng cơm trưa Lý Vị Ương nhìn các món ăn nóng trên bàn hơn 10 loại, đều bày trên bát đĩa trắng tuần, sắc hương vị đủ cả, làm người khác thấy thèm ăn, có 3-4 các loại canh đặt trong hộp còn chưa lấy ra, đương nhiên còn cả mấy đĩa điểm tâm, sửng sốt, sao hôm nay chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy. Bữa ăn trong viện hàng ngày phòng đại chủ đều theo lệ mà làm, sau đó các nơi tự cho người đến nhận về, mà những người có tiền sẽ đặt phòng bếp nhỏ trong viện của mình, để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Vị Ương đương nhiên cũng có phòng bếp nhỏ, hơn nữa còn là phòng bếp tốt nhất chỉ đứng sau lão phu nhân, đầu bếp mời về cũng là hạng nhất, đồ ăn tinh xảo đẹp đẽ, nhưng hôm nay nàng rõ ràng đã phân phó chỉ cần chuẩn bị 3-4 món ăn là được rồi, lại phô trương cả một bàn lớn, đầu bếp điên rồi chắc. Dèm vén lên, một công tử tuấn tú mặc cẩm y đi tới. Mặc chút vén dèm hộ hắn xong lui sang một bên, nhìn thấy nửa khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của Lý Mẫn Đức trái tim nàng đập nhanh, rõ ràng tướng mạo vô cùng quen thuộc nhưng chỉ cần nhìn thêm vài lần, sẽ có cảm giác tim đập như cuồng loạn, chỉ cảm thấy người đẹp đẽ tao nhã như vậy, lúc trước chưa từng gặp sau nàng càng không gặp được. Nhưng mà nàng nghĩ đến người này bề ngoài tuấn Mỹ, nội tâm sâu không lường được bất giác cúi đầu. Ngoại trừ Lý Vị Ương, cho tới giờ chưa từng thấy tam thiếu ra cười với người khác, nàng không dám si tâm vọng tưởng. Lý Vị Ương cười, ngươi đây là muốn tới chỗ ta ăn chùa, cho nên mới phân phó phòng bếp chuẩn bị nhiều thế này sao? Lý Mẫn Đức chỉ cười, bạch chỉ đã chuẩn bị đũa, hắn giờ tay, mới cười xấu xa, đồ ăn nơi khác không có hương vị giống ở đây, sao vậy, nàng không chào đón ta sao? Không phải không chào đón, chỉ là không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với ngươi. Trong lòng Lý Vị Ương thở dài, đương nhiên hoan nghênh người khác mời còn không được kìa. Lúc ăn cơm, hai người đều không nói gì, Lý Vị Ương bỗng ngẩng đầu, mẫn đức ngươi không ngừng nhìn ta có phải muốn nói gì không? Lý mẫn đức ngẩn người, hóa ra ánh mắt hắn bất giác luôn dừng trên người Lý Vị Ương không rời đi. Không phòng bị nàng hỏi như vậy. Đại khái xấu hổ, lại thấy nàng nhìn mình trong mắt như có một tầng hơi nước bao phủ thật sự đủ làm người khác rối loạn trong lòng hắn nóng lên, lập tức thốt ra suy nghĩ ta nghe nói tưởng ra phái người đến cầu hôn. Lý Vị Ương mỉm cười, bỗng chỉ vào Triệu Nguyệt nói tiểu phản đồ này, ngươi vẫn mau nhận về đi thôi, chỗ ta có tin tức gì, nàng ấy đều khẩn cấp nói cho ngươi biết. Triệu Nguyệt vội quỳ xuống, Lý Mẫn Đức cười, sợ ta biết sao. Thật sự muốn gả đi. Lý Vị Ương khẽ ho khan một tiếng, lườm hắn một cái, ai nói ta muốn gà qua. Tất nhiên biết nàng không chịu, bằng không hắn cũng sẽ không bình thản ngồi đây, Lý Mẫn Đức chỉ cười, vậy đã nghĩ biện pháp chu toàn chưa? Lý Vị Ương ngẩn người, cười lại, chuyện xảy ra đột ngột, ta còn phải ngẫm lại. Còn người lấp lánh của Lý Mẫn Đức vòng vo vài lần ở chỗ Lý Vị Ương, cười như có như không, Vị Ương ta có biện pháp. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của nàng, vừa ra khỏi miệng, Lý Vị Ương đã ngẩn ngơ Lúc trước hắn đều gọi tỷ tỷ, nhưng mà ngẫm lại, hình như đã nửa năm hắn không còn gọi nàng là tỷ tỷ cũng phải thôi, thực tế tuổi hắn không nhỏ hơn nàng. Hôm nay lời nói của hắn càng thêm thàn nhiên, phảng phất là chuyện bình thường, làm nàng cũng không dễ chối từ, dù sao, hiện tại không phải là lúc nghĩ chuyện này, nàng nhíu mày nói, ngươi có chủ ý gì? Trong con người Lý Mẫn Đức mang theo một tia bỡn cực, bọn họ muốn lấy nàng, tất nhiên phải trả giá lớn, chỉ có điều giá lớn này, không biết bọn họ có chịu nổi không? Lý Vị Ương thấy hắn nói chắc chắn thì biết hắn đã tính toán hết nhưng mà đáy lòng nàng vẫn thấy có chút bất an, vấn đề mấu chốt không phải ở tưởng gia mà là ở phụ thân. Lý Mẫn Đức mỉm cười, vậy nàng hiện tại định đối xử với người này thế nào? Lý Vị Ương lạnh lùng trả lời ông ấy đã không coi ta là con gái ta tất nhiên cũng không kính trọng ông ấy. Mọi người không cần khó xử lẫn nhau, sống tốt qua ngày là được. Lý Mẫn Đức cười, nữ hài tử sẽ không sống cùng phụ thân cả đời, ông ta có tốt có xấu cũng chẳng liên quan gì. Lý Vị Ương thở dài một hơi, ở Lý gia, giống như ta đã sống qua cả một đời, mà còn là một đời vô cùng thê thảm. Thật ra nàng đang nói đến kiếp trước đã sống hết một đời thê thảm, nhưng lúc lấy lại tinh thần mới ý thức được mình nói nhỡ lời. Lý Mẫn Đức lại cúi đầu, phảng phất như không nghe thấy lời nàng nói, Lý Vị Ương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một lúc lâu sau, Lý Mẫn Đức ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt là nụ cười mỉm, hắn cầm đũa gắp đồ ăn cho nàng, những người đó không tính là gì cả, cả đời còn rất dài, ta và nàng ở cùng nhau chậm rãi qua. Lý Vị Ương ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ tuy không hiểu lắm ý tứ những lời này, nhưng cũng cảm thấy được an ủi, vẫn nên trở lại chuyện chính đi, hôn sự của ta thật sự phải dựa vào ngươi, đừng có thất bại. Lý Mẫn Đức nghe xong lại kinh ngạc, càng thêm buồn cười, được ta tất nhiên sẽ an bài, nàng không cần phải động tay. Lý Vị Ương cười, không, vẫn để ta tham dự đi tận mắt thấy tưởng Nam xui xẻo trong lòng ta luôn vui vẻ. Lý Mẫn Đức thật ra hắn lo lắng thay cho tưởng Tư Công Tử, nàng dâu xinh đẹp ai chẳng thích nhưng lợi hại như vậy, chỉ sợ tưởng Nam hắn tiêu thụ không nổi. Lúc trạng vãng, tưởng ngũ nghiêng trái nghiêng phải vào sân viện, gión ra gión rén trở lại phòng ngủ của mình, đột nhiên thấy bóng người đứng dưới tàng cây, đôi mắt sâu như giếng cổ đang nhìn hắn, bộ dáng cười như có như không. Tưởng ngũ nhìn thoáng qua dáng vẻ chật vật đầy người của mình, theo bản năng sờ mặt phát hiện dịch dung vẫn còn, mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, sao huyện chủ lại ở đây? Có chỗ nào không thoải mái sao? Từ sau khi Lý Trường Nhạc bị thương, Lư Công vẫn luôn ở tại viện này, Lý Vị Ương ẩn ẩn cảm thấy có chỗ không đúng, nếu Lý Trường Nhạc đã khỏi hẳn còn cần Lư Công nữa sao? Dù sao Lư Công lấy cớ thương thế đại tiểu thư chưa lành, cần điều dưỡng thân thể để ở lại, người khác cũng không dám nói gì. Lý vị ương tươi cười đầy mặt, lư công từ sáng sớm đã ra ngoài, đến giờ chắc còn chưa ăn cơm. Tưởng ngũ hôm nay cả ngày chưa được ăn một miếng cơm, bây giờ mới phát hiện mình bụng đói kêu vang, nhưng hắn tất nhiên không tin Lý vị ương sẽ tốt bụng quan tâm hắn ăn hay chưa ăn cơm, cười đáp ta không đói bụng. Vừa nói xong đã nghe bụng hắn kêu một trận, tưởng ngũ nghĩ may mà mình đeo mặt nạ, Lý vị ương không nhìn thấy mặt hắn đỏ bừng, thật mất thể diện lúc hắn bước theo vào phòng, mạnh tay đánh vào bụng một cái. Tưởng ngũ vùi đầu ăn cơm, Lý vị ương nhàn nhã ngồi bên nhìn hắn ăn như gió cuốn mây tan. Lư đại phu, ngài cứ ăn từ từ. Bạch chỉ tốt bụng rót một ly trà cho hắn. Tưởng ngũ nhận lấy, một hơi uống hết. Lư đại phu, Lý vị ương mỉm cười nhìn hắn. Sao vậy, hôm nay ra ngoài trần bệnh người ta không chuẩn bị cơm canh sao, để ông đói bụng trần bệnh. Mỗi lần lư công ra ngoài đều lấy cớ xem bệnh cho người khác, cũng may lý ra là nhà đại lượng, không để ý điều này, ngược lại thỉnh thoảng có quan to quý nhân quen thân biết ở đây có đại phu lợi hại thường xuyên cho người tới cửa cầu trần bệnh, lý tiêu nhiên càng cảm thấy trong nhà nuôi một thần y rất có thể diện. Tưởng ngũ buông đũa, khuôn mặt nghiêm túc nói ta xem bệnh cho nhà nghèo, phí trần bệnh cũng không thu. Lý vị ương mỉm cười, ồ thật sao? Tưởng ngũ đương nhiên biết mình nói liều, hôm nay hắn vừa mới ra khỏi cửa đã bị đại bá thường húc bắt về, sau đó mắng cho một trận cả nhà còn bắt hắn về quân doanh, hắn lén lén chạy trốn lại bị thúng tại trận phạt quỳ một ngày ở từ đường, vất vả lắm mới chạy thoát được. Cũng may chỉ có tưởng nam biết hắn ở Lý gia bằng không chỗ này cũng chẳng dám ở lại. Hắn hơi trột dạ, ừm đương nhiên rồi. Lý vị ương cười trong suốt, đầy đồ ăn sang, sau đó nói, vẫn nên cơm nước xong xuôi đi. Đói bụng cả một ngày, tưởng ngủ ăn ba bát cơm đầy mới no bụng. Nhà đầu bưng trà tới Tưởng Ngũ nhấp một ngụm trà, đột nhiên nói với Lý Vị Ương, "Nói đi, huyện chủ tìm ta có chuyện gì?" "Cũng không có chuyện gì." Nàng nói, sắc mặt bình thản, không lộ vẻ sốt ruột. "Huyện chủ, người quang minh không nói tiếng lóng, có chuyện gì, huyện chủ cứ việc nói thẳng." Lý Vị Ương cụp xuống hàng mi dày đậm, sóng mắt thâm sâu, "Ta muốn nhờ ông giúp một chuyện." Tưởng Ngũ nghi hoặc, "Muốn ta giúp? Giúp chuyện gì?" Lý Vị Ương mỉm cười, nhà ta chọn một cửa hôn sự cho ta ta không đồng ý, vậy nên muốn bệnh một lần, chỗ lư đại phu, hẳn là có thuốc thích hợp. Cái gì tưởng mũ bỗng nhớ tới hôm nay mẫu thân nói, con đừng thấy thứ ca con ngang tàng như vậy, hiện giờ cũng có người muốn lấy làm vợ rồi đấy. Lúc đấy cũng may hắn hỏi rõ là cô nương nhà ai, biểu cảm của mẫu thân rất kỳ quái, là tam tiểu thư nhà Lý Thừa Tướng. Lúc đó hắn còn cảm thấy mẫu thân đã suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này nghe được chuyện này hóa ra là thật. Ông trời ạ, Lý Vị Ương phải gả cho tưởng Nam. Hai người kia đụng phải nhau, chỉ sợ không lật tung toàn bộ tưởng ra lên thì có. Nghĩ đến bộ dáng hận chết Lý Vị Ương của tưởng Nam tưởng ngũ bất giác lắc đầu chỉ sợ Lý Vị Ương gả qua chưa được ba ngày đã mất mạng khó trách nàng ta chạy đến nhờ và hắn. Hắn nhíu mày, giọng nói tự giác nghiêm nghị, hồ đồ. Huyện chủ muốn giả bệnh đào hôn, điều này không thể được hơi vô ý là hủy đi danh dự trăm năm lý gia. ta khuyên huyện chủ nghĩ cho rõ ràng. Lý vị ương nghe cảm thấy rất buồn cười, nhưng nàng không để lộ cảm xúc chỉ bất đắc dĩ cười. Nếu ta gà qua chỉ sợ chưa được vài ngày đã chết. Đúng là như thế tưởng ngũ cũng nghĩ vậy, nhưng mà hắn không định giúp Lý vị ương, nói đến cùng, hắn còn ước gì nhìn thấy nha đầu này xui xẻo, huống chi nếu hắn ra tay, bị thưởng Nam biết được còn không bị rút gân lột ra sao. Hắn cũng không ngốc như vậy, Lý vị ương lại vỗ vỗ tay, rất nhanh bạch chỉ bưng một cái cháp lại. Tưởng mũ mở ra, không ngờ đựng đầy châu bảo, ngây người, đây là muốn dùng tiền thu mua hắn hắn ngẫm lại, mình không giúp nàng ta, nàng ta cũng sẽ đi tìm người khác, đến lúc đó còn phát sinh chuyện gì khác không bằng cứ giữ lấy nàng ta, nói lại mọi chuyện với tưởng nam. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, ngước mắt thấy tê cười nàng hơi giảm đi, sắc mặt ngượng ngùng, hai ngày này ta phải trở về, hơn nữa phối giờ cần thời gian, như vậy đi, năm ngày sau huyện chủ tới chỗ ta lấy. Lý vị ương cười, vậy đa tạ Lư Công ra khỏi viện, Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, người xem tiếp theo nên làm gì?" Lý Vị Ương mỉm cười, lặng lẽ đi theo hắn, chú ý đừng bị hắn phát hiện. Bạch Chỉ cúi đầu nói, "Dạ, nô no tỳ lập tức đi an bài." Lý Vị Ương đã sớm nghi ngờ Lư Công, nếu không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, có khả năng sẽ giữ lại bên người từ từ tìm hiểu cho rõ. Nhưng tình huống hiện giờ, nàng phải thăm dò mọi chi tiết của hắn, thậm chí còn phải lợi dụng hắn làm việc cho mình đêm hôm trước cửa tường ra gia đình giữ cửa đột nhiên bị tiếng võ ngựa kinh sợ lập tức nhìn rõ người đến bỗng nghẹn họng nhìn chân chối sau đó chạy một mạch vào trong phủ mừng dỡ kêu ngũ thiếu gia đã trở lại ngũ thiếu gia đã trở lại tưởng thiên xoay người xuống ngựa tiện tay quăng roi ngựa cho hạ nhân mím môi xài bước vào trong mọi người đều nhường đường nhị phu nhân đứng trên bậc thềm khuôn mặt thuần khiết không chút phấn son phong thái tự nhiên như ngọc vừa nhìn thấy hắn lập tức chạy tới giữ chặt tay hắn trở về đúng lúc Buổi chiều con vừa mới đi, bệnh tình tổ mẫu con lại nặng thêm. Mau đi xem, tưởng thiên lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh vào phòng, phát hiện mọi người đều vây quanh, đại ca hắn tưởng hải cùng hàn thị tứ ca tưởng nam, người đứng bên giường cao mày vuốt râu là đại bá phụ tưởng húc, hầu hạ bên người là thím hắn đại phu nhân, hiện giờ cũng vành mắt đỏ ửng, phu nhân quốc công sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, dáng vẻ hấp hối. Tưởng húc vừa nhìn thấy hắn, một câu trách cứ đang định ra khỏi họng, mà suy nghĩ chung quy kìm xuống, lạnh lùng thản nhiên nói một câu trở về là tốt rồi. Phu nhân quốc công gọi một tiếng, nhu nhi, cũng đã mở mắt, tưởng thiên không dám nói gì, bước nhanh lên, nắm lấy cánh tay gầy như củi khô của phu nhân quốc công, liếc mắt đã thấy tổ mẫu vốn tinh thần quắc thước đã tóc bạc đầy đầu dung mạo thiêu tụy, đâu còn bộ dáng năm xưa, giọng nói hơi run run. Phu nhân quốc công cố sức gật đầu liên tiếp, nhưng một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, chỉ từ cổ họng phát ra vài tiếng không rõ ý tưởng thiên vội lao lệ lại gần miệng lão phu nhân, nghe thấy bà run run nói đứt quãng một câu, nhu nhi bàn tay vốn không có cảm giác đúng lúc này nắm thật chặt dùng sức nắm lấy tay tưởng thiên, nhu nhi vừa mới dứt lời, bỗng dưng mồ hôi lạnh chảy ra, mắt mở to nhắm lại, mọi người đang ngồi rối loạn tưởng thiên vội xem mạch tổ mẫu chỉ ngất đi không có chuyện gì. Nói xong lập tức sai người lấy hòm thuốc hắn hay dùng lại, dốc sức châm cứu, lát sau mới làm phu nhân quốc công thở ra một hơi, sắc mặt dần hồng hào, chỉ còn hơi thở suy yếu, mọi người mới yên lòng. Sao tổ mẫu lại gọi tên đại cô thường thiên nhìn thoáng qua thấy sắc mặt mọi người như bầu trời mây đen mù sương, đại phu nhân rút khăn tay bắt đầu cúi đầu nước mắt ròng ròng, những người còn lại mặt mang bi thương, chỉ có tưởng nam giận dữ. Thiên nhi, rốt cuộc đổ mẫu con bị sao? Tưởng thiên lắc đầu, phu nhân quốc công như cây đèn trước gió, phòng trừng chỉ kéo dài được một năm rưỡi. Tưởng húc phẫn nổ quát nghiệp chướng, ngươi đã nghe chưa? Đều tại ngươi hại tổ mẫu thành thế này. Tưởng thiên kinh hoàng tưởng rằng phụ thân nói mình, sợ tới mức quỳ lệ, lại, lại nghe thấy tưởng nam tức giận nói, phụ thân con chỉ không đồng ý lấy đồ tiện nhân kia con sai chỗ nào. Mọi người muốn báo thù tùy tiện dùng biện pháp gì là được đáng để con bồi cả đời sao? Đại phu nhân vội vàng kéo hắn lại, thấp giọng khuyên bảo ai bảo con sống cả đời với nàng ta. Lão phu nhân chỉ muốn tính mạng nàng ta, đến lúc đó lại chọn cho con một Mỹ thê bồi thường. Mọi người điên cả rồi. Tưởng Nam chạy rời đi. Tưởng húc thở dài, đại phu nhân dịu dàng khuyên, lão ra, biện pháp này đúng là quá mức hoang đường, sao lại lấy chuyện trung thân của Nam Nhi ra nói giỡn. Tưởng húc lắc đầu, lệnh mẫu thân ta có biện pháp nào nữa. Ông cũng cảm thấy đúng là không nói lý, sao có thể sử dụng hôn sự của con trai để làm công cụ báo thù? Nhưng phu nhân quốc công cố ý muốn thế, làm ông không biết nên làm gì. Chuyện như vậy, đúng là mới nghe lần đầu. Chỉ có thể nói, mẫu thân luôn canh cánh cái chết của muội muội trong lòng, phải tận mắt nhìn thấy lý vị ương chết đi mới được. Dù sao, đám hỏi với lý gia, cũng có yêu việt rất lớn đương nhiên, đây là nguyên nhân để ông gật đầu. Cho nên, cửa hôn sự này, chắc chắn phải làm. Khoanh tay đứng trên hành lang, gió đêm thổi tới toàn bộ sân viện bao phủ trong bóng đêm, giọng nói của tưởng Nam mang theo ba phần lạnh băng, ngươi đột nhiên về làm gì. Đương nhiên có chuyện quan trọng, tưởng thiên thở dài, xem ra huynh không đồng ý lấy Lý Vị Ương. Tưởng Nam cười lạnh một tiếng, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt thanh lệ kia, nhưng rất nhanh hắn nhớ đến hôm đó võ hiền phi chết nghĩ qua cũng biết là Lý Vị Ương động tay động chân. Về phần trận ám sát lúc sau, hắn không nghĩ rằng Lý Vị Ương có bản lĩnh làm ra hành động lớn như vậy, nhưng chắc chắn có liên quan đến nàng, bởi vì chuyện đó rõ ràng không phải vì ám sát hoàng đế, mà là để lật đổ Thượng gia, đương nhiên nhiều năm qua kẻ địch của Thượng gia không ít, mà trực giác của Thượng Nam nói rằng Lý Vị Ương nàng có liên quan. Đôi khi, trực giác của Thượng Nam rất nhạy bén. Ở điểm này hai người có chỗ giống nhau tối thiểu đều không đồng ý kết thân. Tưởng Thiên than thở, Tưởng Nam quay đầu lại thật mạnh, "Ngươi nói cái gì?" Giờ khắc này tưởng thiên nhìn đến ánh mắt như ăn thịt người của tưởng nam, hắn lập tức phát hoảng, lúng túng nói, hôm nay đệ đến chính vì nói chuyện này, nàng ta nói với đệ nếu có thể làm thuốc nhìn có vẻ như bệnh nặng thì có thể dùng cớ mắc bệnh hiểm nghèo để từ chối cửa hôn sự này, như vậy cũng tốt dù sao huynh cũng không đồng ý lấy nàng ta. Tưởng Nam sắc mặt âm trầm bất định tưởng thiên cảm thấy rất kỳ quái, nhìn dáng vẻ tứ ca hắn có vẻ thật sự không đồng ý lấy Lý Vị Ương, mà lúc này hắn nói đến biện pháp như vậy, Lý Vị Ương tình nguyện thanh danh bị tổn hại cũng không đồng ý gả cho tứ ca tứ ca hắn đã được gãi đúng chỗ ngứa mới phải, vì sao biểu cảm như bị nhục nhã chẳng lẽ tứ ca hắn thật sự coi trọng đối phương, chỉ ngại thể diện mới không hạ thấp bản thân. Tưởng thiên thật thông minh, bỗng chốc đoán được mấu chốt. Ha ha thế này thật náo nhiệt Tứ ca, huynh nói thuốc này cho nàng ta không? Tưởng thiên hỏi dò, tưởng nam cười lạnh một tiếng, cho. Vì sao không cho? Cho thể diện nàng ta không cần, ta đây sẽ khiến ngay cả thiếp nàng ta cũng không được làm. Cho tới giờ chỉ có hắn không cần Lý Vị Ương, tuyệt đối không thể có nữ nhân không cần hắn. Lý Vị Ương đúng là ăn gan hùm mật gấu, nàng đã không muốn gả cho hắn làm chính thê, hắn sẽ khiến nàng không kịp hối hận. Trong lòng tưởng Nam, xoay chuyển suy nghĩ, rất nhanh, bờ môi lộ ra nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Trường 116, trong bẫy có bẫy, nhìn khuôn mặt âm lãnh của tưởng Nam tưởng thiên sợ run cả người, hắn thật sự không muốn bị kéo vào chuyện này, bởi vì nha đầu lý vị ương kia luôn làm hắn có loại cảm giác sờn tóc gáy, giống như từng người sẽ gặp chuyện không may. Nhưng mà lập trường của hắn nhất định chỉ có thể đứng cùng tưởng Nam, một bút không được viết ra hai chữ tưởng, hắn không thể giúp đỡ người ngoài. Vậy đi, ngươi cứ làm theo lời ta nói. Tưởng Nam móc tay với hắn, nhỏ giọng chuyện này ngươi không được nói cho ai biết. Tưởng Thiên nghe hắn nói xong, sắc mặt biến đổi, chuyện này chỉ sợ sẽ làm hai nhà chờ mặt triệt để đại bá phụ vốn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu làm loại chuyện này. Tưởng nam cười lạnh lùng, ngươi khỏi cần giả ngu ai nói cha ta muốn gió êm sóng lặng, chẳng qua ông ấy vâng theo lời tổ mẫu, mà tổ mẫu chỉ ước gì nàng ta chết không được tử tế, đây là ta làm theo tâm ý của tổ mẫu, nếu người có biết cũng không trách ta. Mà huynh là đại nam nhân, đi tính kế một tiểu cô nương, đúng là không vinh quang cho lắm, trong lòng tưởng thiên cảm thấy không đành lòng, hắn trời sinh khác với các nam tử tưởng ra, bọn họ thích đau thương côn bồng. Hắn lại thích đọc sách vì thế hắn đã bị phụ thân đánh không biết bao nhiêu lần mà vẫn không chịu chạm vào binh pháp sách lược các đường huynh học trong mắt hắn, những thứ đánh đánh giết giết không có sức quyến rũ bằng y thuật. Chính vì thế hắn ơ tưởng ra chẳng khác nào kẻ ngoại tộc người khác ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều cảm thấy hắn là loại ăn chơi trác táng bất tài cho dù hắn dùng trăm phương nghìn kế bái lư công làm sư phụ kết quả vẫn như trước, hiện giờ. Hắn bị ép tham dự vào tranh đấu giữa thưởng gia và Lý Vị Ương, thật sự là tứ ca, đại bá phụ đã nói tâm tư nam nhân hẳn nên đặt trên chiều đình, so đo với tiểu cô nương, cuối cùng thắng cũng chẳng để làm gì. Tưởng Nam nghe vậy, ánh mắt sắc như tuyết nhìn hắn nửa ngày, cho đến khi hắn cảm thấy sợ hãi mới đột nhiên cười lạnh một tiếng, người ta đã nhục nhã đến tận cửa nhà rồi, ngươi còn ở đây lại nhài lầm bầm như đàn bà, luận thủ đoạn độc ác ngay cả lý vị ương ngươi cũng không bằng, nếu chuyện này ngươi không dám làm, về sau ta sẽ không bao giờ biện hộ giúp ngươi trước mặt nhị bá phụ. Nói xong, tưởng Nam xoay người định đi tưởng thiên vội vàng kéo hắn trở về, được. Ta giúp huynh là được. Trong lòng hắn thật sự bất an không ngừng, Lý Vị Ương không phải người dễ chọc hắn vừa nhớ đến đôi mắt sâu thẳng như giếng cầu kia thì lập tức cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Khi phải đối mặt với nguy hiểm, hắn luôn có một loại trực giác trời sinh. Lúc này, Lý Vị Ương đang cầm chống bỏi chơi đùa với đệ đệ mình, mẫn chi nằm trong nôi cười hì hì ôm lấy chống bỏi tì tì cho nghiêng đầu. Đôi mắt đen láy như sáng lên, chỉ chốc lát sau đã chơi chán chống bỏi, bé lắc lư đung đưa đi lại, vươn tay với Lý Vị Ương, cho dù là trẻ con tầm 1 tuổi cũng có thể phán đoán chuẩn xác thái độ của mọi người, là thật sự thích bé hay giả bộ thích hoặc chán ghét bé, đây có lẽ là một loại bản năng của đứa nhỏ. Lý Vị Ương vươn ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Mẫn Chi, bé lập tức cười khanh khách, coi bộ đang rất vui vẻ. Đàm Thị trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, nhìn Lý Vị Ương dạy Mẫn Chi nói a a o o, kim chỉ trong tay chưa từng dừng lại lần nào. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên ba tiếng, Lý Vị Ương hơi nghiêng đầu, sau đó nói với Đàm Thị, mẹ con ra ngoài lát nữa trở về. Nói xong giao Mẫn Chi cho Mạc Trúc, xoay người đi ra ngoài. Đàm Thị nhìn vẻ mặt con không đúng, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Trên hành lang, triệu nam đang chờ bên ngoài, thấy Lý Vị Ương đi ra, hắn thấp giọng nói tiểu thư, nô tài đi theo lư công tới ngõ hẻm thì không thấy người đâu, nửa canh giờ sau một công tử trẻ tuổi đi ra, hắn không biết nô tài đã lặng lẽ làm ký hiệu trên người hắn, cho nên vẫn nhận ra hắn, theo chân hắn đến cửa sau tưởng ra, nghe thấy những người xung quanh gọi hắn là ngũ thiếu gia đáng tiếp tưởng ra thủ vệ nghiêm ngặt thấy trong viện còn có bảy tầng thủ vệ, nô tài không thể vào, không tìm được thêm nhiều chứng cứ. Lý vị ương nghiêm túc lắng nghe, rồi cười nói, vậy là đủ rồi. Quả nhiên, lư công là người tưởng ra chỉ có điều, nàng không ngờ đối phương lại là ngũ thiếu gia tưởng ra thần long thấy đầu không thấy đuôi tưởng nam. Triệu Nguyệt bên cạnh hỏi tiểu thư, năm ngày sau người vẫn muốn đi sao? Ý cười chậm rãi hiện lên bên khóe môi lý vị ương, giống như một đóa thường vi đột nhiên nở rộ trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng diễm lệ, đi chứ, người ta đã đặc biệt thiết kế cạm bẫy cho ta, vì sao không đi? Vở diễn này, tất nhiên càng nhiều người càng thú vị. Triệu Nam, người đi báo với tam thiếu gia, nói tất cả cứ theo kế hoạch mà làm. Triệu Nam cúi đầu đáp dạ, rồi lập tức ẩn vào bóng đêm, rất nhanh đã biến mất không thấy dấu vết. Ngày hôm sau, quả nhiên lư công đến bái biệt Lý Tiêu Nhiên, nói là có việc phải về phủ của mình, Lý Tiêu Nhiên tìm mọi cách giữ lại mà không được cuối cùng hắn vẫn rời đi, Lý Vị ương nghe chuyện này cũng chỉ mỉm cười, không quan tâm đến ngày thứ năm đã ước hẹn lý vị ương chỉ dẫn theo triệu nguyệt cùng bạch chỉ đi ra ngoài một đường xe cộ đơn giản tiến đến chỗ ở của lưu công đồng tử đón bọn họ vào cửa nói hiện tại lưu công đã đến dược đường mời lý vị ương đi qua đó lý vị ương cố ý giả bộ khó xử chuyện này chỉ sợ không hay lắm đồng tử cười tiểu thư sợ gì chứ lão gia nhà ta là đại phu không phải ác nhân chỉ đổi chỗ gặp sang dược đường chỗ đó càng nhiều người ai dám làm gì tiểu thư Lý Vị Ương chỉ cười nói, nếu lão gia nhà ngươi không rảnh, ngày mai ta lại đến là được. Đồng Tử tiến thêm một bước cười đáp tiểu thư, xe ngựa khác đã chuẩn bị sẵn rồi. Lý Vị Ương nhướng mày, xe ngựa? Lý gia ta chẳng lẽ không có xe ngựa sao? Đồng Tử cười nói, tiểu thư, xe ngựa Lý gia tiểu thư hơi rêu rao, chẳng khác nào nói cho người toàn kinh đô biết tiểu thư đến đây. Rất không thích hợp lão gia suy nghĩ cho tiểu thư thôi. Đổi xe ngựa khác đến rực đường, tổng cộng chưa đến nửa canh giờ, ngài nên rời bước đi. Lý vị ương nhìn thoáng qua triệu nguyệt, triệu nguyệt nói, tiểu thư, ngài đừng lo lắng, con nô thì ở đây. Bộ dáng tràn đầy tin tưởng, đồng tử kia nhìn thấy, cười lạnh trong lòng, tươi cười trên mặt càng sâu, tiểu thư, mời. Lý vị ương đi đến cửa sau lưu phủ, xe ngựa đã đổi thành cái khác, một chiếc xe nhỏ cực kỳ đơn giản mộc mạc, phô xe nhìn thoáng qua nàng, thấy Lý vị ương mặc áo choàng lông khổng thước, mũ trùm đầu kéo lên che kín, căn bản không thể thấy rõ diện mạo, nhưng điều này không có gì kỳ quái, tiểu thư hào môn quý tộc đi ra ngoài, tất nhiên không thể quá gây chú ý, hắn vội nhảy xuống xe hành lễ thỉnh an tiểu thư. Chủ tử lệnh cho tiểu nhân đưa tiểu thư đến đó, mời tiểu thư lên xe. Lý vị ương cúi đầu ừ một tiếng bước lên ghế phu xe đã chuẩn bị sẵn để vào xe ngựa phu xe còn đang nhìn triệu nguyệt quát lớn còn không cúi đầu cẩn thận ta móc tròng mắt ngươi ra phu xe phát hoảng không dám xem xét dung mạo lý vị ương nữa dơ cao roi xe ngựa lập tức chạy về phía trước xe đi xuyên qua con hẻm quen thuộc bạch chỉ thấy không phải là đường ra chợ cao rộng hỏi sao lại đi đường này phu xe cười hề hề trả lời dược đường của chủ tử chính là ở hướng này tiểu thư đừng sốt ruột sắp đến nơi rồi Bạch Chỉ quay lại liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, Lý Vị Ương lặng lẽ ra hiệu với nàng, Bạch Chỉ gật đầu. Triệu Nguyệt thì chuyên tâm để lại ký hiệu nên không mở miệng nói nửa câu. Ước chừng một canh giờ trôi qua, xe ngựa mới chậm rãi dừng lại, Bạch Chỉ vén rèm lên nhảy xuống, sau đó đỡ Lý Vị Ương xuống xe, thấy trước mắt không phải là đường đường mà là một tứ hợp viện tĩnh lặng, xung quanh cây cối dày đặc phủ kín không gian bên trong. Tứ hợp viện, một kiểu dinh thự gồm các khối nhà bao quanh một khoảng sân trong ảnh. Đây là dược đường sao, người mắt mù đi sai đường hả bạch chỉ trách cứ, phu xe cười bồi, nô tài chỉ làm theo phân phó của chủ tử chuyện khác hoàn toàn không biết. Bạch chỉ giận dữ, viện này quá thanh tĩnh, chẳng lẽ chủ tử nhà ngươi có chuyện gì không thể nói ra ngoài nên mới phải tránh tai mắt mọi người chạy đến đây. phu xe không trả lời, chỉ hành lễ cáo lui, Lý Vị Ương thản nhiên nói quên đi, vào xem rồi nói sau ba người vừa vào cửa bạch chỉ cùng triệu nguyệt đã bị người ta gầy trường kiếm vào cổ, mọi chuyện phát sinh rất bất ngờ không kịp đề phòng, thậm chí thời gian kêu cứu cũng không có. Lý Vị Ương cười lạnh, không biết vị nào muốn mời ta đến đây, kiểu đãi khách này là của nhà ai vậy? Mấy tên hộ vệ bỗng xuất hiện kia lặng im không một tiếng động, chỉ có người cầm đầu lạnh lùng nói, Lý Tiểu Thư, mời Tiểu Thư vào nhà chủ tử nhà ta có chuyện muốn nói. Lý Vị Ương mặt không mang biểu cảm gì, đôi mắt lại chớp chớp về phía Triệu Nguyệt, Chiêu Nguyệt gật đầu rất nhanh không để người khác phát hiện. Lý Vị Ương hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ như bất đắc dĩ, bước lên cầu thang, đẩy cửa vào phòng chính, bởi vì bóng râm của cây cả gian phòng trở nên âm u không nhìn rõ bài trí, lại nhìn sang bên phải, màn che bỗng nhiên lay động, Lý Vị Ương lui về phía sau so một bước, một công tử cầm y xuất hiện trước mắt. Hóa ra là Ngô Lý Vị Ương cười lạnh, từ lúc nào đến tứ công tử tưởng gia cũng làm loại chuyện này vậy. Khuôn mặt của tưởng Nam lúc này nhìn vào càng thêm anh Tuấn, chỉ có điều hiện giờ trên khuôn mặt này lại mang nụ cười chào phúng, Lý Vị Ương. Ta đã nói từ trước nàng sẽ không thoát khỏi bàn tay ta ban đầu hắn còn nghĩ vô số biện pháp lừa Lý Vị Ương đến đây, bởi vì hắn nghe nói nàng trời sinh đa nghi, chỉ sợ nàng sẽ mang rất nhiều người đến cho nên cố ý sắp đặt 20 hộ vệ thân thủ hạng nhất mà hiện tại xem ra, hắn đã đánh giá nàng quá cao, không ngờ lại tin lư công như vậy. Nhưng điều này cũng có thể lý giải, dù sao lư công đã cứu tính mạng đệ đệ nàng ta, người bình thường sẽ không dễ dàng nghi ngờ ân nhân cứu mạng tưởng nam đắc ý nghĩ. Dụ địch chính là dùng tới người cùng biện pháp không ngờ được nhất. Nghe thấy hắn nói ra câu này, trên mặt Lý Vị Ương lại không có bao nhiêu kinh ngạc, mà ngược lại, nàng thẳng nhiên ngồi xuống, thậm chí lấy một ly trà trên bàn, chậm rãi rót cho mình một chén, hơi nước lượn lờ trong không trung lộ ra một tia trào phúng trên mặt nàng, tứ công tử, ngươi mạo danh lưu đại phu cưỡng ép ta đến đây là chán sống sao hay là ngươi không biết cố tình bắt cóc thiên kim nhà quan ấn theo lệ thường bị xử trảm Hoặc là ngươi cho rằng tưởng ra có đặc quyền, tránh được xử phạt. Tưởng Nam hơi ngây người, rồi lập tức cười nói, nàng là người thông minh, sao lại nghĩ không thông thế. Hiện tại không phải ta cưỡng ép bắt cóc nàng, là tự nàng ngoan ngoãn tới cửa. Nói thế nào nhỉ chính là tự chui đầu vào lưới. Lý vị ương nâng mắt nhìn hắn, ồ, tự chui đầu vào lưới. Có sự lạnh lùng thản nhiên tràn ra từ trong đôi mắt trong suốt mà sáng dọi của nàng, đáng tiếc đối phương lại không nhìn ra, nàng chậm rãi nói. Như vậy, không biết tứ công tử mời ta đến làm khách là có ý gì. Tưởng Nam cười lạnh một tiếng, tất nhiên là để gặp thiếp tương lai của ta. Lý Vị Ương ngẩn người, thêm ba phần kinh ngạc, nhìn Tưởng Nam từ trên xuống dưới vài lần, chẳng lẽ Tứ Công Tử bị điên rồi? Vì sao lại muốn ta gặp thiếp của ngươi? Tưởng Nam cười lớn, tiếng cười rất càn rỡ, nàng chính là thiếp tương lai của ta. Chẳng lẽ nàng cho rằng chạy đến đây ở cùng chỗ với ta chọn một ngày, còn có thể danh chính ngôn thuận tứ hôn cho ta làm chính thê sao? Lý Vị Ương tròn mắt nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi lừa ta đến đây thật ra là để phá hoại danh tiết của ta? Tời cười của tưởng Nam mang theo một tia rét lạnh ta trông quy không thể chỉ mời nàng đến làm khách bắt cóc thiên kim quý tộc một khi công khai xét xử là tội chết nhưng hắn dám khẳng định nếu hắn bắt cóc lý vị ương lý gia chỉ có thể nhẫn nhịn hơn nữa còn gả lý vị ương cho hắn làm thiếp bởi vì lý vị ương dù cứng cỏi dù kiêu ngạo thì vẫn là một nữ tử nàng ta tuyệt đối không hy sinh danh tiết của mình nếu chuyện nàng ta bị mình bắt cóc lan truyền ra ngoài thì chỉ có cách dùng cách chết để giải quyết so với tự sát tất nhiên nhẫn nhịn gả cho hắn làm thiếp tốt hơn rất nhiều cho nên lần cực này hắn nhất định thắng rồi. Lý Vị Ương thản nhiên thở dài một hơi, giọng điệu dịu dàng như là nước xanh biếc mùa xuân chậm rãi chảy xuôi, không nghe ra chút gì tức giận tứ công tử ta đã coi trọng ngươi quá rồi. Vốn tưởng rằng tuy ngươi tính cách hơi nóng nảy, hơi kiêu ngạo nhưng tốt xấu gì vẫn là anh hùng trên chiến trường, mà không ngờ ngay cả biện pháp hạ lưu đến mức này cũng nghĩ ra. Hai, làm ta quá thất vọng rồi trong lòng tưởng nam chấn động không ngờ nàng lại chấn định như thế rất nhanh hắn nở nụ cười sự chấn định hiện giờ của nàng tất nhiên là ngụy trang nếu nàng bị nhốt ở đây một buổi tối mặc kệ hắn có làm gì hay không sáng mai nàng sẽ không thể lấy thân phận nữ tử trong sạch cả vào tưởng ra đương nhiên đến lúc đó nàng cũng không thể gả cho người khác chỉ có thể gả cho hắn hơn nữa còn là thân phận thiếp như vậy vừa có thể làm lão phu nhân hài lòng cũng không làm hắn cảm thấy tức nghẹn lấy lý vị ương con nghĩ hắn cũng chưa từng nghĩ đến Cho dù Lý Vị Ương làm hắn cảm thấy tràn ngập hứng thú, nhưng mỗi lần nhìn nàng, hắn lại có cảm giác muốn chinh phục chỉ có trên chiến trường, hơn nữa nàng là người đầu tiên làm hắn có cảm giác này, nhưng hắn không thừa nhận chỉ bằng mấy điều này, nàng một thứ nữ suốt thân hèn mọn chưa đủ tư cách gả cho hắn làm chính thê. Tuy chức quan của hắn đã không còn, mà hắn vẫn là con trai của thế gia công huân nhất đẳng. Càng miễn bàn đến chuyện nàng dám nghĩ giả bệnh để trốn tránh thành hôn. Nàng không muốn gả được lắm hắn sẽ ép nàng phải gả, hơn nữa còn là gả thấp. không thể không nói, biện pháp của tưởng nam thật thi tiện, thật xấu xa đối với cô nương chưa xuất giá mà nói là cực kỳ tàn nhẫn, rất đơn giản nhưng mà cũng rất hữu dụng, hữu dụng đến mức làm lý vị ương nở nụ cười. nàng cười cái gì tưởng nam càng nhìn càng cảm thấy lý vị ương không bình thường, đến lúc này còn cười được. nàng cho rằng hộ vệ của nàng có thể cứu được nàng sao? Không ngại nói cho nàng biết những hộ vệ này đã sớm bị ta tìm cách điều đi rồi, bọn họ không thể tới cứu nàng. Nếu nàng thông minh thì ngoan ngoãn ngây ngốc ở đây đến sáng sớm ngày mai, như vậy ít nhất ta có thể cho nàng thân phận làm thiếp, nếu nàng có ý đồ chạy trốn, ngày mai có lẽ sẽ tìm thấy an bình huyện chủ trần Chuồng trong đám ăn mày. Tưởng Nam lạnh lùng nói. Lý vị ương vừa cười vừa lắc đầu cuối cùng cười đến mức ho khan tưởng nam càng nhìn càng cảm thấy nàng phát điên rồi, trong lòng bị tiếng cười của nàng làm cho sợ hãi, tức giận nói, nàng định làm gì. Lý vị ương vất vả lắm mới ngừng cười được tứ công tử, hành vi của ngươi, đâu phải của công tử thế gia, chẳng khác gì du côn lưu manh bên ngoài. Ngươi nhìn xem, tưởng gia giáo dục ngươi nhiều năm như vậy, ta thật sự thấy thương cho đại cữu cữu, nếu ông ấy biết việc ngươi làm hôm nay, chỉ sợ thất vọng lắm. Tưởng Nam được giáo dục trên chiến trường thật sự rất khác biệt với công tử thế gia bình thường, lễ nghĩa liên sỉ đối với hắn mà nói không đáng gì cả thứ hắn xem trọng nhất là sự kiêu ngạo mà Lý Vị Ương vừa hay dẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn, đối với nữ tử như vậy hắn cần gì phải lưu tình, lập tức cười lạnh một tiếng, có lẽ ta nên suy nghĩ đến chuyện động phòng trước vào tối nay. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, suy nghĩ đúng là rất tốt đẹp, đáng tiếc hiện thực luôn luôn tàn khốc. Tưởng Nam lắp bắp kinh hãi, quay đầu thật nhanh, trước mắt bị một vật nặng đập mạnh, hắn lảo đảo. sau đầu lại nhận thêm hai quyền, lập tức mấy dòng máu nóng chảy xuống hai mắt, chỉ một khắc trần trừ đã có mấy hắc y nhân đánh tới, ghim chặt cổ hắn, hắn liều mạng dẫy rụa nhưng bị đau đớn sau đầu làm choáng váng hoa mắt. Lý mẫn đức lạnh lùng nói, chói chặt lại, đặt trong góc, tưởng Nam không tin nổi, chốc lát sau đã bị chói không thể động đậy, ngồi trong góc xóa. Lý Mẫn Đức đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, ta đã nói với ngươi, hiện thực luôn tàn khốc. Ngươi ngàn lần không nên vạn lần không nên có chú ý với nàng, mộng tưởng Hảo Huyền đã mơ quá sớm rồi. Tưởng Nam là cao thủ võ công, vừa rồi chỉ vì bất ngờ không kịp phòng bị, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, nhất thời mới bị chế ngự, bình thường hắn hẳn có thể thoát khỏi dây thừng này, nhưng hắn càng dãy ruộng dây thừng như càng nhập vào trong da thịt tránh phải tránh trái không được, hắn sốt ruột máu trên đầu chảy xuống càng nhiều, đỏ đến ghê người hắn tức giận nói lý vị ương đồ nha đầu điên ngươi định làm gì lý vị ương đánh giá tình hình chật vật của hắn đôi môi mỏng khẽ nhếch hàm chứa ý cười lạnh băng tứ công tử không điên nhưng mà bắt cóc cũng phải nhìn đối tượng ngươi dụ dỗ tiểu thư bình thường người khác biết chuyện chỉ khen ngươi một câu phong lưu nhưng ngươi chủ động đến gây chuyện với ta thì sẽ biến thành không tốt cho lắm tưởng nam ngây người từ những lời này hắn đột nhiên ý thức được điều gì đó Miệng đóng mở vài lần, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, Lý Vị Ương ngươi là đồ thi bỉ, ngươi sắp đặt cạm bẫy. Ta cái gì tư cười của Lý Vị Ương trở nên ấm áp dị thường. Ta chỉ tương kế tự kế thôi, nếu ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà đóng cửa suy ngẫm thì chẳng sao, hiện tại còn không phải tự ngươi đưa đến cửa. À đúng rồi, dùng chính lời nói của ngươi cái này gọi là tự chui đầu vào lưới. Tưởng nam không tin nổi nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Lý vị ương thản nhiên đáp tứ công tử thà đắc tội quân tử, chứ chớ đắc tội nữ tử, những lời này, ngươi nên nhớ cho chắc, nhớ cho kỹ, bằng không, thiên hoàng đại đế cũng không giúp được ngươi. Minh Đao minh thương, mưu lực binh pháp trên chiến trường lại không có chút công dụng nào, thật ra điều này không có gì kỳ quái, nếu như luận thủ đoạn mờ ám, có thể thấy Lý vị ương biết nhiều hơn, mưu lược trên chiến trường tưởng nam hay dùng, ở nội trạch hoàn toàn chẳng phát huy được công dụng gì, hắn lại không hiểu ra, dám khoa môi múa mép trước mặt nàng. Nếu hắn thông minh đã sớm ý thức được nàng sẽ không đến mà không có chút phòng bị nào, chỉ trách hắn là người quá tự phụ, đánh giá lý vị ương nàng rất ngốc rất thấp. Người thông minh thường có tật xấu này, luôn thích xem nhẹ đối thủ của mình. Tưởng Nam hoàn toàn không ngờ mình lại bị đối phương sắp đặt chụp mũ, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Lý Vị Ương uy hiếp, "Nếu ngươi không thả ta ra." Lý Vị Ương mỉm cười, "Tư công tử, sao ngươi còn không rõ tình cảnh của bản thân, ngươi cầu xin ta, ta sẽ suy nghĩ xử lý ngươi nhẹ hơn." Tưởng Nam nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn Lý Mẫn Đức khuôn mặt lạnh lùng, đột nhiên cười ha hà ta không tin các ngươi dám làm gì ta. Lý Mẫn Đức khẽ nâng bờ môi, phong thần Tuấn lãng, Tuấn Mỹ làm người khác không dám nhìn thẳng, hắn thản nhiên nói, chúng ta tất nhiên không dám làm gì ngươi, nhưng đã mất tâm tư mời ngươi đến sao lại bỏ phí, có phải không? Trên mặt hắn mở ẩn mang theo sự lạnh băng, tưởng Nam cảnh giác nhìn Lý Mẫn Đức theo trực giác, người trước mắt hình như có địch ý rất sâu với hắn. Hắn liếc mắt đánh giá Lý Vị Ương, lại nhìn Lý Mẫn Đức đột nhiên cười lạnh trách sao thấy ta trướng mắt hóa ra đã sớm có chuyện cầu thả với tên Tiểu Bạch Kiểm này. Các người là đường huynh muội chật chật đúng là bẩn thỉu. Tiểu Bạch Kiểm chỉ những người trắng trẻo, non trẹt giống thư sinh. Lý Mẫn Đức tiến lên một bước bỗng dưng kéo cổ áo hắn, một đấm đánh thẳng vào mũi thưởng nam. ngươi làm cái gì? Tưởng Nam cảm thấy đau đớn, phảng phất như mũi sắp bị đối phương đánh gãy, lại không thể dễ dụa, đành nổi giận chừng mắt đời này hắn chưa từng bị người khác đánh. Sao Lý Mẫn Đức ngươi dám? Lý Mẫn Đức không chút do dự đấm thêm cái nữa ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn nói thêm một câu nào bất kính với nàng ta sẽ lại đánh ngươi thêm vài lần cho đến khi răng ngươi rơi sạch mới thôi. Còn nữa ngươi phải nhớ cho kỹ kết quả ngày hôm nay là ngươi gieo gió gặt bão. Là những gì ngươi đáng phải nhận. Khi nói chuyện đã liên tiếp đấm thêm ba cái, lần đấm cuối cùng đánh cho Thượng Nam nổ đom đóm mắt gần như không thở ra hơi. Người đồ điên này, dừng tay, trước giờ Thượng Nam tự khoe mình cao quý mà lần này cũng phải giận dữ mắng, Lý Mẫn Đức cười lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì để cao cao tại thượng ngươi cho mình là cái gì? Nếu không dựa bóng thưởng ra, ngươi làm sao giành được uy danh tướng quân trên chiến trường chẳng qua là đời trước trồng cây đời sau dâm mát ngươi còn tự cho mình là giỏi lắm. Đúng vậy, nếu không có uy danh của thưởng gia, ngay cả cơ hội cầm quyền thưởng nam cũng không có. Nhưng mà những lời này cũng chạm đến chỗ đau của thưởng nam, hắn như bị người ta đổ dầu cháy vào người, chưa từng có ai dám vạch trần điều này trước mặt hắn. Hắn bỗng chốc tức giận điên cuồng, câm miệng, ngươi dám bịa đặt dám bôi nhọ ta, ta dựa vào bản lĩnh của chính mình lấy được quân công, ngươi đồ tiểu bạch kiểm dựa vào cái gì vẻ ngoài xinh đẹp. Bị người khác mắng là tiểu bạc kiểm cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, hơn nữa Lý Mẫn Đức chán ghét nhất khi người khác chú ý tới dung mạo hắn, tươi cười của hắn càng thêm lạnh lùng ai tốn thời gian bôi nhọ ngươi lòng dạ hẹp hòi từ cao tự đại oán giận tất báo không phải là vì nàng thấy ngươi chướng mắt sao. Trong lòng ngươi có điều mờ ám, mới dùng hết mọi cách đuổi tận giết huyệt, thối lắm, tưởng nam cố nhịn cơn đau toàn thân, gào lên ta là hậu nhân nhà tướng đường đường chính chính ta, ta thì có điều gì mờ ám. Lý Vị Ương lại là cái tha gì? Ngay cả sách dày cho ta cũng không xứng. Lý Mẫn Đức đã giận đến cực điểm, Lý Vị Ương lại ngăn cản, làm gì phải bực bội với loại người này? Hắn vừa sinh ra đã có chỗ dựa vững chắc tất cả mọi người đối xử đặc biệt chỉ vì trong họ hắn có chữ tưởng cho dù lập quân công trên chiến trường thì thế nào, nếu không có tưởng ra, hắn chỉ dựa vào đánh thắng mấy trận chiến đã được phong làm võ tướng tam phẩm sao? Tưởng Nam, ngươi chỉ dùng 3 năm đi xong con đường người ta đến 40 tuổi vẫn chưa đi xong, chẳng lẽ chỉ dựa vào bản lĩnh của chính ngươi? Gạt chúng ta hay là tự lừa dối bản thân? Tưởng Nam tức giận nhưng không nói gì, chỉ có bả vai hơi run run. Hắn không thể phủ nhận lời lý vị ương nói, bởi vì những gì nàng nói đều là sự thật cho dù có cùng quân công với hắn nhưng không có gia thế như vậy thì cũng phải chậm rãi bước lên trên, đến 40 tuổi chưa chắc đã được lộ mặt trước hoàng đế. Ngay cả phản bác hắn cũng không nói nên lời trong lòng càng thêm oán giận, căm hận nói, Lý Vị Ương, ngươi đồ xuất thân ti tiện Thôi đi, Lý Vị Ương lạnh lùng mở miệng, xem bộ dáng ngươi hiện tại, rốt cuộc ai là thiện nhân mẹ ruột là ai quan trọng lắm sao. Tưởng nam tương lai của con người là phải dựa vào chính mình liều chết đấu tranh giành giật thắng, ngươi chính là võ uy thướng quân được vạn người kính ngưỡng bại, ngươi chính là phá gia chi tử vô danh lang thang. Điều này có liên quan gì đến xuất thân của ngươi? Không sai, ta đúng là do nha đầu rửa chân sinh ra thế thì sao? Hiện tại ta đứng ngươi quỳ, ta nói chuyện ngươi nghe. Ngươi tài năng không bằng người ta thì nên thành thật mà quỳ, đừng có luôn miệng thiện nhân, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Tưởng nam nâng mắt tuy trước mắt đã bị máu làm cho mịt mờ, nhưng vẫn liều mạng yên lặng nhìn người mới vừa rồi mình còn khinh thường, nhưng thấy cặp mắt phượng linh động kia vẫn lưu truyền ánh sáng, làm người khác nhìn vào mà kinh sợ ngưỡng mộ trong lòng có dòng chảy ấm áp xa lạ lướt qua hắn, thật sự chưa từng gặp nữ nhân như nàng, kiên cường mạnh mẽ âm hiểm giả dối độc ác nàng rốt cuộc là dạng người gì. Lý Vị Ương không nhìn hắn nữa quay sang Lý Mẫn Đức nói, người đã đưa đến chưa? Lý Mẫn Đức nhướng mày, dẫn vào đi. Tưởng nam mắt lạnh nhìn bọn họ đỡ một người mặc áo tràng đỏ san hô bước vào. Ngay lúc đi qua cửa, mũ trùm đầu không cẩn thận rơi xuống, lộ ra thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, mắt hạnh đào má bên trong áo tràng, chỉ có điều trên mặt nàng chát phấn son thật dày, bên má còn không che giấu được vết sẹo hình chữ thập, mạnh mẽ phá hủy cả khuôn mặt kia, hơn nữa đôi mắt nàng còn lộ ra sự hung ác dữ tợn dáng vẻ như muốn ăn thịt người, hắn dùng mình, nói, Lý Vị Ương, rốt cuộc ngươi định làm gì? Lý Vị Ương mỉm cười, tứ công tử, không phải ngươi muốn ép ta làm thiếp xếp. Ta đây cũng phải tặng ngươi một phần lễ vật tương xứng mới phải. Nói xong, nàng phất tay, hắc y nhân lập tức đưa thiếu nữ đến bên cạnh tưởng nam, trong lòng tưởng nam dâng lên sự lo âu vô hạn, ngươi làm vậy là có ý gì? Lý Vị Ương không trả lời hắn, mà lạnh lùng nói, được rồi, các ngươi lui hết ra đi tính thời gian, cũng sắp đến lúc rồi. Mọi người nghe vậy, lui xuống hết. Mặc chút lúc trước vào cùng Lý Mẫn Đức đem theo một gói đồ đưa cho Lý Vị Ương, sau đó cởi áo choàng san hô trên người Lý Thường Hỷ, rồi khoác áo choàng lông không thức cho Lý Thường Hỷ, Lý Thường Hỷ luôn chừng mắt sợ hãi nhìn tất cả mọi chuyện. Còn Lý Vị Ương thì mỉm cười, bước vào phòng trong đổi áo khoác choàng lên người áo màu đỏ san hô, xong xuôi mới trở lại chỗ ngồi, nhàn nhã uống trà tưởng nam không còn tâm tư quản nàng, bởi vì thiếu nữ điên điên khùng khùng kia lúc này đang dùng đôi mắt xinh đẹp chừng hắn, như thể suy nghĩ xem nên cắn ở chỗ nào mới tốt. Hắn cảm thấy ớn lạnh cả người, trên chiến trường nhìn qua vô số ánh mắt mà chưa từng thấy loại này, ánh mắt như muốn cắn xé người khác. Trong đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn cất cao giọng, Lý Vị Ương, ngươi đồ tiện nhân, ngươi định. Đúng lúc này, cửa lớn bên ngoài rầm một tiếng, cả đám người xông vào. Nam nhân cầm đầu sắc mặt nghiêm trang lạnh lùng áo quan dài, nhìn qua mới chỉ 27-28, mải kiếm mắt sáng tướng mạo đường hoàng, mặc áo quan vừa người chân đi giày đen cầu cao, càng làm nổi bật thắt lưng vàng nhạt chính giữa, dáng người cao gầy tưởng nam liếc mắt đã nhận ra, vị này là kinh triệu doãn mới nhận chức diêu trường thanh vị diêu đại nhân này nhìn tuổi còn trẻ mà thực ra là người có tiếng xương cứng tính khí kiên định nguyên tắc kiên định ngay cả mạng cũng rất cứng cỏi trong quan trường xử sự, sự đúng mực chính trực ngay thẳng ngay cả hoàng đế cũng không nể mặt năm năm trước hắn đã nhận chức kinh triệu doãn phò mã của tam công chúa say rượu gây sự trên đường bị vị diêu đại nhân này bắt mặc kệ tam công chúa thỉnh cầu lột quần phò mã ra lệnh đánh thật mạnh tam công chúa khóc một trận như lê hoa trong mưa trước mặt hoàng đế, hoàng đế gọi hắn đến cổ trách ai ngờ hắn không hề nể mặt lấy lý do nhiễu loạn phân xử, lại lôi phò mã ra đánh tiếp, làm phò mã nằm trên giường đến nửa năm mới khỏi. Hoàng đế tức giận hắn không nể mặt quăng hắn đến thị trấn nhỏ xa tận đâu, ai ngờ hắn chỉ dựa vào danh tiếng làm quan của mình, từng bước một nâng dần chức quan, lần trước hoàng đế gặp chuyện trái lo phải nghĩ cảm thấy lúc tên kinh triệu doãn mặt đen này ở đây kinh đô Thái Bình vô sự nhất, đến ngay cả con cháu hoàng thất cũng phải nhường hắn ba phần, dù Côn liêu manh càng không dám tới gần cho nên lại đề bạt hắn lên, tiếp tục làm kinh triệu doãn, từ khi đại lịch khai quốc đến nay, lần đầu tiên phát sinh chuyện quái dị như vậy. Đương nhiên, so với thanh danh khắc vợ của Diêu đại nhân thì chuyện này không tính là gì, người này 34 tuổi đã khắc chết ba thê tử, thê tử đầu tiên là Thanh Mai Trúc Mã với hắn, thân thể rất khỏe mạnh, kết quả gả cho hắn chưa được 3 năm đã chết đi. Người thứ hai càng ngắn hơn, được 1 năm Người thứ ba chỉ có ba tháng, thần bói toán đặc biệt tính mạng cho hắn, bảo hắn trong mạng có sắt phải liên tục khắc chết ba thê tử mới tìm được người áp chế, nhưng nhà nào nguyện ý làm người thứ tư cho nên không ai chịu gả khuê nữ cho hắn, cho dù hắn miễn cưỡng coi như là người không tệ. Tưởng Nam vừa nhìn thấy người đó, tâm tư lập tức trầm xuống. Lý Vị Ương lạnh mặt nói, Diêu Đại Nhân án này ta sợ Đại Nhân không dám phán định. Mày Diêu Trường Thanh lập tức nhíu lại, hắn đã nhận ra người bị trói là ai? trong lòng kinh hoàng, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh lại, có gì không dám phán định. Trên đời này không có án nào ta không dám phán. Lý Vị Ương mỉm cười, tốt lắm, hôm nay vị Thượng tứ công tử này bắt cóc muội muội ta đến đây, nếu không có ta vừa hay phát hiện sự trong sạch của muội muội đã bị hủy trong tay hắn. Diêu Trường Thanh lạnh mắt nhìn Tưởng Tứ bị đánh như đầu heo tứ công tử, có chuyện này không? Tưởng Tứ nghiến răng, Lý Vị Ương, ngươi cố ý. Diêu Trường Thanh, ngươi đừng bị nàng ta lừa gạt, ta lừa gạt sao? lý vị ương hừ một tiếng, ngươi đang kêu an, muội muội ta đang ở yên trong dực đường của lư đại phu chẳng phải ngươi lừa gạt muội muội đến đây sao? không lẽ từ con bé chạy đến vùng hoang vu này để dã ngoại chắc? diêu đại nhân nhìn xem, muội muội ta đang êm đẹp, sợ tới mức nói chuyện cũng không nên lời. cô nương nhà ai đang hoàn hảo bỗng dưng gặp phải chuyện này còn có thể bình tâm tĩnh khí? Diêu trường thanh vung tay lên, bên cạnh lập tức có người chạy đến kiểm tra lý thường hỉ, lại bị nàng cắn cho máu tươi chảy ròng ròng, người đó kinh hãi, vội nói, đại nhân, vị tiểu thư này nhất định bị cái gì đó kích động. Nàng kia cắn hoàn toàn không để tình, hơn nữa đầu tóc tán loạn, quần áo hỗn độn, nhìn qua giống như vừa mới bị người khác ức hiếp. Diêu trường thanh nhíu mày, hắn chán ghét nhất loại ăn chơi trác táng ức hiếp thiếu nữ vô tội, hắn lạnh lùng nói, điều tra phạm vi chăm dặm, xem có manh mối gì không. Dạ. Đám quan sai lập tức rời đi, không dám ngẩng đầu liếc Lý Vị Ương lần nào. Tiểu thư quan to mức này thường ngày không dễ xuất đầu lộ diện, hiện tại bỗng dưng nhìn thấy hai người, đúng là bất ngờ. Diêu trường thanh quay đầu nói, vị tiểu thư này, cô là. Lý Vị Ương chậm rãi nói, ta là an bình huyện chủ, còn vị này là ngũ muội của ta. Diêu trường thanh giật mình, cẩn thận nhìn Lý thường hỉ hơi không bình thường bên kia, nhất thời cảm thấy khó giải quyết một bên là thừa tướng, một bên là tưởng gia, đây là chuyện gì xảy ra? Không bao lâu đã thấy quan sai áp giải một người run rẩy bước vào, vừa gặp siêu trường thanh, người này càng run rẩy như cái sàng, chưa kịp hỏi đã lao lên quỳ nói là là tứ công tử bảo nô tài đánh xe đưa người tới đây. Lúc này tưởng nam mới biết mình trúng kế, ngay cả người bên mình cũng đã bị thu mua. Suy nghĩ kỹ lại, không có khả năng, phu xe này là người của mình, lại nhìn kỹ, bỗng dưng kinh hãi hiểu ra vừa rồi lý vị ương mặc áo choàng không ai thấy rõ bộ dáng của nàng ta hơn nữa thân hình lý thường hỉ rất giống nhìn từ phía sau căn bản không thấy có gì khác nhau như vậy người khác sẽ cho rằng người đến đây chính là lý thường hỉ phu xe này từ đầu tới cuối không nhìn thấy dung mạo lý vị ương xuất phát từ cẩn thận hắn cũng không nói cho phu xe biết đối phương là ai bởi vậy tất nhiên sẽ sinh ra ảo giác thế này lý vị ương khinh miệt nhìn phu xe quỳ trên mặt đất như bùn nhão giọng nói lạnh lùng diêu đại nhân đã nghe thấy chưa Chúng ta cùng phu xe này đều có thể coi là nhân chứng. Nếu đại nhân thấy chưa đủ, bên ngoài còn có các hộ vệ của lý gia ta, bọn họ theo ta đến đây tận mắt nhìn thấy ta cùng tam đệ bước vào, nếu không phải chúng ta đuổi tới đúng lúc chỉ sợ mụi mụi của ta đã bị hạ độc thủ rồi. Toàn bộ kế hoạch thật ra rất đơn giản, Lý Vị Ương mặc áo choàng, làm cho người khác không thấy rõ dung mạo, còn Lý Mẫn Đức rời nhà sau nửa bước dẫn theo Lý Thường Hỉ đi cùng, sau đó Lý Vị Ương cùng Lý Thường Hỉ đổi áo choàng, nhưng vậy hộ vệ thường gia nhìn vào nghĩ rằng nàng cùng thiếu nữ lúc trước bước vào phòng là hai người khác nhau, mà trong mắt hộ vệ Lý gia, Tam tiểu thư và Tam thiếu gia cùng nhau bước vào phòng nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng yếu tố khớp thời gian lại không dễ dàng, nhất là tạo thành sự hỗn loạn trong thị giác của người khác, vấn đề này còn cần chút mánh lới. Nàng vốn có thể dùng lý thường hỷ thay thế mình ngay từ đầu, nhưng mà như vậy sẽ dễ bị phát hiện giữa đường. Tưởng Nam lớn tiếng nói, Diêu Trường Thanh, ngươi cân nhắc cho rõ ràng, ta bỗng dưng bắt một nha đầu điên đến làm gì. Lý Vị Ương lạnh lùng nói, ai nói mũ muội ta bị điên, hiện giờ muội ấy chỉ nhất thời bị dọa sợ mà thôi. Đợi muội ấy tỉnh táo lại tất nhiên sẽ bước ra làm chứng. Diêu Trường Thanh không do dự nữa qua quyết quát còn ngây người ra cái gì bại hoại như vậy đúng là làm xấu mặt đại lịch ta còn không mau trói lại đem đi trị tội mọi người đồng thanh vâng lệnh kéo tường nam cùng phu xe ra ngoài tường nam liều mạng dẫy dụa nhưng không có ai hạ thủ lưu tình thậm chí còn không người nào liếc mắt nhìn cái đầu đầy máu của hắn một lần đối đãi với tên đã ôn cưỡng ép nữ tử có đánh thế nào cũng không đủ lý vị ương bước ra khỏi phòng hành lễ với diêu trường thanh đang định đi đến đình viện với mọi người diêu đại nhân ta có chuyện muốn nhờ diêu trường thanh sững sốt dừng bước chân Lý Vị Ương nhẹ giọng nói chuyện này liên quan đến thanh danh của ngũ mụi ta, không biết Diêu Đại Nhân có thể bí mật xử lý không? Diêu Trường Thanh gật đầu tiểu thư yên tâm, thủ hạ của ta tuyệt đối không có người nào lắm miệng, chỉ có điều chuyện này hệ trọng, phải về bẩm báo bệ hạ mới xử lý được. Tưởng Nam không thể so sánh với tam phò mà ăn chơi chát tắng, không cẩn thận sẽ làm triều giã rung truyền, Diêu Trường Thanh không sợ hãi, tưởng ra, nhưng vì Lê Dân bá tánh, chuyện này phải cẩn trọng. Lý Vị Ương đã sớm dự đoán được sẽ có cuộc diện này, đành nói, vậy phiền đại nhân rồi. Lý Vị Ương quay trở lại phòng, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người bọn họ. Lý Mẫn Đức nhìn thoáng qua Lý Thường Hỷ, lắc đầu, xem ra, bệnh của nàng ta còn chưa khỏi. Lý Vị Ương cười, lấy khăn tay ra, lau vết bẩn trên mặt Lý Thường Hỷ, khi lau đến bên miệng mới nhìn thấy dưới đôi môi tái nhợt có một dấu răng dướm máu thật sâu. Bờ môi Lý Vị Ương lộ ra vẻ tươi cười, dừng lại một chút nhẹ giọng nói, "Ngũ muội, ta biết ở biệt trang bệnh tình của muội đã có chuyển biến tốt ít nhất muội đã hiểu được chúng ta định làm gì, nhưng muội nguyện ý phối hợp, nói rõ muội nguyện ý cố gắng một lần vì tiền đồ của mình, có phải không?" "Chỉ cần muội làm theo kế hoạch của ta, ta sẽ thay muội tìm một mối nhân duyên tốt. Hoặc là, muội vẫn tiếp tục đối địch với ta ý này ta cũng rất hoan nghênh." Nàng không thèm để ý đến thanh danh Lý ra cho nên tưởng Nam nói chuyện nữ từ bình thường vì bảo vệ danh tiết mà hy sinh hạnh phúc cá nhân trước mặt Lý Vị Ương là hành động cực kỳ buồn cười, cáo trạng này nhất định phải làm hơn nữa còn phải cáo trạng thật lớn, làm cho tưởng Nam bỏ mạng mới thôi. Nhưng khổ chủ tất nhiên phải đổi thành người khác, Lý thường hỉ oán giận liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, sau đó cắn răng vẫn không chịu mở miệng. Lý Vị Ương mỉm cười, ban đầu muội luôn đối địch với ta, nhưng hiện tại muội hẳn đã biết ngoại trừ ta, không ai có thể giúp muội rời khỏi cái nơi quỷ quái kia, vậy nên nếu gặp bệ hạ, muội nên nói gì đây? Lý Thường Hỉ cúi đầu, nửa câu cũng không nói, Lý Mẫn Đức nhíu mạch thật ra, đổi thành người khác cũng không phải không được. Lý Thường Hỉ ngẩng đầu thật nhanh nhìn bọn họ chằm chằm, trong mắt lộ ra sự hung dữ tàn nhẫn. Lý vị ương mỉm cười, ngũ muội chuyện này tứ di nương đã sớm nói với muội, muội cũng tự mình nguyện ý đến cần gì phải làm ra vẻ không cam lòng. Vừa rồi vì kinh triệu doãn kia muội đã gặp qua, hẳn cũng rất vừa lòng. Chúng ta theo nhu cầu mà làm thôi, lời cần nói đã nói hết, tự muội suy nghĩ đi. Lý thường hỉ không nói gì, chỉ có điều sự căm hận trong mắt chậm rãi biến mất, trở nên bình tĩnh dị thường. Lý vị ương đúng là đã từng hại nàng, nhưng nàng đã tĩnh tâm, chuyện này đối với nàng không có hại. Cuối cùng, nàng gật đầu, bên ngoài viện, Diêu Trường Thanh suy nghĩ vắt óc cảm thấy chưa từng bị động như hôm nay, thở dài. Bình thường thì chẳng sao, hôm nay gặp phải chuyện này, không ra kết quả tưởng ra cùng lý ra ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống ta, dù sao ta chỉ có một cái mạng không sợ gì hết nhưng hai nhà này không dễ chọc vạn nhất nháo loạn lên biến thành đại sự quấy nhiễu dân chúng kinh đô, còn trở thành trò cười cho thiên hạ cuối cùng vẫn là sư gia quyết định, hắn nhẹ giọng nói chuyện này xử lý không dễ chi bằng đại nhân tiến công xin thánh dụ đi. Cuối cùng Diêu Trường Thanh làm theo, lập tức dâng sớ cho Hoàng đế, Hoàng đế đọc xong giận tím mặt bảo tưởng Nam ở nhà đóng cửa suy nghĩ, sao lại gây ra chuyện này? Đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Lập tức triệu hết mọi người vào cùng hỏi cho rõ, căn nguyên, Lý Vị Ương cũng đã dự đoán trước chuyện này, ngồi ngay tại phòng khách kinh chịu doãn bố trí chờ Hoàng đế tuyên triệu nhưng tranh trước Hoàng đế, nàng lại bị Hoàng hậu triệu vào cung. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, trường 117, Đối Chất Kim Điện. Hoàng hậu tiếp kiến Lý Vị Ương ở thiên điện lần tiếp kiến này, hiển nhiên nằm ngoài dự kiến của Lý Vị Ương. Hai bên hơn 10 vị thái giám cầm bào xanh ngọc đứng chắp tay nghiêm cẩn. Lý Vị Ương thông thả đi qua bọn họ, bước chân lên bậc thang, trong đại điện tràn ngập một loại hương khí từng sống trong cung nên nàng biết đó đúng là mùi đàn hương chỉ có ở chỗ người lễ Phật thường xuyên. Còn vị hoàng hậu nương nương này, Lý Vị Ương vẫn có vài phần hiểu biết. Bà ấy ngây người trước Phật tổ lâu ngày, nhưng không có nghĩa là người thư thiện. Lý Vị Ương cúi người hành lễ, sau đó hai mắt nhìn xuống đất, không động đậy, thần nữ Vị Ương bái kiến hoàng hậu nương nương. Ngươi ngẩng đầu lên, một giọng nữ uy nghiêm vang vào tai nàng, tiếng nói lạnh lạnh cứng rắn, cực kỳ giống Ngọc Thạch Lạnh Băng. Lý vị ương ngẩng đầu, hoàng hậu nhìn có vẻ đã qua bốn mươi, dáng người khá nhỏ gầy, mang theo cỗ khí phách dọa người, so với đám người trương Đức Phi, Nhu Phi thì dung mạo chỉ cỡ trung bình, có lẽ vì che giấu điều này nên mỗi lần gặp đều cảm thấy trang sức của bà quá mức long trọng hôm nay cũng vậy, chỉ tiếp kiến một thần nữ mà tóc cài châm phượng hoàng chín đuôi, bên trên trang trí hơn 10 chuỗi ngọc hoàng kim, lúc nói chuyện chuỗi ngọc rung rung theo tiếng nói. Lý Vị Ương vội buông mắt xuống, nhìn chằm chằm người khác trong thời gian dài được xem như vô lễ, huống chi đối phương là Hoàng hậu. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên cao ánh mắt nhìn Lý Vị Ương cao quý mà lạnh lùng hà khắc lúc nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của nàng thì hàng mày được vẽ cực kỳ tinh xảo tú lệ của hoàng hậu hơi nhướng lên bà cẩn thận hỏi tuổi tên tự những chuyện phiếm có vẻ vô dụng nhưng thật ra là đang xem tư duy của nàng nhanh nhạy hay không mồm miệng có lanh lợi hay không thậm chí phỏng đoán ca tính của nàng người có khả năng hiểu được người khác thì chỉ cần nghe nàng nói chuyện là có thể phán đoán được nàng là dạng người gì lý vị ương không lộ ra sự sợ hãi nào vô cùng chấn định trả lời từng vấn đề của hoàng hậu tốc độ nói rất chậm thái độ cung kính không hề hèn mọn Được lắm, lúc trước chỉ nghe bệ hạ nhắc đến ngươi, hôm nay gặp mặt quả thật là cô nương thông minh hoàng hậu mỉm cười gật đầu tuy miệng bà nói thông minh, nhưng vẻ mặt vẫn cứ uy nghiêm. Lý vị ương đáp lời, đa tạ nương nương khích lệ, thần nữ ngượng ngùng không dám nhận. Hoàng hậu bỗng dưng nói ra một câu rất khả nghi, nghe nói hôm qua xảy ra một chuyện, quả nhiên đến rồi, lý vị ương mỉm cười, không biết nương nương hỏi chuyện gì. Hoàng hậu cười không đáp lời, cung điện vốn không rộng lắm trở nên cực kỳ tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng chim họa mi lười nhác kêu từng tiếng bên ngoài điện. Quá giữa trưa, ánh nắng chiếu vào nổi bật thường phục của hoàng hậu màu tím bạc, bên trái thêu một cây mẫu đơn, vô cùng kiều diễm, quốc sắc thiên hương. Tiếng cười của hoàng hậu chậm rãi biến mất, giọng nói trầm tĩnh như nước, thong thả gần từng tiếng, "Có người vu cáo tưởng tứ công tử bắt cóc ngũ tiểu thư Lý gia, chuyện này có thật không?" Hai chữ vu cáo đã xác định thái độ của hoàng hậu đối với chuyện này làm lý vị ương cảm thấy như có hàn băng từ khắp mọi nơi đánh úp lại từ trái tim đến thân thể tính cả hồn phách đều trở nên lạnh lẽo nàng chậm rãi ngẩng đầu hàng mi dài che đi đôi mắt nhìn không ra cảm xúc khóe môi nhếch lên thật nhẹ gần như không có thành nụ cười lạnh thản nhiên trả lời nương nương nói đúng tưởng tứ công tử đã bắt cóc xá muội nàng bỏ đi hai chữ vô cáo hoàng hậu bỗng dưng mở to mắt không tin nổi nhìn chằm chằm thiếu nữ có vẻ bình tĩnh trước mắt nhưng lý vị ương lại không hề sợ hãi trong hai con ngươi đen láy từng chuỗi sáng lưu truyền thật nhanh nhanh đến mức làm tâm tư hoàng hậu trượt trầm xuống bà triệu nàng ta đến là để làm cho nàng ta ngậm miệng lại không nhắc tới chuyện kia mà hiển nhiên đối phương như nghe không hiểu ám chỉ của bà không hề thay đổi ý định ban đầu Sau buổi trưa trời trở nên oi bức bên ngoài điện còn thoải mái, mà trong điện một cơn gió cũng không có, nóng như đốt lửa, bởi vậy tâm tình của hoàng hậu càng phiền chán, cười lạnh một tiếng, xảy ra chuyện như vậy, muội muội ngươi cũng khó gả ra ngoài, ngươi vẫn giữ ý định đấy sao? Nói như vậy, ý hoàng hậu là muốn giải quyết riêng, hy vọng Lý gia ngậm bồ hòn làm ngọt, sau đó hứa gả nữ nhi làm thiếp đối phương. Hiển nhiên giống như đốc ý tưởng lúc trước của tưởng Nam, dù sao không ai có thể bỏ qua thể diện cùng thanh danh của mình, nếu làm lớn hơn nữa, không bên nào có lợi cả. Tưởng Nam chính vì chắc chắn Lý Vị Ương là người thông minh, không có khả năng xuất gia hoặc tự sát nhất định sẽ tình nguyện làm thiếp cho nên mới không chút kiêng nể làm loại hành vi này, nhưng hắn thật không ngờ Lý Vị Ương lại kéo ra một Lý Thường hỉ Đối với Lý Thường hỉ một người bị gia tộc bỏ đi, tình huống sẽ khác nhau rất lớn. Nương Nương Không phải vị ương cố chấp giữ ý mình, mà là lúc đó những người nhìn thấy chuyện này rất nhiều. Lý vị ương dịu dàng nói. Hoàng hậu ngây ra, bà đương nhiên biết chuyện này khó làm, không khó làm. Phu nhân quốc công đã chẳng thân mang bệnh tật đến cầu xin bà. Ngẫm lại, con ngươi đen thâm trầm của hoàng hậu nhìn về phi lý vị ương không chớp mắt người là người thông minh, chỉ cần ngươi sửa lời chuyện này có thể giải quyết được. Lý vị ương không phẫn nộ chỉ mỉm cười dịu dàng với hoàng hậu, nương nương, thần nữ tất nhiên sẽ làm theo phân phó của nương nương, nhưng còn Diêu đại nhân thì sao? Quan sai của Diêu đại nhân thì sao? Nương nương biết đấy, Diêu đại nhân ngay cả lời nói của bệ hạ cũng cố chấp không chịu nghe, đến lúc đó khẩu cung hai bên không khớp, bệ hạ sẽ cho rằng thần nữ khi quân dối thượng tội danh như vậy, thần nữ sao đảm đương được? Hoàng hậu bỗng nhíu mày, sắc mặt nghiêm trang, gần như sắp tức giận ý của ngươi là, nếu muốn ngươi sửa lời, trừ phi diêu trường thanh cũng hạ miệng. Lý vị ương oan ức nói, nương nương, thần nữ an ngay nói thật bằng không nương nương bảo thần nữ nói thế nào thần nữ sẽ lập tức làm như thế. Hoàng hậu nhìn nàng ta chằm chằm, nhất thời không biết nói thế nào mới tốt. Nói nàng ta cải ý chỉ của mình, nhưng một câu không đáp ứng cũng chưa nói, nói nàng ta dịu hiền, mà nàng ta căn bản chưa đáp ứng điều gì nhà đầu kia đúng là như lời phu nhân quốc công nói y hệt cá trạch trơn trượt không thể nắm chắc bà đành phải trực tiếp phá hủy tầng giấy che chắn kia chẳng lẽ ngươi không hiểu ý đồ của ta sao ta bảo ngươi nói muội muội ngươi hẹn hò với tưởng nam đã hiểu chưa là hẹn hò không phải bắt cóc ý của hoàng hậu chính là thế này lý vị ương phảng phất như kinh ngạc vô cùng hẹn hò ngũ muội đang hẹn hò với tưởng tứ công tử sao thần nữ hoàn toàn không biết Ai ra, nha đầu kia đúng là lớn mật dám nói hẹn hò thành bắt cóc. Hoàng hậu đứng lên áp chế lửa giận trong lòng, vạt váy tím thêu hoa văn phượng vàng rơi xuống tạo thành tiếng động rất nhỏ, nữ quan bên cạnh vội vàng cúi người, không dám ngẩng đầu. Sắc mặt hoàng hậu không tốt lắm nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, chậm rãi nói, khỏi cần suy nghĩ vòng vo nhiều. Ta lặp lại lần nữa, lúc bệ hạ hỏi ngươi, ngươi hẳn đã biết phải nói thế nào. Lý Vị Ương khom người hành lễ, thần nữ cần tôn ý chỉ của nương nương. Sau khi Lý Vị Ương đi ra ngoài, Hoàng hậu phủ tay lên chán, bà bắt đầu cảm thấy hồ đồ, nhà đầu kia là ngốc thật hay là giả bộ ngốc, mình mà lay động được siêu trường thanh cái khối xương cốt cứng rắn kia thì cần gì bảo nàng ta sửa lời, chỉ cần nhân chứng có thể đổi lời chứng thì mọi chuyện mới kết thúc được. Nữ quan bên cạnh thấy nương nương nhà mình đau đầu, đành lắc đầu trong lòng, hai năm nay nương nương vì thái tử hao hết tâm lực mệt nhọc quá độ, ngay cả một tiểu nha đầu cũng nhìn không rõ, người ta rõ ràng chưa đáp ứng gì cả, nương nương còn tưởng rằng mục đích đã đạt được. Từ đầu tới cuối, Lý Vị Ương chỉ nói theo lời của Hoàng hậu, thậm chí là lặp lại, căn bản không hề thể hiện ý sẽ sửa lời, mà Hoàng hậu nương nương hiển nhiên đã hiểu lầm. Trong chính điện của hoàng đế, người tưởng gia, người Lý gia, Diêu Trường Thanh, Tưởng Nam, Lý Thường Hỉ, Thái tử Tam hoàng tử Thác Bạt Chân, Ngũ hoàng tử Thác Bạt Duệ, Thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc, không thiếu một người nào. Hiển nhiên tin tức này đã dần lan truyền ra. Lý Vị Ương chậm rãi đi vào, phu nhân Tưởng Quốc Công lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, hung ác như muốn ăn luôn cả nàng, chỉ có điều thân thể phải chống gậy kia đã tiết lộ ba miệng hùm gan thỏ. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn phu nhân quốc công tươi cười trên mặt càng sâu, nàng đã sớm đoán được lão thái bà này sẽ đến, hơn nữa, giống dự đoán ban đầu của nàng, bà ta bệnh không nhẹ. Hoàng đế ngồi chính giữa, nghiêm mặt nói, án này vốn phải giao cho hình bộ cùng kinh triệu doãn hội thẩm nhưng hai nhà đều là trụ cột đại lịch ta cho nên chẫm phải đích thân tới dự thẩm bên dưới nhiều người đứng, nhiều ánh mắt xem như vậy, chắc chắn sẽ không hàm oan cho ai. Phu nhân quốc công tuổi tác đã cao, ban thưởng ngồi. Kinh Triệu Doãn, ngươi thẩm vấn án này đi. Phu nhân quốc công mặc trang phục của nhất phẩm phu nhân, dáng vẻ đặc biệt thể hiện ra tuổi già, run rẩy tạ ơn. Tưởng Nam mặt không mang biểu cảm, không nhìn ai hết, còn Lý Thường Hỉ cúi đầu, dáng vẻ thương tâm quá độ, người ngoài nhìn vào cũng chỉ cho rằng ban đầu nàng bị kinh hoàng giờ đã trở lại bình thường. Chỉ có Lý Tiêu Nhiên, sắc mặt vô cùng cổ quái, ông không hiểu sao Lý Thường Hỉ đột nhiên không điên nữa thật ra chuyện này không có gì kỳ quái. lúc trước vì bị đả kích quá lớn nên tinh thần lý thường hỉ bỗng chốc thất thường, nhưng lý tiêu nhiên đã bịt miệng tất cả những người biết chuyện lúc đó. người ngoài chỉ biết rằng ngũ tiểu thư lý ra ra ngoài dưỡng bệnh, mà không biết nàng bị bệnh gì, càng không biết chân tướng. về sau tứ di nương lặng lẽ mời đại phu đến trần trị bệnh điên của lý thường hỉ vốn không nghiêm trọng, dần dần khôi phục lại như trước. diêu trường thanh nói tưởng nam có phải người cưỡng ép bắt cóc lý tiểu thư. tưởng nam lạnh lùng nhìn diêu trường thanh không trả lời trong lòng tưởng húc hận không thể tát cho con vài cái trên mặt lại lộ ra sự đau lòng hai là thần dạy con không nghiêm lúc trước thần thấy chất nữ lý trường nhạc bị bệnh thần lập tức phân phó nghiệt tử này đi thăm ai ngờ đến đó nó lại có ý với ngũ tiểu thư lý phủ nói đi phải nói lại nếu thần biết được thì nhất định không để cho nghiệt tử làm ra chuyện đổi phong bại tục đến mức này nói xong thì thất thanh khóc giống muội muội huynh thật sự có lỗi với muội cho dù có chết đi xuống dưới đó cũng không dám gặp muội Ông ta làm ra vẻ như thế tất nhiên là muốn quy thành hai người tư thông chứ không phải cưỡng ép bắt cóc hai điều này khác biệt hoàn toàn. Lý Tiểu Thư Tiểu Thư và Tưởng Tứ tư Công tử có tư tình. Diêu Trường Thanh hỏi, Lý Thường hỉ như bị kinh sợ quá mức nói chuyện lắp bắp ta ta chưa từng gặp mặt hắn, sao có thể nói đến tư tình. Tưởng húc tiếp lời ngay lập tức Thường hỉ đến lúc này rồi khỏi cần giấu giếm nữa chúng ta trông quy vẫn là người một nhà còn đã có tình với nam nhi vì sao không nói sớm cậu nhất định sẽ thành toàn cho con sắc mặt lý tiêu nhiên âm trầm khó đoán hiển nhiên không muốn xen vào chuyện này lần trước sau khi nghe mấy lời của lý vị ương ông tuyệt đối không muốn kết thân với thưởng gia càng miễn bàn đến chuyện nếu vụ tư tình kia là thật thì lý thường hỉ chỉ có thể làm thiếp bọn họ đã làm loạn ra loại chuyện này có bản lĩnh tự mình giải quyết đi lý vị ương lạnh giọng châm chọc cậu hiện giờ mặc dù cậu có chức vị tướng quân tam phẩm nhưng trước mặt vạn tuế trù thẩm diêu trường thanh đại nhân ở đây thái tử cùng các vị điện hà cũng có mặt sao đến phiên cậu phán đoán suy luận là vì có tình riêng sao hay là cậu đã biến thành trù thẩm rồi mặc kệ sắc mặt khó coi của tưởng húc đôi mắt nàng sáng rỡ như bảo thạch nhìn về phía hoàng đế cất cao giọng vạn tuế thần nữ có lời muốn nói nói đi hoàng đế gật đầu trong đôi mắt thanh lệ của lý vị ương lộ ra tia sáng lạnh thở dài một hơi Thần nữ vốn không muốn nói ra chân tướng, nhưng hôm nay thấy cậu làm bộ như vậy, tư công tử càng liên tiếp bày ra độc kế, mong thần nữ thân bại danh liệt mạng tiện của thần nữ không đáng là bao chỉ thương mũ muội mụi vô tội bị liên lụy, nếu như không nói trôn giấu trong lòng cho dù thần nữ tan xương nát thịt cũng khó đối mặt với mụi ấy. Hoàng đế gật đầu, nói đi. Lý Vị Ương chậm rãi nói, bẩm bệ hạ thần nữ cũng ngũ mụi mụi đều là thứ suất thần nữ bất hạnh sinh vào tháng 2 từ nhỏ bị mẹ cà coi là điểm xấu đưa về nông thôn nuôi nấng Nói đến đây, trên mặt Lý Vị Ương toát ra sự tĩnh lặng. Năm 6 tuổi, hộ dân thu dưỡng thần nữ bắt bẻ không được lợi lộc gì cho nên đánh đòn lên tay thần nữ, đến giờ vẫn còn vết sẹo mờ mờ. Tuy rằng thần nữ sống không tốt nhưng trong lòng không dám oán hận, chỉ một lòng chờ mong, hy vọng tương lai phụ thân và mẹ cả sớm nhớ tới thần nữ, đón thần nữ trở về nhà. Thác bặt ngọc nhìn Lý Vị Ương, nhớ lại chuyện lúc trước nàng đứng cạnh chuồng heo trêu đùa mọi người, bỗng giật mình, hóa ra cuộc sống trước kia của nàng lại khổ sở như vậy. Mà Lý Tiêu Nhiên trên mặt đã hiện ra sự khó xử, ông không muốn Lý Vị Ương nói đến chuyện này, bởi vì ông nhìn thấy ngay cả Hoàng đế cũng lộ vẻ giật mình. Lý Vị Ương không để ý đến vẻ kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói. Chuyện tiếp theo thần nữ nói sẽ tổn hại đến thể diện của Lý gia không phải vạn bất đắc dĩ. Thần nữ thà rằng trôn kín trong lòng cũng tuyệt đối không nói ra ngoài. Thần nữ ngàn trông vạn ngóng cuối cùng chờ đến lúc phụ thân nhớ tới thần nữ, đón thần nữ trở về kinh đô nuôi nấng, gặp được phụ thân, mẹ cả và các tì muội trong nhà. Thần nữ đã nghĩ rằng về sau có thể sống thật hạnh phúc sau này có lời đồn nói rằng đại tỷ trường nhà có tạo hóa đặc biệt xứng đôi với hoàng tử khi đó thần nữ chỉ coi là lời nói đùa qua tai sau khi đại tỷ hiến kế với bệ hạ thần nữ mới hoảng hốt nghe người ta nói hôn sự của đại tỷ không thành nhưng chuyện này có liên quan gì đến thần nữ đâu ai ngờ mẹ cả lại đổ lỗi lên người vị ương hơn nữa còn nói vị ương không chịu tặng sách lược trần tai cho đại tỷ từ trước làm đại tỷ xấu mặt trước bệ hạ lỡ mất nhân duyên tốt người nói bậy nữ nhi ta không phải người lòng dạ hẹp hòi như thế phu nhân quốc công nghe tới đây, rốt cuộc không chịu nổi nữa lớn tiếng nói, vẻ giữ tợn trên mặt làm người khác phải sợ hãi. Bà không dám nhận càng không thể nhận, nếu nhận thanh danh khắc nghiệt của thưởng nhu sẽ được xác thực. Lý vị ương không hề sợ hãi, lạnh giọng hỏi lại. Ngoại tù mẫu, nếu mẫu thân không làm chuyện thẹn với lương tâm, cớ sao cuối cùng phát điên chết vì sợ hãi. phu nhân quốc công như người bị cắt mất lưỡi, sắc mặt xanh tím ánh mắt giữ tợn. Bà không thể phủ nhận bởi vì Thưởng Nhu đúng là bị những việc ác mình đã làm dọa chết. Bởi vì chuyện này, mẹ cả luôn tìm mọi cách khó xử thần nữ, không chỉ thần nữ, ngay cả tứ muội muội, ngũ muội muội từng thứ suất trong nhà đều bị coi như nô tỳ. Tứ muội muội đến giờ vẫn lời nói yếu đuối, biểu hiện ra ngoài như tỳ nữ, còn ngũ muội muội thì sợ tới mức đứng ngồi không yên, hằng đêm không thể an giấc bất đắc dĩ mới phải đưa đến biệt viện dưỡng bệnh. Có lẽ là vì làm quá nhiều việc ác mẹ cả nói phong thủy trong nhà không tốt tìm bao nhiêu người đến xem, còn nói lúc nào cũng có quỷ ma quấn quanh bà, ngày đêm không thể ngủ, nói di nương cùng tì muội trong nhà là tai họa tang ma cho dù mẹ cả trách tội thế nào, thần nữ vẫn ngày đêm chăm sóc, không dám sơ sẩy, toàn gia đều thấy trong mắt tâm bệnh của mẹ cả đã lâu thái y cũng có thể làm chứng, mẹ cả tâm tư quá nặng mới sinh bệnh, nhưng ngoại tổ mẫu cảm thấy mọi người không chăm sóc tốt, cưỡng ép đón mẹ cả về thưởng gia, ai ngờ chỉ một tháng sau, người đã không còn ngoại tùa mẫu qua tức giận vì mẹ cả mất sớm kiên trì nói rằng lý gia không chăm sóc chu toàn hại chết nữ nhi của người sau này mọi đầu mối đều chỉ về phía thần nữ nói thần nữ sinh vào tháng 2, khác chết mẹ cả nhưng thật ra phụ thân và mẹ đẻ thần nữ cùng tùa mẫu trong nhà đều khỏe mạnh cường tráng không bệnh không tật nếu nói tương khắc sao có thể khác chết mẹ cả trước lý vị ương vành mắt ửng đỏ Hôn mặt trắng bệch trên môi mất hết sắc nước mắt cùng sự phẫn nộ dường như đỏng trong mắt ngay cả thái tử cũng lộ ra sự không đành lòng. phu nhân quốc công tức giận nói im miệng, người im miệng cho ta. Hoàng đế giọng nói lạnh lùng không, tiếp tục nói, sắc mặt thường hốc cũng khó coi dị thường. Trước mặt hoàng đế ông đành kiệt lực không chế bản thân. Lý tiêu nhiên thở dài, nếu luận tài ăn nói, chỉ sợ ông cũng kém hơn nha đầu kia. Đoạn này nửa thật nửa giả, không phải tình huống thực tế nhưng từng chữ đều là thật tổng thể cũng chân thực nhưng luôn cảm thấy có chỗ quái dị dù sao đại phu nhân hãm hại Lý Vị Ương là thật, khắc nghiệt thứ nữ là thật trong lòng có quỷ cũng là thật nhưng người ngoài không biết trước giờ Lý Vị Ương chưa từng chịu thiệt. Lý thường hịt cúi đầu, rốt cuộc hiểu ra mình thua kém Lý Vị Ương ở điểm nào, mình chỉ biết kiêu ngạo ngang ngược còn Lý Vị Ương đã nhìn được tài nguyên lớn nhất nào có thể lợi dụng chỉ tính bản lĩnh này mình đã không theo kịp rồi. Cho dù bị hoàng đế quát lớn, phu nhân quốc công vẫn không nhịn được tức giận nói, Ngươi ngậm máu phu người. Bệ hạ, ngài đừng tin lời nha đầu này. Nó chỉ muốn chửi bới tưởng ra. Nói xong, bà đột nhiên đứng lên, bước về phía trước cầm quải trưởng đánh Lý Vị Ương, Lý Vị Ương nhanh lẹ nghiêng người, trốn phía sau diêu trường thanh, mắt thấy quải trưởng đánh trượt thác bạt ngọc mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, tưởng húc bên kia trong lòng kêu một tiếng không tốt vội vàng giữ phu nhân quốc công lại. Hoàng đế nhìn thấy cảnh này, ban đầu chỉ tin ba phần giờ đã tin năm phần. Phu nhân Quốc công đúng là rất ngang ngược, trước mặt ông mà cũng dám tùy tiện động tay chân, huống chi là sau lưng. Lúc này, ông không ngờ rằng Lý Vị Ương cố ý chọc giận phu nhân Quốc công, hoàng đế cuối cùng tức giận, "Phu nhân Quốc công, bà tuổi lớn như vậy, tính tình nóng quá mức. Đây là đại điện, là công đường, không phải hậu viện tưởng ra." Trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng phu nhân quốc công ngẩn người, lập tức hiểu ra mình đã trúng kế, mình càng kích động người khác sẽ càng tin lời nói của Lý Vị Ương, thật ra những gì Lý Vị Ương nói không phải thêm mắm dặm muối, mà đúng là sự thật nhưng mà bà không chịu nổi, chỉ hận không thể trực tiếp đánh chết nó. Nhờ có con trai đỡ bà mới miễn cưỡng đứng thẳng, đôi mắt hận thù nhìn Lý Vị Ương chằm chằm. Lý Vị Ương thản nhiên buông mắt xuống, nói tiếp. Ngoại tùa mẫu và các cậu đoán đến đoán đi cuối cùng vẫn nghi ngờ thần nữ, bởi vì thần nữ bị ngược đãi thần nữ phải chịu khổ, bọn họ cảm thấy oán hận của thần nữ với mẹ cả chưa hết, vì thế cố ý gây khó dễ làm mẹ cả bệnh nặng mà chết. Nhưng chuyện này, thần nữ chỉ là nữ tử nhu nhược sao có thể làm ra. Thường ngày chỉ ngồi trong viện của mình thiêu hoa, đúng giờ thì đến tỉnh an mẹ cả cũng chỉ có thể đứng ngoài hỏi thăm một câu, ngay cả đời sống hàng ngày của mẹ cả cũng không được chạm đến, làm cách nào để hại mẹ cả đây. Mà chuyện ngoại tổ mẫu đã nhận định sao có thể thay đổi? Phải biết rằng, mọi bí mật trong thiên địa đều có tai vách mạch rừng, huống chi là chuyện thương thiên hại lý mức này, nếu thần nữ làm sao biết được không có người mắt sáng tâm sáng nhìn thấu? Sao ngoại tổ mẫu cứ thế nhận định thần nữ là kẻ thù, một cơ hội giải thích cũng không cho? phu nhân quốc công biết rõ lý vị ương đang chọc giận mình nhưng khó khống chế tính cách bao năm qua tức giận đến mặt tím tái đầy tay tưởng húc ra xông lên định cát lý vị ương nhưng diêu trường thanh đứng trước mặt lý vị ương tất nhiên đưa tay ra ngăn cản ai ngờ lão phu nhân không quan tâm bàn tay kia vung lên dừng trên mặt diêu trường thanh hoàng đế xem đến đây dĩ nhiên tin lão thái bà kia kiêu ngạo ương ngạnh mười phần con người đều là như thế nguyện ý tin những gì mắt mình trông thấy chính vì thế lời nói của lý vị ương ông cũng tin toàn bộ. Trường húc vội vàng bước lên ngăn cản phu nhân quốc công, liên tục xin lỗi Diêu Trường Thanh, Diêu Đại Nhân, thật không phải, ra mẫu nhất thời kích động. Tính khí Diêu Trường Thanh vốn không tốt cho lắm, nhưng hiện tại trước mặt hoàng đế, hắn đành phải kìm nén tức giận, nói quên đi. Phu nhân quốc công có một tật xấu, tật xấu này thường ngày nhìn có vẻ không vấn đề gì, nhưng đến lúc này lại trở thành khuyết điểm chí mạng của bà chính là bao che khuyết điểm, bao che khuyết điểm đến mức cực đoan. Hơn nữa người này bảo thủ tâm tư hẹp hòi bà đã nhận định Lý Vị Ương hại chết con gái bà thì mặc kệ đại phu nhân là dạng người gì, đã làm bao nhiêu chuyện hại người, phu nhân quốc công đều sẽ coi như không thấy chỉ nhìn nhận người khác hại chết nữ nhi của bà. Hiện giờ nghe Lý Vị Ương nói những lời này, sao có thể không giận tím mặt? Cũng vì bao nhiêu năm nay cuộc sống bà thuận lợi quá mức trưởng phu cùng con trai vô cùng ưu tú cho nên tính tình kiên cường của bà luôn được duy trì. Nhưng mà lúc trước là phúc khí của bà Nhưng hiện tại đã trở thành bùa đòi mạng Chỉ nói mấy câu bà đã thở không kịp Gần như không đứng vững Lý vị ương lạnh mắt nhìn bà ta Đừng trách nàng lòng dạ độc ác Lão thái thái này bảo tưởng nam lấy vợ Rõ ràng có ý định lặng lẽ giết chết mình ở tưởng gia Bà đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa Bà làm một ta sẽ đáp trả 15 Chỉ đáp lễ bà mà thôi Tưởng húc giọng nói lạnh lùng Lý vị ương nói chuyện này làm gì Đây là chuyện nhà chúng ta Hiện tại đang nói đến thẩm án, Lý Vị Ương chậm rãi nhìn tường hốc chằm chằm, hoàn toàn không sợ hãi cậu nghĩ Vị Ương muốn nhắc đến chuyện này sao? Chẳng lẽ phụ thân cưới một phu nhân như vậy là chuyện đáng để tự hào? Chẳng lẽ gia đình không yên tìm muội bất an là chuyện hay ho? Rốt cuộc Vị Ương vì lý do gì mà phải nói việc xấu trong nhà với người ngoài? Còn không phải vì cậu bức người quá đáng? Cậu luôn miệng nói đây là chuyện nhà, vị ương chỉ hỏi một câu, lúc ngoại tổ mẫu thiết kế hãm hại có từng coi vị ương là người nhà không? Tứ công tử muốn hủy hoại sự trong sạch của ngũ muội có từng coi ngũ muội là người nhà không? Cho dù Lý Thường Hỉ trong lòng oán hận vị tam tỷ này, nhưng hiện giờ cũng không thể không vỗ tay một tiếng khen ngợi, khí độ này, sự thâm hiểm này, hoàn toàn hơn hẳn mọi người ngăn chặn luôn việc bọn họ bè công thành chuyện phong nguyệt lý thường hỉ đang nghĩ đột nhiên thấy lý vị ương trừng mắt liếc nàng lập tức hiểu ra kêu khóc một tiếng bệ hạ xin người làm chủ cho thần nữ nàng kích động giọng nói sắc nhọn mang theo sự thê lương oan ức mười phần làm mọi người trong lòng phát lạnh tưởng nam biết lý vị ương sẽ dốc sức công kích cho nên mới luôn kiềm chế tính khí của mình nhưng hiện tại móng tay hắn gần như cắm sâu vào thịt mà vì bị trói chặt nên không thể hành động bằng không hắn đã sớm sông lên chém chết lý vị ương. Hắn quay đầu, phẫn nộ cực điểm, "Lý Vị Ương, ngươi nói năng bậy bạ." Mà phụ thân hắn tưởng húc bất đắc dĩ áp chế phẫn nộ trong lòng, hô một tiếng oan uổng, quỳ xuống đất ngẩng đầu nhìn hoàng đế. "Vạn Tuế, vạn tuế, đây chỉ là lời nói một phía từ hai nha đầu kia, đứa nhỏ Vị Ương này xưa nay lòng dạ hẹp hòi, thế nhân lấy chữ hiếu làm đầu." Vạn Tuế lấy hiếu trị quốc lần đầu tiên thần thấy có người kể tội mẹ cả trước công chúng. "Thần, thần thật sự không biết vì sao nha đầu này lại oán hận cả nhà thần như vậy." Vốn cũng không muốn tranh cãi với tiểu bối, nhưng nha đầu nói năng quá mức không thể chấp nhận nổi, bệ hạ ngài đừng bị lời nói của nha đầu làm mờ mắt. Có cái mũ không tôn trọng mẹ cả áp xuống, làm người khác không thể thở nổi, Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, bệ hạ Vị Ương đương nhiên biết hiếu đạo. Từ khi Vị Ương trở về nhà, mỗi ngày đều đến thỉnh an mẹ cả chưa có hôm nào đến trễ. Sau này trước mặt ngoại tổ mẫu. Vị ương đã từng nói mẹ cả bệnh nặng không nên di chuyển, mà mọi người cứ nhất quyết mang người đi cậu đã quên rồi sao? Vị ương nói đạo lý nhân luân, mà mẹ cả chưa hẳn đã chấp nhận. Cậu, vị ương dám hỏi một câu, hiếu thuận mẹ chồng có phải đạo lý của người làm dâu? Nuôi dưỡng con cái thứ suất có phải trách nhiệm của mẹ cả? Đối xử tử tế với thiếp thất có phải nghĩa vụ của thê tử? Thứ lỗi cho vị ương nói thẳng. Ban đầu mẹ cả chẳng những khắc nghiệt với Thiếp thất, lại còn liên tiếp hãm hại con nối dòng của phụ thân, thậm chí đi thỉnh an tổ mẫu cũng chỉ thỉnh thoảng mới làm. Cho dù là bệ hạ hay các vị hoàng tử, đều là người coi trọng hiếu đạo, coi trọng con nối dòng, suy từ đó ra thử hỏi nhà ai dám lấy nữ nhân như vậy. Phu nhân như thế, không tôn trọng trưởng bối, khắc nghiệt con cái, đố kỵ thành tính, sớm đã phạm vào thất xuất, ở lý ra là tai ương diệt môn. Nếu ở trong cung, một khi được sủng hạnh, sợ rằng sẽ tái diễn hậu họa như Tiền Triều. Thất suất bảy trường hợp được quy định dưới thời phong kiến mà nếu người vợ phạm phải một trong những trường hợp đó thì chồng có quyền bỏ vợ theo điều 108 bộ luật gia long đó là các trường hợp một vô tử không có con hai đố kỵ ghen tuông ba ác tật có việc tế tự người vợ không làm được cỗ để cúng tế bốn dâm giật dâm đãng năm không kính cha mẹ sáu bất hòa không hòa thuận với anh em bảy trộm cắp không bỏ thì vạ lây đến chồng lý vị ương vừa dứt lời Phu nhân quốc công đã tức giận đến cực điểm, mặt đỏ bừng, run run không nói nên lời. Tưởng húc giận dữ nói, nói hưu nói vượt. Ta thấy ngươi nhỏ tuổi kiến thức nông cạn, không đành lòng trách mắng, không ngờ ngươi miệng đầy giả dối, vô cáo tưởng ra đến mức này, hơn nữa ngươi nói nửa ngày, căn bản không liên quan đến vụ án. Lý vị ương không thèm nhìn ông ta, lớn tiếng nói. Bệ hạ, mọi chuyện có nhân tất có quả chính bởi vì hai nhà đã có hiềm khích mới sinh ra chuyện bê bối này. Thực ra hôm nay vị ương đến biệt Viện dẫn mũ mụi mụi đến chỗ lư đại phu khám bệnh, tứ công tử vốn muốn bắt vị ương để báo thù, ai ngờ bắt nhầm mũ mụi mụi, nếu không nhờ vị ương cùng diêu đại nhân đuổi tới kịp lúc sự trong sạch của mũ mụi mụi đã bị hủy hoại rồi. Không chỉ vậy, tứ công tử được bệ hạ giao trách nhiệm đóng cửa suy ngẫm, mà cứ đi lại khắp nơi, còn cưỡng ép bắt cóc nữ nhi quan lại, đây không còn là chuyện nhà nữa, mà là xúc phạm quốc pháp. Là tội kháng chỉ không tuân. Tưởng húc không ngờ Lý Vị Ương khéo miệng như thế, lập tức nói, Lý Vị Ương. Tưởng Nam có tội hay không, trong lòng bệ hạ tất nhiên biết, không đến lượt ngươi xen mồm. Lý Vị Ương nhìn ông ta chậm rãi nói, cho dù cậu có nói khéo như rót mật cũng không thay đổi được công lý trên đời. Cổ nhân nói, thiên địa quân thân sư vua, người thân, thầy quân đứng trước thân, bệ hạ mở mang lãnh thổ thịnh thế võ công, chăm lo việc nước một thế hệ danh quân. Tưởng ra ngồi ở trung tâm triều đình, giữ chức vị tướng quân, không nghiệm giao tình hai nhà tưởng, lý, chỉ suy nghĩ cho bản thân, dùng độc kế hủy hoại thanh danh nữ tử, hãm hại vị ương thân bại danh liệt. Hành vi phóng túng con trai không nói đến, lại còn bỡn cợt quyền lực của vạn tuế, ngay cả chữ trung tối thiểu cầu cũng không có, có tư cách gì bàn đến hiếu đạo. Trên mặt hoàng đế nhìn có vẻ mừng giận không hiện, nhưng người quen thuộc đều biết thánh thượng đã tức giận. Việc tưởng nam làm thật sự đã vượt qua điều mấu chốt. Tưởng Nam bỗng chốc từ dưới đất đứng lên, mặt âm trầm cơn giận đã vượt quá sự khống chế, Lý Vị Ương, người ăn nói bừa bãi. Nói năng bậy bạ, người vũ hãm ta, ta chưa từng bỡn cực bệ hạ, ta chỉ hắn không nói được gì nữa, đúng vậy, hắn vốn nên đóng cửa suy ngẫm, đúng lúc này lại bị bắt được chứng cứ vô cùng xác thực. Diêu Trường Thanh lập tức phẫn nổ quát trước mặt bệ hạ tội nhân còn không quỳ xuống. Tưởng Nam lại cố tình không để ý đến, chỉ có đôi mắt như muốn ăn thịt người trừng trừng Lý Vị Ương Tư công tử cho rằng mình làm việc hoàn hảo không chê vào đâu được mà không biết lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Lý Vị Ương trầm giọng nói: "Trên đời này làm gì có thường nào không lọt gió. Ngũ muội muội ta luôn dưỡng bệnh ở biệt viện căn bản chưa từng gặp công tử, điều này trên dưới lý gia đều có thể làm chứng. Đã chưa từng gặp mặt, sao còn nói đến tư tình?" Dực Đồng bên trong dực đường, phu xe, hộ vệ thưởng gia đều tận mắt thấy Ngũ mũ Muội muội lên xe ngựa thưởng gia, trên xe còn có một chiếc khăn tay, đó là vật tùy thân của muội muội, nếu không phải muội ấy thân bất do kỳ thì sao có thể làm rơi đồ trên xe ngựa. Tưởng Nam lạnh lùng nói, đó là ngươi thiết kế hãm hại ta. Lý Vị Ương bật cười, tất cả nhân chứng đã bị Diêu đại nhân bắt giam, nghiêm hình tra khảo toàn bộ thừa nhận là công tử bắt cóc Ngũ mũ Muội ta. Nếu như nói ta thiết kế hãm hại công tử ta đây chẳng lẽ phải đi thu mua dược đồng, sa phu còn phải thu mua hộ vệ thưởng gia. Đúng rồi ta còn phải làm cho công tử tự động phái xe đến đón người còn phải giúp công tử chọn nơi thích hợp để gây án. Tòa tiểu viện kia lại còn thuộc về thưởng gia. Quan trọng nhất ta còn phải nói chuyện trước với mũ muội dùng sự trong sạch của muội ấy để hãm hại thứ công tử. Phu nhân quốc công vốn đã mang bệnh nặng trong người, vừa tức giận đã cả người run run, đờm vướng ở cổ họng, hận thù nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, nếu bà có sức lực chuyện đầu tiên làm là giết chết tiện nhân này. Chỉ tiếc bà nói còn không rõ, càng không có cách nào thực hiện nguyện vọng của mình. Lý Vị Ương mồm miệng lanh lợi than thở khóc lóc đóng kịch già vờ đủ cả cuối cùng dáng vẻ đau đớn khó có thể hình dung, Lý Tiêu Nhiên cũng kinh ngạc nhìn, ngay cả ông cũng không có chỗ để phát huy hoàn toàn không có. Lý vị ương nhìn hoàng đế, bệ hạ tưởng tứ công tử tuy có công lao, nhưng phẩm đức bại hoại cậy tài khinh người, bất kính với bệ hạ, là người tội ác tay trời, mong bệ hạ xử phạt nặng. Phu nhân quốc công nghe đến câu cuối cùng ôm ngực, nôn ra một búng máu, hô một tiếng tiện nhân tê tâm liệt phế, rồi cứ thế ngất xỉu. Tưởng húc không để ý đến mất lễ nghi trước vua, nhào qua ôm lấy lão phu nhân, đấm ngực khóc giống. Hoàng đế khiếp sợ nhìn cảnh này, thái tử cùng các vị hoàng tử cũng không tin nổi, phu nhân quốc công học máu Lý Vị Ương lén lút ho khan một tiếng, Lý Thường Hy bỗng chốc hiểu ra, lập tức nói: "Bệ hạ thần nữ đúng là bị Tam tỷ liên lụy, nhưng từng câu từng chữ của tỷ tỷ hôm nay hoàn toàn vì minh oan cho thần nữ, cho nên thần nữ không thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị bêu xấu, cậu cùng ngoại tổ mẫu không phải nói thần nữ có tư tình với tứ công tử sao, thần nữ nguyện ý lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch." nói xong nàng bước nhanh lên đập đầu vào cuột lớn tất cả mọi người ngây ra diêu trường thanh luôn lưu ý vẻ mặt của nàng thấy tình thế không đúng lập tức đi lên giữ lại thời khắc mấu chốt diêu trường thanh ấn nàng ngồi xuống đất lý thường hỉ vẫn còn nỉ non khóc tuy diêu trường thanh hà khắc nghiêm trang nhưng dù sao cũng là nam nhân trong bực bội vẫn có thêm vài phần thương tiếc nhưng lời lẽ nghiêm khắc tự sát trong cung là tội lớn tiểu thư có gì luồn quẩn trong lòng mà dám tự sát trước mặt bệ hạ không sợ làm cung đình thêm suối quẩy Lý thường hỷ chỉ mặc một thân váy dài trắng thuần, vết sẹo trên mặt được son phấn thật dày che bớt khuôn mặt càng thêm trắng bạch khóc không thành tiếng yếu đuối đáng thương biểu hiện rõ ràng rằng nàng vừa từ quỷ môn quan được người ta kéo trở về. Nàng nức nở khóc xin bệ hạ thứ tội thần nữ không cố ý mạo phạm thật sự nhà cậu khinh người quá đáng. Thần nữ mạnh bạc như tờ giấy ngoại trừ dùng cái chết chứng minh sự trong sạch thì còn có cách nào khác. Nàng tiếp tục ở lại biệt viện thì chỉ có đường chết cơ hội Lý Vị Ương cho nàng chỉ có lúc này, nàng nhất định phải bắt lấy. Tưởng ra buộc nàng thừa nhận có tư tình với tưởng nam thì nàng chỉ còn cách làm thiếp. Nàng không muốn làm thiếp, Lý thường hì rụt rè nhìn Diêu Trường Thanh, dáng vẻ nhu nhược làm trái tim Diêu Trường Thanh cũng mềm mỏng xuống hắn ba lần tang vợ đều lấy nữ tử mạnh mẽ lợi hại vì người khác nói mạng hắn quá cứng chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể trấn áp được mà hôm nay nhìn thấy lý thường hỉ tiểu thư yếu đuối đáng thương mong manh bất lực làm trong lòng hắn dâng lên cảm giác khác thường trên mặt lý vị ương mang theo sự bi thương ngũ muội sao lại từ coi rẻ làm chuyện tổn hại đến tính mạng mình như vậy chẳng phải cô phụ yêu thương của phụ thân với muội sao muội yên tâm bệ hạ nhất định sẽ làm chủ cho muội cần gì phải hại bản thân Lý thường hỉ khóc càng thêm đau thương, làm những người khác hai mặt nhìn nhau, đôi tìm muội này, một người diễn mặt đỏ, một người diễn mặt trắng, lộ ra sự quỷ dị không nói rõ được. Trong các mặt nạ kịch mặt trắng thường thể hiện người diện mạo đẹp đẽ tính cách trầm tĩnh yếu đuối, mặt đỏ người trí dũng trững trạc. Lý tiêu nhiên cảm thấy lạ lùng nhất hai nữ nhi này, trước giờ đều là kẻ thù, sao hôm nay nhất trí như thế, làm ông căn bản không thể nói chuyện cũng không biết nên nói gì. Hoàng đế hơi hơi sừng sốt, đang định nói gì đó thì thấy bóng dáng xanh biếp nhàn nhàn diễm lệ ở cửa đại điện liên phi thước tha đứng đó. Nàng được cung nữ hầu hạ cởi áo choàng, giọng nói lạnh băng, nếu thần thiếp là lý tiểu thư, nghe mấy lời đó cũng luần quẩn trong lòng. Cô nương người ta đang hoàn hảo, không trêu chọc ai lại bị người ta nói là có tư tình với người khác, trên đời này có mấy nữ hài tử chịu đựng được. Tưởng nam quay đầu lại, lạnh lùng nói, nương nương. Mời nương nương thận trọng lời nói. Liên phi lộ ra dáng vẻ kinh hoàng, bệ hạ thần thiếp sợ hãi. Hoàng đế giận tím mặt quát Tưởng Nam: Ngươi đúng là đến chết cũng không biết hối cải. Tưởng Húc vội vàng quỳ xuống cầu xin Tưởng Hải nãy giờ không dám lên tiếng cũng liều mạng dập đầu. Nhưng Hoàng đế lạnh lùng nói: Vi phạm thánh chỉ, cưỡng ép bắt cóc thiên kim quan lại, đúng là tội ác tày trời, ấn luật chém đầu. Lôi đi, ông đã tha thứ cho Tưởng gia một lần, thật sự không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ lần thứ hai. Cưỡng ép bắt cóc lý thường hỷ đã là quá mức rồi, bảo tưởng nam đóng cửa suy ngẫm hắn lại đi loạn khắp nơi, căn bản không đặt thánh chỉ của ông trong mắt. Không, có lẽ cả tưởng gia không đặt hoàng đế này ở trong mắt mới đúng. Tưởng nam thậm chí chưa kịp phản kháng đã bị cấm vệ quân mạnh tay lôi đi. Lý tiêu nhiên chậm rãi nói, bệ hạ chuyện này dáng vẻ như định mở miệng cầu xin. Hoàng đế lạnh lùng nói ai dám cầu xin, xử phạt cùng tội. Giọng điệu Hoàng đế mặc dù lạnh, nhưng đôi mắt càng sắc bén hơn, đào qua mặt thường húc, làm ông ta ứa ra mồ hôi lạnh. diêu trường thanh nhìn thoáng qua Lý Thường hỉ thương tiếp đầy mặt bệ hạ chuyện này liên quan đến danh dự Lý Tiểu Thư. Hoàng đế bình thản lại, Lý Tiểu Thư chịu oan ức. Chỉ có điều sự từ Thường Nam, Lý Thường hỉ chỉ còn cách tự sát hoặc suốt đời làm bạn với Phật. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Liên Phi, đối phương lập tức cười nói, bệ hạ người ta đều nói anh hùng cứu mỹ nhân, trước mắt không phải có một mối nhân duyên đó sao? Hoàng đế nhìn Diêu Trường Thanh, gật đầu, đúng thế Trường Thanh, ngươi có bằng lòng lấy nàng ấy làm vợ không? Nữ tử bị người ta bắt cóc nếu không tự sát thì phải xuất gia nhưng còn một lựa chọn khác chính là trong tình huống được cứu kịp thời có thể gả cho ân nhân của mình. Nhưng mà người đó phải nguyện ý lấy mới được tùy lý vị ương đến cứu trước nhưng kinh triệu doãn đại nhân là người thứ hai chạy tới miễn cưỡng cũng coi như anh hùng cứu mỹ nhân diêu trường thanh nhìn thoáng qua ánh mắt tha thiết của lý thường hỉ trong lòng do dự trung quy không đành lòng một thiếu nữ cư thế hương tiêu ngọc vẫn gật đầu vi thần tuân chỉ diêu trường thanh đáng thương làm sao ngờ được ngay từ đầu lý thường hỉ đã hướng về hắn rồi đương nhiên trong lòng lý thường hỉ đã từng nghĩ đến chuyện vào tưởng ra làm thiếp nhưng dùng biện pháp này gả vào thì có kết quả gì tốt Tuy nàng không thông minh, nhưng chưa ngốc đến mức tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, nếu nàng tự tiện thay đổi kịch bản của Lý Vị Ương thì không biết sẽ nhận phải kết cục thảm đến mức nào, nàng sẽ không ngốc như vậy. Tưởng húc đã không cứu được tưởng nam, sắc mặt ông đau đớn kịch liệt bệ hạ, xin cho vi thần cáo lui. Hoàng đế nhìn thoáng qua phu nhân quốc công đã bị hôn mê thản nhiên nói, có đứa con trai như vậy, đúng là gia môn bất hạnh. Hắn cảm thấy Tưởng gia vì trả thù Lý vị Ương mới bắt cóc người ta, ai ngờ lại bắt nhầm người, hoàn toàn không để mắt tới thánh chỉ của ông, một nhà này, đúng là quá kiêu ngạo. Tưởng Húc cùng Tưởng Hải đỡ phu nhân Quốc công rời đi, người Lý gia cũng cáo lui, Thái tử bước ra khỏi đại điện, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may ta không cầu xin cho Tưởng gia, bằng không hôm nay chỉ sợ ngay cả ta cũng bị phụ hoàng quát mắng. Mấy vị hoàng tử bọn họ hôm nay đến đây đều vì chuyện này, kết quả chẳng ai nói được một câu, làm đầu gỗ không công suốt một canh giờ, đúng là không thể tưởng tượng nổi, nói ra chưa chắc đã có người tin. Các bà chân xem diễn kịch từ đầu đến cuối cười lạnh một tiếng, Hoàng Huynh hiện tại Huynh đã lĩnh giáo sự lợi hại của Lý Vị Ương chưa? Thái tử lắc đầu liên tục trước giờ ta chưa từng gặp tiểu nha đầu khí thế bức người như vậy. Đúng là hắn không nghĩ ra được từ nào để hình dung, nha đầu kia còn hung ác hơn cả mẫu hậu hắn, vừa rồi không phải hắn không muốn nói chuyện, mà theo trực giác muốn tránh khỏi mũi nhọn công kích của nàng ta, không, chẳng bằng nói hắn không xen được một lời nào vào. Điểm chết người là nha đầu kia đã ấn định tội bất chung bất hiếu, cãi lại thánh chỉ cho tưởng nam, đây mới là nguyên nhân bệ hạ muốn lấy tính mạng tưởng nam, thái tử trầm ngâm, để xem chuyện này còn đường cứu vãn không. Thác bạt chân lắc đầu tính tình phụ hoàng huynh cũng biết đấy, năm trước cháu trai tứ hoàng thúc phạm lỗi, phụ hoàng lập tức lôi ra giết còn buộc tứ hoàng thúc tạ ơn, thái hậu cầu xin cũng không có tác dụng ngụ ý, hoàng đế là vị quân chủ vô cùng khắc nghiệt tuyệt đối không chấp nhận người khác có lỗi với ông. Thác bạt ngọc lại nhìn về hướng lý vị ương rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, mạo hiểm lần này nha đầu thật sự đã quá mạo hiểm. Bởi vì kỳ dữ hiếu của Lý Thường hỉ chưa xong cho nên Diêu Trường Thanh đồng ý chờ 3 năm vừa hết sẽ tới cửa cầu hôn, Lý Tiêu Nhiên cũng không sợ hắn sẽ đổi ý tuy dung mạo Lý Thường hỉ có thì vết lại là thứ suất, nhưng chuyện lần trước người ngoài không biết con bé tốt xấu gì cũng là nữ nhi phù thừa tướng, hắn một nam nhân đã khắc chết ba bà vợ còn soi mối điều gì. Đối với Lý Thường hỉ mà nói, đây cũng là cửa hôn sự vừa lòng, đương nhiên, chỉ cần mạng con bé đủ mạnh mẽ. Lý Tiêu Nhiên biết chuyện hôm nay đã tạo thành vết sách không thể vá lại giữa Thượng gia và Lý gia, ông không có thời gian trách tội Lý Vị Ương, mà bận bịu trần tình với bệ hạ cho nên ông lưu lại trong cung. Lý Thường Hỉ muốn trở lại biệt viện tĩnh dưỡng, lúc nàng ta đưa ra yêu cầu này, Lý Vị Ương hơi kinh ngạc, Lý Thường Hỉ mắt lạnh nhìn nàng, hôm nay không phải ta giúp ngươi, mà là ta giúp bản thân mình. Hơn nữa ta trở lại Lý gia, chưa biết chừng ngươi lại muốn hại ta chung quy ta không muốn nhìn thấy ngươi. Trong giọng nói nàng ta mơ hồ hiện ra sự sợ hãi, hiển nhiên hôm nay trên đại điện đã bị Lý Vị Ương dọa. Lý Vị Ương mỉm cười, lơ đánh nói, chỉ cần muội không tới gây phiền toái cho ta, ta đương nhiên vẫn coi muội là muội muội tốt. Lý thường hỉ nghe giọng nói dịu dàng, bất giác dùng mình, quay đầu bước đi, cả đời này nàng không muốn nhìn thấy người này. Đáng sợ, quả thật là ác quỷ. Không, bị nàng ta nhìn tròng chọc so với ác quỷ cuốn thân còn đáng sợ hơn cả vạn lần. Lý Vị Ương nhìn Lý Thường Hỉ lên xe ngựa rời đi không hề quay đầu lại, mỉm cười, xem đủ chưa còn không đi ra. Lý Mẫn Đức từ một bên cửa cung đi ra cười nói, "Buông tha nàng ta dễ dàng như vậy." Nói thật, hắn không muốn cho Lý Thường Hỉ một mối nhân duyên tốt. "Ngươi cảm thấy ta tha thứ cho nàng ta?" Lý Vị Ương quay đầu lại cười nói, Hôn nhân là của chính mình, gả qua đó không có nghĩa là sống được những ngày lành, nếu nàng ta không thu lại sự kiêu ngạo cùng tính khí của mình, Diêu Đại Nhân sẽ dung thứ cho nàng ta sao? Cho nên, sống tốt hay không, phải xem bản lĩnh của nàng ta, đương nhiên, còn cần ông trời cho nàng ta số mệnh đủ cứng rắn. Mạng khắc vợ của Diêu Trường Thanh đúng là có thật hơn nữa tính khí hắn cũng không phải dễ trêu chọc. Nhưng con đường này tứ di nương cùng Lý Thường hỉ đã tự mình lựa chọn không trách được bất cứ ai. Ta nghĩ ta hiểu được vì sao nàng chọn nàng ta, là vì để quan hệ giữa Lý gia cùng tưởng gia hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ đơn giản là sụp đổ ta nghĩ, hiện tại tưởng gia không chỉ hận ta mà còn hận cả cha ta, đây là kết quả ông ấy chân đạp hai thuyền. Lý Vị Ương mỉm cười, trong đó mang theo ba phần trào phúng. Tươi cười của Lý Mẫn Đức dưới ánh mặt trời càng thêm tuấn Mỹ, sự từ tưởng năm, mục đích của nàng đạt tới rồi sao? Lý Vị Ương mỉm cười, ngươi nói xem. Mục đích của nàng cho tới giờ không phải chỉ nhắm vào tưởng Nam, mà sự kiện lần này sẽ dẫn theo hậu quả xấu liên tiếp. Đương nhiên, lúc này tưởng gia không ý thức được chờ bọn họ nghĩ đến mọi thứ đã thành quá muộn rồi. Trường 118 tiệc không yên bình. Đến khi về nhà phu nhân quốc công vẫn chưa tỉnh lại, tưởng thiên vội vàng đặt tay lên mạch bà cẩn thận chẩn đoán. Lão ngũ, lão phu nhân có sao không, sao lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại. Tưởng húc sốt ruột hỏi. Tưởng thiên bắt mạch lão phu nhân, vẻ mặt khó xử. Tổ mẫu tuổi tác đã cao tính khí thường nóng nảy, lần này tích tụ vào ngũ tạng nhất thời phẫn nộ lửa giận công tâm cho nên mới hôn mê. Phu nhân quốc công mở mắt mà chỉ há miệng, không nói nên lời, dáng vẻ như không buồn sống. Tưởng thiên an ủi tổ mẫu thân thể người không có gì đáng ngại, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi. Còn kê đơn thuốc uống qua vài ngày sẽ khỏi hẳn. Đại phu nhân cầm khăn tay lau nước mắt che giấu vẻ mặt nghi ngờ. Tưởng Thiên đắn đo cân nhắc viết ra một đơn thuốc, lại dặn dò mọi người việc ăn uống của bệnh nhân. Dặn xong xuôi, Tưởng Húc gọi riêng hắn tới thư phòng, vừa vào đã hỏi, rốt cuộc là thế nào? Tưởng Thiên lắc đầu, ban đầu không có chuyện hôm nay, tổ mẫu có thể chống đỡ hơn một năm rưỡi, hiện giờ nhiều nhất chỉ được hơn tháng. Tưởng Húc ngồi xuống ghế tựa, miệng lẩm bẩm, nha đầu đó thật ác độc. Ông đã hiểu ra. Hôm nay Lý Vị Ương khí thế bức người trên điện là vì sao, nàng ta không chỉ muốn tính mạng tưởng nam, mà còn muốn tính mạng của lão phu nhân. Điều này nói rõ, nàng ta đã sớm đoán được lão phu nhân không còn sống được bao lâu cho nên mới lập tức đưa ra một tấm bùa đòi mạng. Tưởng hải mày nhíu chặt lại, phụ thân, sợ rằng nha đầu kia không chỉ muốn làm tổ mẫu tức giận chết mục đích chân chính của nàng ta. Tưởng húc gật đầu, giọng điệu cực kỳ ngưng trọng, nàng ta muốn nhị để cùng các huynh đệ con trở về giữ đạo hiếu. Tưởng hải miến răng miến lợi, nha đầu này, gia đòn thật độc ác, ngẫm lại, hắn nói, nàng ta sẽ không dễ dàng đạt được mục đích chỉ cần bệ hạ ra ý chỉ võ tướng ở xa có thể được miễn đại tang trước kia không phải chưa từng có. Tưởng hút thở dài một hơi, lúc trước bệ hạ còn tin tưởng chúng ta chỉ cần một ý chỉ là có thể miễn đại tang nhưng hiện tại thì không có khả năng. Bệ hạ đang nhìn chúng ta chằm chằm, bằng không sẽ không vì chuyện này mà xử tử tứ đệ con. Tưởng Hải không suy nghĩ đến chuyện nhà có tang nữa, vội vàng nói trước tiên không bàn đến chuyện này, phụ thân, người nhất định phải cứu tứ đệ. Đệ ấy chỉ kích động nhất thời. Sắc mặt Tưởng Húc trầm trọng lắc đầu ta trông quy vẫn cảm thấy nha đầu đó có chiêu sau chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tưởng Hải thật sự không nhẫn nhịn được nhưng đó là con trai ruột của người, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đệ ấy ngồi trong thiên lao một tháng sau bị chém sao? Tưởng Húc lắc đầu con đi ra ngoài, để ta tự mình suy nghĩ. Tưởng Hải còn muốn nói gì nữa mà tưởng Thiên kéo tay áo hắn ý bảo hắn không cần phải nói nữa, hai huynh đệ tinh thần xa suốt bước ra khỏi thư phòng. Tưởng Hải nói, nếu tam đệ ở đây, đệ ấy nhất định có biện pháp. Tam công tử tưởng ra nổi danh đa mưu túc trí tuy thường ngày mức độ chói mắt kém tưởng Nam uy phong tám phía, nhưng thực tế trong năm huynh đệ hắn mới là người được tổ phụ yêu ái nhất còn giữ hắn lại bên người. Nếu tam đệ ở đây, nhất định sẽ không để mặc lý vị ương muốn làm gì thì làm. Tưởng Hải bắt đầu thấy lo lắng. Tưởng Thiên thật sự không dám nói gì, hắn vô ý làm đá cây chân cho Lý Vị Ương, bị người ta mạnh tay lợi dụng hiện tại ngay cả Lý Gia cũng không dám đến, sợ bị đối phương bắt giữ, nhưng ở nhà lại thấy ái náy vô cùng, hai bên đều không được. Tổ mẫu thật sự không cứu được sao? Tưởng Hải hỏi lại lần nữa. Tưởng Thiên lắc đầu, để có thể tận lực kéo dài tính mạng của Tổ mẫu, nhưng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hắn nói thế trong lòng lại nghĩ Lý Vị Ương nữ nhân đáng sợ này quả thật là tai họa hạ phàm ai dám chọc vào. Tứ ca cũng thật là chức quan mất rồi thì mất luôn đi chẳng lẽ không có quan chức thì không sống nổi. Người ta muốn sống tốt lành chẳng được ngươi lại không kìm nén được đi tìm phiền toái. Làm hại làm hại cả nhà phải lo lắng hãi hùng theo. Tưởng hải mất hết tinh thần sắc mặt tưởng thiên cũng không tốt thật sự không biết nên nói gì nửa canh giờ sau hai người vẫn chưa nói được một câu. Lý Vị Ương trở lại Hà Hương viện, lão phu nhân nhìn thấy nàng vội hỏi: "Thế nào rồi?" Lý Vị Ương hành lễ, lão phu nhân xua tay bảo nàng ngồi xuống, lệnh cho nha đầu bưng điểm tâm trái cây lên cho nàng ăn, Lý Vị Ương cười nói: "Lão phu nhân, bệ hạ gả thường hỉ cho kinh triệu Doãn Diêu đại nhân." Lão phu nhân sừng sốt vội hỏi: "Nam nhân không vợ mệnh khắc thê ư?" Ngẫm nghĩ lại cửa hôn nhân này không đến nỗi nào ngoại trừ mệnh nam nhân này hơn mạnh mẽ một chút, gia thế dòng dõi đều phù hợp, huống chi lại còn được làm chính thê, không tính để lý thường hỉ chịu tủi nhục. Lão phu nhân lại hỏi, tưởng ra thì sao? Lý Vị Ương tiếc hận, lão phu nhân tưởng nam bị phán quyết xử trảm, trời ạ, hai nhà dù sao vẫn là thân thích thấy hắn rơi vào hoàn cảnh đấy cũng không đành lòng. Bên ngoài lão phu nhân đang thổn thức không ngừng, nhưng thật ra trong lòng len lén thích thú. Đúng là nghiệp chướng. Chỉ sợ phu nhân quốc công từng ấy tuổi rồi chịu không nổi. Lý Vị Ương uống một ngụm trà, nhìn thoáng qua thường Nguyệt Lan bình thản ngồi bên cạnh chậm rãi nói, còn chẳng phải do nhà bọn họ tự mình làm chuyện đáng xấu hổ, đừng nói đến chuyện hối lỗi, bọn họ hận chúng ta, bày ra trận thế này để hãm hại chúng ta, may mà bệ hạ anh Minh, mới không để những người gian trá đạt được mục đích cho nhà chúng ta một lời công đạo. Lão phu nhân cười nói. Nói rất phải, bắt cóc thiên kim quan lại bị bắt quả tang tự thân còn là người mang tội, phán quyết như vậy cũng là đúng. Thật ra bà thấy có chút kỳ lạ, lẽ ra hoàng đế xử thành sung quân lưu đầy gì đó coi như là cho thưởng ra một kết quả khoan dung độ lượng sao lại phán quyết thẳng tay như vậy. Thiện ác đến cùng luôn có báo ứng. Lý vị ương thản nhiên nói. Chén trà trong tay tưởng Nguyệt Lan không cẩn thận chạm vào bàn tạo thành tiếng vang nhỏ, lão phu nhân nhìn nàng, trong lòng nàng giật thót nở nụ cười mang theo ba phần miễn cưỡng nói, tam tiểu thư nói rất phải. Lão phu nhân cười lạnh, không nói gì nữa. Bà vốn không hy vọng quá căng thẳng với tưởng gia mà hành động của phu nhân quốc công luôn ngang ngược bà đã nhẫn nhịn lão thái bà kia vài thập niên rồi, hiện tại xem như hà được cơn giận tuy vẫn lo lắng tưởng gia sẽ trả thù, nhưng trung quy trong lòng vẫn thấy khoan khoái dễ chịu, ngay cả khí sắc cũng tốt hơn. Chờ lý vị ương đi rồi, tưởng Nguyệt Lan cũng không ngồi nổi nữa, ngượng ngùng cáo thư rời đi. La ma ma nói, lão phu nhân tam tiểu thư đúng là lợi hại. Lão phu nhân thấp giọng nói, con bé mới bao tuổi theo lời ngươi nói, nếu như tất cả do con bé sắp đặt chẳng phải là yêu quái sao. Giá thế tưởng ra ra sao có thể để con bé dễ dàng tính kế. Đúng là rất khéo, vẫn là lão phu nhân có tuệ nhãn, nô thì cũng nghĩ như vậy. Tam tiểu thư mặc dù có vài phần trí tuệ, mà hẳn không đến mức này. Trong lòng la ma ma nghĩ chuyện này nhất định có liên quan đến tam tiểu thư nhưng miệng lại nói theo lời lão phu nhân. Tưởng húc làm quan cả đời, lần này lại thua trong tay một tiểu nha đầu, đều chỉ vì nợ con cái. Lão phu nhân thở dài một hơi, Lý Vị Ương đi từ chỗ lão phu nhân ra, Lý Mẫn Đức đang chờ nàng trong viện, lão phu nhân trách cứ nàng. Lý Vị Ương lắc đầu. Lão phu nhân cũng bị phu nhân quốc công chèn ép vài thập niên rồi, mãi mới hòa nhau một ván, làm sao có thể trách ta, huống chi chuyện này vốn là cạm bẫy tưởng ra thiết lập người đối lý không phải ta." Lý Mẫn Đức nhẹ giọng nói, nàng thấy, lần này tưởng ra có cơ hội lật ngược không? Lý Vị Ương cười, khó nói. Lý Mẫn Đức cười lạnh, người nhà này đầu óc rất khá, sợ là sẽ nghĩ ra chủ ý thối nát nào đó. Lý Vị Ương lại như không nghe thấy, khóe môi nhếch lên. Không sợ, mặc kệ bọn họ nghĩ ra chủ ý gì, dù sao chứng cứ trong tay chúng ta vô cùng xác thực chỗ này đã đủ để làm thưởng ra bận rộn Hiện tại bọn họ hẳn đang sầu lo phải làm thế nào với tang lễ phu nhân quốc công. Lý Mẫn Đức nhìn thoáng qua nha đầu trong phòng, không nói gì nữa chỉ nở nụ cười vẫy tay để người phía sau cầm rồ vải đỏ rực vào, Lý Vị Ương cười nói, đồ ăn tươi mới này từ chỗ nào đào ra thế. Vô tình nhìn thấy ở chợ, giọng điệu của Lý Mẫn Đức rất thoải mái. Vải không phải là đặc sản của kinh đô, sao có thể bán ở chợ. Năm nay chỉ sợ ngay cả Hoàng Cung cũng chưa chắc đã có. Lý Vị Ương chớp mắt coi như không biết bạch chỉ đặt trái vải cùng hai ly trà thơm và hai đĩa điểm tâm lên bàn. Trái vải tính nóng cao tiểu thư đừng ăn nhiều quá, lát nữa còn phải ăn cơm. Lý Vị Ương cười mắng, nhiều thế này ăn không nổi các ngươi chia ra một nửa đưa cho thất di nương chỗ còn lại để mình ăn đi. Cảm ơn tiểu thư. Bạch chỉ cười tùm tìm đi ra ngoài, chờ nhà đầu đi ra ngoài hết, Lý Mẫn Đức mới nhẹ giọng nói, hôm nay trên điện nàng rất mạo hiểm. Tuy hắn không tự mình đến nhưng Liên Phi đã sớm truyền tin tức ra, ngay cả hắn ở bên ngoài mà sau khi nghe xong cũng thấy bất an, lần này Lý Vị Ương thật sự quá lớn mật. Không cẩn thận sẽ bị thưởng gia cắn ngược lại. Chuyện lần này, người nên xử lý chúng ta đã xử lý, nên đuổi cũng đã đuổi, việc thưởng nam bắt cóc Lý thường Hỉ chắc như đinh đóng cột không có khả năng lật lại bản án. Lý Vị Ương hơi hiếp mắt, sờ ly trà trong tay. Nếu hắn không muốn hại ta trước ta cũng sẽ không dùng nước cờ độc ác như vậy. Hôm nay trên triều đình, nếu ta không mở miệng rất dễ bị bọn họ nói thành Thường Nam và Lý Thường Hỷ sớm có tư tình. Đến lúc đó Thường Nam chỉ là công tử phong lưu, Lý Thường Hỷ phải gả qua đó làm thiếp thế cục ta khổ tâm gây dựng triệt để hỏng bét. Để không làm tâm huyết bị uổng phí ta tất nhiên phải mạo hiểm một chút. Lý Vị Ương chậm rãi nói. Lý Mẫn Đức gật đầu đồng ý ta nghe nói trên đại điện nàng phất ra cả chuyện quá khứ của đại phu nhân. Ta sớm biết con cáo già tưởng húc sẽ không dễ lừa gạt. Cho nên trước tiên nói ra chuyện của tưởng nhu bất kính với mẹ chồng, hãm hại thiếp thất và con cái thứ suất. Nếu ở nhà bình thường loại chuyện này không đáng là gì, nhưng trong hoàng gia, ngoại trừ thái tử thì những người còn lại đều là thứ suất, nếu hoàng hậu cũng làm vậy thì chẳng có đứa con nào của hoàng đế còn sống. Cũng vì thế trong lòng bệ hạ tất nhiên có suy tư mà phu nhân quốc công thẹn quá hóa giận bệnh tình nhất định trở nên nghiêm trọng tưởng húc sẽ hận ta muốn chết. Lúc này ông ta đã không lý trí như thường ngày ta mới có thể lôi chuyện tưởng nam vi phạm thánh chỉ bắt cóc thiên kim quan lại ra nói còn nói hết sức thuyết phục người bên ngoài xem diễn trò còn tin huống chi ông ta là người trong cuộc. Tất cả mọi người sẽ tin tưởng nam bắt nhầm người mà không phải là ta cố ý thiết lập cạm bẫy hại bọn họ. Lý Mẫn Đức mỉm cười ta chỉ lo lắng cho nàng tưởng ra trung quy là công huân thế gia, đừng để bọn họ lấy lại tinh thần, lật ngược bản án. Ông ta không có cơ hội này, mấy chuyện tưởng nhu làm chính là môn phong bất chính, không biết cách dạy dỗ con gái, bị người khác phỉ nhổ, phu nhân quốc công vốn bao che khuyết điểm, tất nhiên không chịu nhận tội, nhưng trong lòng tưởng húc hiểu rõ, sự tin tưởng của hoàng đế đã mất tưởng nam chết chắc. Trên mặt Lý Vị Ương không có một tia đắc ý nào, chỉ bình thản nói ra chuyện này. Lại nói tiếp có không ít điểm đáng ngờ, nàng sao có thể đuổi tới nhanh như vậy còn bẩm báo với kinh triệu doãn, chỗ này chắc chắn sẽ có người nghi ngờ. Lý Mẫn Đức thấp giọng nói, nào ngờ Lý Vị Ương mỉm cười, chính là muốn bọn họ chịu phần đau này, nghi ngờ thì thế nào, có chứng cứ không? huống chi muội muội ta mất thích chuyện trọng đại lập tức bảo án kinh triệu doãn tự mình đuổi tới thì có gì ngạc nhiên? Trước kia không phải chưa từng có tưởng ra có uốn vài thất lưỡi cũng không cải biến được kết cục này. Lý Mẫn Đức cười khẽ cầm trái vải đã bóc vỏ đưa tới môi Lý Vị Ương. Nếm thử xem, rất ngọt. Lý Vị Ương mở miệng ra ăn, khóe môi để lại một ít nước trái cây. Lý Mẫn Đức một tay nâng cầm nàng lên, một tay cẩn thận lau sạch sẽ cho nàng. Cẩn thận làm dơ quần áo. Miệng lẩm bẩm, ngón tay lại lưu luyến trên mặt nàng. Lý Vị Ương cứng người theo bản năng định đẩy hắn ra. Nhưng nàng lại không thể rời ánh mắt đi, mấy năm nay thiếu niên này đã dần lớn lên, bớt đi vẻ trẻ con lúc còn bé, tăng thêm sự tuấn mỹ, cộng thêm sự thân thiết lộ ra từ từng hành động cử chỉ, hiện tại ngẫm lại hơi có chút kỳ dị, Lý Vị Ương âm thầm nghĩ, bỗng dưng kinh hãi. Nhưng trên mặt không lộ ra chút khác thường, chỉ cười nói, để ta tự lau, cũng không phải tiểu hài tử Hai mắt Lý Mẫn Đức tối sầm lại, cũng cười hỏi ta làm sai chuyện gì sao? Lý Vị Ương buông mắt xuống. Không thể hiện thái độ, Lý Mẫn Đức lại nói quên đi, không cần nói nữa. Ta biết ngoài miệng nàng không nói ra, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ta thật sơ bẩn bất giác, trong mắt hắn nhuốm màu bi thương. Lý Vị Ương sừng sốt người nói bậy bạ gì thế ta chỉ chỉ cảm thấy ngươi có chỗ bất thường. Nhưng những lời này thật sự khó nói. Lý Mẫn Đức nhìn nàng, hai mắt tỏa sáng, nàng không chán ghét ta sao? Thật chăng? Lý vị ương cảm thấy nếu mình nói chán ghét, chỉ sợ hắn có thể lập tức cầm kiếm tự sát vội cam đoan, đương nhiên không, ta và ngươi cùng nhau lớn lên, tình cảm luôn rất tốt, lời này sao cảm thấy không được tự nhiên, nàng tự thấy bản thân lớn tuổi hơn hắn, sao bỗng chốc biến thành bằng tuổi thế này. Mẫn đức của chúng ta tuấn tú như vậy, trên đời này sao có người chán ghét ngươi. Trên đời này bất luận kẻ nào chán ghét ta, ta đều không thèm để ý, nhưng mà có một người, đối với ta thì không phải là người tầm thường, ta sẽ cực kỳ để ý đến suy nghĩ của nàng. Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút khóe môi hơi dương lên thành ý cười nhẹ. Nàng, chính là người duy nhất ta để ý. Lý Vị Ương lặng lặng nhìn hắn, trong mắt chợt lóe Ánh mắt Lý Mẫn Đức mang theo ánh sáng mềm mại, trên mặt có chút ngượng ngùng hiếm thấy, càng thêm ấm áp, nói như vậy có phải rất kỳ quái không? Không kỳ quái. Trong lòng Lý Vị Ương chấn động, vẻ mặt lại như không có việc gì đáp. Người vốn luôn ỉ lại ta. Lý Mẫn Đức cười, có lẽ vậy. Ngoại trừ mẫu thân thu dưỡng ta trên đời này không có người thật sự quan tâm đến ta, nếu ngay cả nàng cũng mất đi ta sẽ chẳng còn lại gì. Tươi cười của hắn dần phai nhạt đôi mày khóe mắt trong khoảnh khắc nhiễm đầy bi thương. Lý Vị Ương nhìn hắn, chỉ cảm thấy tiếng nói kia vang vọng đến từ một nơi rất xa xa như cách cả một đời người. Tiếng nói kia mang theo cảm xúc không thể nói rõ, làm nàng bất giác cảm thấy thương tiếc vô hạn. Mẫn Đức, ta nói những lời này, không phải để nàng thương hại ta ta chỉ hy vọng nàng vì ta mà quý trọng bản thân hơn, nhất là những lúc phải đối mặt với nguy hiểm, đừng không chút do dự chặt đứt mọi đường lui của mình. Trong lòng Lý Mẫn Đức bổ sung thêm ta không biết cảm giác thích một người như thế nào. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Lúc không nhìn thấy nàng, chỉ cần nghĩ đến nàng đã không còn thấy lạnh lẽo nữa. Cuộc sống ở Lý Gia Vốn không có chút ý nghĩa gì, nhưng nhớ lại dáng vẻ của nàng, những lời nàng đã nói với ta thời gian sẽ chỉ như cơn gió thoảng qua. Thật thần kỳ, vì sao trong sinh mệnh con người lại xuất hiện kỳ tích như vậy? Rõ ràng ánh mặt trời vẫn như trước, thời tiết vẫn như trước, quang cảnh vẫn như trước, chỉ vì có thêm một người mà cảm thấy tất cả đã khác trước. Lý vị ương hoàn toàn ngây người, nàng đột nhiên ý thức được rằng, hành động mạo hiểm của nàng đã làm đối phương lo lắng, giọng nói của hắn xoay quanh đầu nàng, quanh co, lặp lại. Hết lần này đến lần khác, mỗi một câu nói đều rõ ràng như vậy, mà biểu cảm trên mặt hắn, mỗi lần nhíu mày mỗi một nụ cười, vẫn sáng rỡ như vậy. Hắn nói với nàng, đừng tùy tiện mạo hiểm, bởi vì hắn sẽ lo lắng. Những lời này làm nàng do dự, sở dĩ ta có thể luôn thành công, là vì ta không có gánh nặng trong người. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, hiện tại ta có mẹ, có đệ đệ, có ngươi, mọi người đều ở bên cạnh ta, như vậy ta sẽ có nhược điểm, ta không thích nhược điểm, càng không thích bị người khác bắt lấy nhược điểm, ngươi có hiểu không? Cho nên nàng cười đùa với mẫn chi, nhưng không đặt nhiều lắm tình cảm vào đệ đệ, bảo vệ thất di nương lại chỉ đứng từ xa xem không quá thân cận. Mẫn Đức luôn nói sự tồn tại của hắn người đời không thể dung thứ, nhưng Lý Vị Ương cảm thấy, bản thân mới là người không nên sống sót nhất trên thế giới này, trọng sinh, thay đổi vận mệnh, cuộc sống của nàng chỉ có hai chữ báo thù, con đường báo thù cô đơn mà quyết tuyệt, có thể thỉnh thoảng nàng sẽ yếu đuối, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ. Đối mặt với câu nói không đầu không đuôi của nàng, Lý Mẫn Đức không hề kinh ngạc, thản nhiên nói tiếp, nhưng người không có nhược điểm, sẽ không có người cùng thứ để quan tâm cùng để ý, cho dù nàng báo thù được cũng lấy cái gì để tiếp tục sống sót. Lý Vị Ương nghe xong biểu cảm càng kỳ lạ, nhìn hắn thật sâu, lẩm bẩm, không có cũng tốt. Bởi vì, một khi có, sẽ không dứt bỏ được. Nàng ngừng một lát, lặp lại ta không cần nhược điểm. Trong mắt Lý Mẫn Đức chợt lóe vài lần, vẻ mặt như có điều hiểu ra. Tam hoàng từ thác Bạt chân gần đây cả ngày không yên lòng. Từ đại điện trở về, hai nha đầu mênh đón ở cửa hầu hạ hắn thay xiêm y, hai người này là thái tử ban tặng, một người dịu dàng dễ thân, một người xinh đẹp tươi ngon, bình thường thác Bạt chân đối xử với các nàng rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn trêu đùa vài câu, hôm nay lại mất hứng thú, vừa trở về không nói một câu, nghiêng người trên sạp chỉ chậm rãi uống trà xâm. Điện hạ, nô thì bóp vai cho ngài được không? Con ngươi dịu dàng như nước của Bích Thủy dập dờn ngàn vạn lời nhô tình muốn nói. Thác bà chân nhìn chằm chằm hai má mềm mại của Bích Thủy, vươn tay ra cầm lấy chiếc cầm tinh tế của nàng, khẽ khàng vuốt ve, nha đầu ngoan ngoãn buông đầu xuống, hai má dần ửng đỏ. Thái tử Điện Hạ nói với ngươi thế nào, bảo ngươi đến làm thị thiếp cho ta. Thác bà chân nhìn gương mặt mềm mại nhắn nụi này trong đầu tự nhiên hiện lên dáng vẻ Lý Vị Ương lúc nói chuyện khi đó. Đôi mắt nàng sáng kinh người, làm máu trong người hắn bất giác chảy nhanh hơn, nhìn lại thiếu nữ trước mắt, hắn đột nhiên chẳng cảm thấy hứng thú gì nữa. Trên mặt Lý Vị Ương, căn bản chưa từng xuất hiện một tia dịu dàng, nhưng vẫn rung động lòng người như vậy. Bích Thùy cả mặt đỏ ửng ấp úng nói không ra lời, lúc thái tử Điện Hạ đưa nàng qua quả thật đã nói như vậy. Quế Tâm bưng một đĩa nho vào phòng, cười nói, Điện Hạ chỉ cần ngài thích chúng nô thì đều thấy vui vẻ. Thác bạc chân cười nhìn nàng ta. Ồ! Nô tỳ không để ý đến ngài nữa. Quế Tâm cầm khăn tay nở nụ cười, lắc lư đi tới trước mặt hắn, vén váy thi lễ cười đùa lại gần như chim hoàng anh rời tổ hỏi. "Điện hạ, vừa rồi nô tỳ nghe mấy người trở về cùng ngài nói, An Bình huyện chủ đại náo kim điện đòi lại công đạo cho muội muội nàng ấy có phải không?" Sắc mặt Thác Bạc chân hơi trầm xuống, tin tức truyền thật nhanh, trong mắt sáng đắc ý của Quế Tâm khẽ truyện, nghe điện hạ nói kìa chúng nô thì tuy chỉ ở nơi nội trạch nhưng đại án làm bệ hạ phải đích thân ngự thẩm hiện giờ còn ai không biết chứ? thác bạt chân trầm ngâm ồ sao nói vậy? lần này bích thủy không cam lòng yếu thế nói điện hạ người bên ngoài đều nói tứ công tử tưởng ra ngang ngược vô lễ bắt cóc tiểu thư quan lại cũng may có kinh triệu doãn diêu đại nhân anh hùng cứu mỹ nhân Ngược lại tác thành mối nhân duyên tốt, nói an bình huyện chủ bênh vực lẽ phải, không sợ cường quyền, ra mặt thay cho muội muội, là nữ tử tốt có chung có nghĩa, còn có người nói, tưởng dạ ỷ thế hiếp người, kiêu ngạo ngang ngược, lũng đoạn quân quyền, khi quân rối thượng, cũng có người nói, bệ hạ chấp pháp công bằng, không thiên vị chút nào thác bạt chân nghe trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, xem ra lý vị ương đã sớm tìm người thuyết thư người biểu diễn các loại ký khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ biên soạn ra thoại bàn một hình thức tiểu thuyết bạch thoại phát triển từ thời tống chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này mọi chuyện đã được tuyên dương khắp nơi đúng là một câu chuyện trọn vẹn hắn đã xem thường nàng hết lần này đến lần khác hôm nay mới phát hiện nha đầu kia đâu chỉ có tâm tư giả dối mà quả thật là một mưu sĩ Lại còn là mưu sĩ cực kỳ xuất chúng. Đúng lúc này tiếng sét đánh phá tan bầu trời tầng mây đen đặc nước ra thành một màu đỏ tươi, sát sau đó, mưa to giáng xuống. Thác bạc chân nghe tiếng mưa rơi, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía xa xăm, bích thủy đứng sau nói thời tiết hôm nay thật là kỳ lạ, sáng sớm mặt trời còn trói trang bây giờ đã mưa to không dứt. Thác bạc chân mỉm cười, đúng vậy thời tiết biến hóa trong chốc lát chỉ có người nắm chắc thời cơ mới có thể thắng cuộc. Lý Vị Ương, ván này nàng thắng, như vậy ván sau thì sao? Sẽ thắng được như lần trước không? Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, bầu không khí điểm đạm bao trùm tưởng ra, hiện giờ tưởng Nam đang bị giam trong thiên lao tưởng húc chỉ nói với người bên ngoài không nhận người con trai này, những chuyện khác không hề đề cập đến, thậm chí chưa từng đi thăm thiên lao, đương nhiên, có đến cũng không thể gặp, không có chỉ dụ của Hoàng đế, không ai được vào thăm tưởng Nam. Mọi người ở Lý Gia sống bình thản như trước Lý Vị Ương vẫn đến Hà Hương Viện Thỉnh An, mỗi ngày dường như không có gì biến hóa. Thực ra, Lý Vị Ương luôn yên lặng chờ đợi, chờ đợi kết quả nàng mong muốn. Cho đến khi bái thiếp của tưởng gia đưa tới, nàng lại phát hiện định liệu của mình sai lầm hoàn toàn rồi. Đại thỏ 60 tuổi của phu nhân quốc công, đặc biệt mời Lý Lão Phu Nhân cùng Đại Phu Nhân An Bình huyện Chủ các vị tiểu thư tham gia. Ma ma tưởng gia phái tới báo tin mỉm cười dâng lên bái thiếp đại thọ 60, hiện tại phu nhân quốc công còn có tâm tình tổ chức sinh nhật lý lão phu nhân nhướng mày cười như có như không ồ chúc thọ sao mà ma báo tin kia cười nói không kiêu ngạo cũng không định bợ ban đầu phu nhân quốc công không muốn tổ chức quá lớn nhưng mà thái hậu nương nương trong cung lại hạ chỉ muốn lão phu nhân phù quốc công tổ chức. Thái hậu tươi cười của Lý lão phu nhân hơi cứng ngắc, bà nhìn thoáng qua Lý Vị Ương sắc mặt bình tĩnh ngồi bên cạnh, miễn cưỡng cười nói, "Đương nhiên, chúng ta tất nhiên phải đến chúc thọ bà thông gia." Ma ma truyền tin vừa đi, lão phu nhân đặt ly trà thật mạnh lên mặt bàn, phát ra một tiếng "cạch" rõ ràng, "Sao lão thái bà này đến giờ còn có tâm tình tổ chức sinh nhật? Đứa cháu trai của bà ta chỉ nửa tháng nữa sẽ bị xử trảm." Lý Vị Ương cúi đầu tự suy nghĩ, phảng phất như không nghe thấy, lão phu nhân cao giọng gọi, "Vị Ương, Lý vị ương ngẩng đầu trên mặt xẹt qua một tia gì đó, lại nhanh đến mức không ai phát hiện ra, nàng mỉm cười, muốn nhân cơ hội này xua đuổi vận xấu, cũng có thể lý giải được. Lão phu nhân nghe xong câu này, sắc mặt mới thư hoãn hơn một chút. Dù sao, bà rất không vừa mắt phu nhân quốc công vinh váo tự đắc. Nếu thái hậu tự mình hạ chỉ yêu cầu các phu nhân tiểu thư có phẩm cấp đều phải tham gì, vậy thì không thể không đi. Tời cười trên mặt Lý vị ương từ lúc trong phòng đi ra chậm rãi ngừng lại. Nàng đã đoán sai tứ chờ đến không phải tin tức qua đời của phu nhân quốc công, mà lại là đại thọ 60 của bà ta. Thái y nàng thu mua rõ ràng đã nói mạng phu nhân quốc công không còn lâu tuyệt đối không có khả năng khỏe lại, chẳng lẽ thường thiên có bản lĩnh khởi tử hồi sinh. Lý vị ương bất giác nắm chặt bàn tay, nếu phu nhân quốc công không chết như vậy kế hoạch phía sau của nàng căn bản không có cơ hội tiến hành. Vị ương, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý tiêu nhiên đang đứng trong sân. Có lẽ là tới thỉnh an lão phu nhân Lý Vị Ương cười nhẹ quỳ gối hành lễ. Từ sau khi chuyện kia xảy ra, hai người vẫn chưa nói với nhau một câu, Lý Tiêu Nhiên nhìn thấy nàng luôn nhàn nhạt thản nhiên, dáng vẻ đề phòng. Rất hiển nhiên là đang trách tội nàng không báo trước với ông, dù sao Lý Vị Ương cũng không sợ ai có thể đoán trước sẽ phát sinh chuyện bắt cóc đâu, về sau nàng lại bị dẫn đến nha môn kinh triệu doãn, căn bản không có cơ hội báo trước Lý Tiêu Nhiên sao có thể trách nàng. Gần đây, Lý Tiêu Nhiên già đi không ít, không chỉ trên đầu có tóc bạc mà quanh người bị bao phủ bởi sự u ám âm trầm, dáng vẻ tinh thần không tốt lắm. Đứng lên đi, Lý Tiêu Nhiên tươi cười đầy mặt, quan hệ giữa cha và con gái đã có ngăn cách rất lớn từ lúc tưởng ra tới cầu hôn, hơn nữa chuyện tưởng nam lại càng như cháy đổ thêm dầu, nhưng hiện giờ ông ta lại cười như gió xuân phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì độ già dặn, sắc sảo này thật sự làm người khác không thể lý giải. Lão phu nhân ở bên trong, phụ thân vào đi. Giọng điệu Lý Vị Ương nhàn nhạt, nữ nhi cáo lui, chờ một chút, Lý Tiêu Nhiên lập tức ngắt lời nàng, hỏi Lý Vị Ương. Con thấy tưởng gia ông luôn chờ đợi, chờ hành động của tưởng gia thậm chí là sự trả thù của đối phương, mà người ta vẫn chưa hành động, làm ông cảm thấy càng bất an, lập tức rời chú ý đến chỗ Lý Vị Ương, muốn tìm hiểu gì đó từ chỗ nàng. Nhưng Lý Vị Ương hờ hững, làm Lý Tiêu Nhiên không biết phải nói gì. Lý Vị Ương nở nụ cười khách sao. Phụ thân, phu nhân quốc công sắp tổ chức mừng thọ, ngài nói nên đưa lễ vật gì qua đó. Nàng nói sang chuyện khác, không hề có ý nhắc tới tưởng gia. Lý tiêu nhiên nhíu mày, lại chuyển chủ đề về chỗ tưởng gia, giọng điệu chất vấn, lúc này còn tâm tư gì nói đến lễ vật không ngẫm lại xem, chọc vào tổ ong vò vẽ rồi lại coi như chưa có chuyện gì phát sinh sao, còn không ngẫm nghĩ đối sách. Phụ thân, nữ nhi chỉ là nữ tử trốn khuê phòng, làm sao biết được những chuyện này. Lý vị ương lạnh nhạt nói. Lý tiêu nhiên lắp bắp từ trên cao nhìn xuống dưới, lâm vào trầm tư, dưới ánh mặt trời, vẻ mặt của Lý vị ương mang theo ý lạnh băng đầy người khác ra xa ngàn dặm, cho tới giờ ông chưa từng nhìn thấy vẻ mặt con bé như vậy cả buổi ông mới thở dài một tiếng. Vị ương còn đang trách phụ thân sao? Phụ thân là bất lực, ông thể hiện ra dáng vẻ cô đơn chỉ có phụ thân mới có phẳng phất như rất đa sầu đa cảm. Lý vị ương chỉ cười nhẹ, không mở miệng. Lý tiêu nhiên không ngờ đối phương thờ ơ như thế, một lát sau mới trầm giọng giải thích con sắp đến tuổi cập kê, sao không rõ sự bất đắc dĩ của phụ thân không phải cuối cùng phụ thân không đáp ứng gả con qua đó sao? Đó là tác dụng từ lời cảnh cáo của nàng, mà không phải ông ta mềm lòng nhớ tới tình cảm giữa cha và con gái. Lý vị ương nhướng mày, mang theo sự khinh thường khó có thể che giấu. Người lý tiêu nhiên tâm cơ thâm trầm cho nên hiếm khi nổi giận thế này. Phụ thân, ngay từ đầu đã tính toán bán nữ nhi đi còn ra vẻ phụ thân thử ái để làm gì? Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn ông. Lý Tiêu Nhiên quả thật không tin nổi, đây vẫn là thứ nữ cẩn thận dè dặt kia sao? Nó sao dám, sao dám nói với phụ thân lời đại nghịch bất đạo như thế? Ông tức giận cắn chặt răng, nhìn chằm chằm con gái, như muốn ăn thịt nàng. Lý Vị Ương nhìn ông, khẽ cười, phụ thân, trên đời không có chuyện chỉ được lợi mà không phải trả giá, ngài hy vọng bán nữ nhi đi đổi lấy hòa bình nhất thời cũng phải xem xem nữ nhi có nguyện ý hay không. Phải biết rằng, cá chết lưới rách nháo loạn thật lớn ta đã làm ra rồi, hiện giờ ngài cũng thấy đấy tính khí của nữ nhi không tốt nếu nữ nhi nói với bệ hạ phụ thân bán nữ cầu vinh chỉ sợ không tốt cho lắm. Ban đầu Lý Vị Ương không trở mặt với Lý Tiêu Nhiên vì chuyện tưởng nam, nhưng trên kim điện ông không hề nói hộ nàng một câu, thậm chí không có ý chủ trì công đạo, đúng là cực kỳ quá đáng. Mặt Lý Tiêu Nhiên hết xanh lại trắng, tràn ngập kinh ngạc cùng khó xử. Nhưng mà dù sao ông đã làm quan nhiều năm, hít thật sâu mấy hơi, rất nhanh miễn cưỡng bình tĩnh lại, "Vị Ương, dù sao ta cũng là phụ thân con, con là nữ nhi của ta cùng chung một dòng máu, cho dù ta sai lầm, con sao có thể nói lời chống đối?" Lý Vị Ương cười đạm mạc, chung một dòng máu, mà vì ích lợi, ngài còn có thể đặt sang một bên hợp tác với tưởng gia Những lời con nói, chắc là ngài cũng sẽ không đặt trong lòng. Phụ thân, ngày ấy trên kim điện, không hề nói thêm một câu cho hai nữ nhi của ngài, có từng nghĩ tới con cũng sẽ thất vọng đau lòng. Lý tiêu nhiên lặng yên, làm việc trên quan trường, vốn không liên quan đến yêu ghét, mỗi một sự lựa chọn đều phải tận lực đạt được lợi ích lớn nhất. Lúc đó ông đúng là không nghĩ đến hai đứa đều là nữ nhi của ông, là cốt nhục của ông, ông chỉ nghĩ nếu Lý Vị Ương không thể thành công ép đặt tội chết cho tưởng nam, như vậy Lý gia ngược lại sẽ bị xui xẻo không sai, ông thật sự có thói quen bo bo giữ mình, cho dù là con cái thân sinh cũng có thể không để ý tới. Có thể thấy, nếu lúc đó Lý Vị Ương thất bại, ông sẽ lập tức trục xuất nàng ra khỏi Lý gia Tuy rằng là sự thật, nhưng bỗng chốc bị nói ra tâm sự, ông vẫn không thể chịu nổi, môi mấp máy, sự tức giận vô hạn quay cuồng trong ngực thật lâu sau mới miễn cưỡng khống chế được biểu cảm, lộ ra nụ cười khoan dung. Vị ương, ông mang vẻ mặt đau lòng. Trước đây phụ thân đã làm con thương tâm, ta có thể cam đoan với con, sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa, ta sẽ cố hết khả năng đứng ở bên con, bọn vệ các con. Nói thật dễ nghe, đó là vì hiện tại không để duy trì cục diện ban đầu với tưởng gia, mới muốn chạy đến chỗ nàng, chỉ sợ định lợi dụng nàng tiếp tục đối phó với tưởng gia, lấy được càng nhiều lợi ích trên triều đình cho ông ta, lão nam nhân này đúng là luôn vì tư lợi. Trong lòng Lý Vị Ương nghĩ, nhưng trên mặt không có biểu lộ gì khác thường, chỉ dừng một chút nói, phụ thân khoan dung độ lượng, cẩn thận ngẫm lại, nữ nhi hẹp hỏi quá mức. Trên dưới nhà chúng ta còn phải trông cậy vào phụ thân, mưa to gió lớn trên triều đình, mong phụ thân cẩn thận coi trọng Tời cười của Lý Tiêu Nhiên hơi ngừng lại, ông hiểu rõ, Lý Vị Ương đang nói với ông, bọn họ là một thể, nếu ông tùy tiện vứt bỏ thân phận phụ thân một lần nữa, Lý Vị Ương sẽ không khách khí. Câu này đúng là uy hiếp, nhưng ông không thể nói thêm gì nữa, con bé nói đúng, hiện giờ đã hai đầu chiến tuyến với tưởng gia nếu ông lại quanh co giả tạo thì rất buồn cười. Người ngoài nhìn vào thái độ của Lý Vị Ương đã nói rõ thái độ của mình, trên mặt ông lộ ra một tia cười lạnh chậm rãi nói, Vị Ương ta hiểu ý con, từ nay về sau, phụ thân sẽ luôn đứng bên con. Lý Vị Ương cười, vậy nữ nhi cảm tạ phụ thân trước. Hành lang cách đó không xa tưởng Nguyệt Lan cùng Lý Trường Nhạc đứng nhìn cảnh này, Lý Trường Nhạc cười lạnh một tiếng, thấy chưa cái nhà này sớm không còn chỗ cho chúng ta sống yên ổn. Trên mặt thưởng Nguyệt Lan xẹt qua một chút cảm xúc nhanh đến mức không ai nhận ra, buông mắt xuống ý đại tiểu thư là. Tưởng thiên không đến, bản thân tất nhiên không đủ thuốc đỡ ngứa, nàng sắp khó chịu đến phát điên, tất cả là do Lý Vị Ương ban tặng. Trong mắt Lý Trường Nhạc bắn ra sự thù hận phối hợp với kế hoạch của chúng ta, trừ khử nó một lần nữa. Tưởng Nguyệt Lan trầm mặc thật lâu cho đến khi bóng dáng Lý Vị Ương biến mất nàng vẫn còn trầm mặc cuối cùng, nói từng chữ rõ ràng, nhắn hộ với phu nhân quốc công ta nhất định sẽ làm hết sức. Lý Trường Nhạc cười rộ lên tuy người nàng đã bắt đầu thối giữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy Lý Vị Ương chết nàng tình nguyện chịu đựng sự thống khổ này. Tiệc mừng thọ của phu nhân quốc công, Lý Vị Ương trên danh nghĩa là ngoại tôn nữ cháu ngoại nhất định phải đi, đến lúc đó chính là cơ hội tốt nhất. Thái hậu nương nương đã lên tiếng tiệc mừng thọ của thưởng gia tất nhiên phải đặc biệt làm lớn. Đối với dân chúng bình thường mà nói, 60 tuổi đã nên ôm cháu, hưởng phúc tuổi già, nhưng đối với phu nhân quốc công, một ngày này lại có ý nghĩa đặc biệt. Đám quan viên trong kinh thành ánh mắt luôn rất sắc, có ai không nhìn ra, gần đây tưởng ra có xu thế bị Lý Gia chèn ép, vốn đều mang thái độ quan sát, nhưng ý chỉ của Thái Hậu ban xuống, lập tức làm cho người khác cảm thấy tưởng ra vẫn là gia tộc lừng lẫy như trước, dù sao, sinh nhật của Lão Phu Nhân các nhà khác chưa từng được Thái Hậu đặc biệt hạ sắc lệnh tổ chức. Càng làm cho người khác kinh ngạc là trong lúc này, Hoàng đế còn tự tay ngự bút viết một tấm biển mừng thọ Lão Phu Nhân, điều này càng làm toàn kinh đô chấn động. Cho nên, hôm nay sinh nhật lão phu nhân quan viên khắp kinh đô, bất luận chức vụ lớn hay nhỏ đều xếp hàng đến tặng lễ. Quà tặng nườm nượp đưa tới đại sảnh, dùng từ trồng chất như núi để hình dung cũng không hề nói quá. Tưởng ra bày biện 40 bàn yến hội, khách nhân bước vào nhà phải hành lễ trước bằng hiệu thủy ai huyên đường Hoàng thượng ngự ban, sau đó mới ngồi xuống chỗ đã được an bày. Lần này vào Tưởng phủ, người nhà Lý phủ không đi theo cửa chính, mà được nha đầu Tưởng phủ phái ra dẫn đường, đi bộ trực tiếp vào nhà trong. Tưởng đại phu nhân tự mình đứng ở cửa đón khách, nhìn thấy người Lý gia, lập tức lộ ra nụ cười. "Lý lão phu nhân tự mình đến sao, mời vào mời vào." So với lần đầu gặp mặt, lần này Tưởng đại phu nhân nhiệt tình hơn nhiều, trải qua sự kiện Tưởng Nam, trên mặt bà lại không hề có chút khác thường nào. "Đại thọ 60 là chuyện lớn, ta tất nhiên phải tự mình tới cửa chúc mừng." Lão phu nhân cười, nghĩ một đằng nói một nẻo. Bà vốn không muốn đến, nhưng mà trước có ý chỉ của Thái hậu, sau có bằng hiệu hoàng đế ngự ban, như thể đang chiêu cáo với mọi người, tưởng ra vẫn có thánh tâm, bà không đến không được. Tưởng đại phu nhân đưa lý lão phu nhân vào đại sảnh, sau khi ngồi xuống, tự nhiên có người dâng trà nóng lên. Lý Vị Ương vẻ mặt lạnh nhạt, không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng tất cả mọi người trong đại sảnh đều tò mò nhìn nàng. Chuyện tưởng Nam lúc trước rất ồn ào huyên náo, hiện tại người trong cuộc gần như tụ họp đầy đủ, đáng tiếc khổ chủ Lý thường hỉ không có ở đây, bằng không sợ rằng càng náo nhiệt hơn. Nhưng kỳ quái là, Lý Lão Phu Nhân nói cười vui vẻ, tưởng Đại Phu Nhân kính cần làm hết bổn phận, tưởng Nguyệt Lan tươi cười dịu dàng, Lý Trường nhạc sắc mặt tế nhị, mà Lý Vị Ương người được chú ý nhất, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không hề bị bên ngoài ảnh hưởng, người một nhà này, đúng là kỳ quái. Tôn duyên quân lặng lẽ đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lý vị ương thấp giọng nói: Ngươi tới rồi. Giáng vẻ kinh ngạc, Lý vị ương cười thái hậu nương nương hạ chỉ tất cả nữ quyến quan gia có phẩm cấp đều phải đến chúc thọ, sao ta có thể không đến? Chẳng những đến, mà còn vui vẻ phấn khởi đến, bằng không lại đem đến vô số lời bàn tán. Tôn Duyên quân gật đầu, đúng là phải đến, nếu không sẽ bị người ta nói bậy nói bạ cô thấy không, hôm nay thật nhiều người đến, ta thấy đoàn người đến chúc thọ còn nhiều hơn nhà cô lần trước, bên ngoài thái tử điện hạ tam hoàng tử, ngũ hoàng tử thất hoàng tử đều đến cả. Lý Vị Ương mỉm cười, hoàng đế rất chú ý đến cân bằng, vừa mới mạnh tay đả kích thưởng ra tất nhiên phải nâng đỡ bọn họ một phen, để phòng ngừa Lý ra bành trướng quá mức đây là đạo đế vương, nhưng mà hôm nay, rõ ràng không phải yến tiệc tầm thường. Chương 119, chúc thọ chết yểu. Cựu công chúa mặc Nam Trang ngây ngang đi theo Thác Bạt Ngọc vào cửa. Thác Bạt Ngọc thấp giọng nói, "Hôm nay muội đừng có gây chuyện." Bằng không ta lập tức đưa muội về cung để phụ hoàng trừng phạt muội. Cựu công chúa vội vàng xua tay, "Làm gì đến mức đấy?" Muội là người không biết nặng nhẹ sao? Huống chi trước kia muội cũng từng chạy đi chơi, thực ra phụ hoàng có biết nhưng người vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua đấy thôi. Chỉ cần không truyền đến tai thái hậu thì chuyện gì cũng dễ nói. Dáng vẻ như bà cụ non, thác bạc ngọc nhìn nàng cảnh cáo, vẻ ngoài cựu công chúa rất giống bát hoàng tử, hai người trung quy là song bào thay, đổi thành nam trang người khác không nhìn ra khác biệt nhưng mà hắn cảm thấy đang là nữ quyến êm đẹp vì sao phải hóa trang thành thế này, đúng là không ra thể thống gì. Cựu công chúa không để ý tới cái gì thể thống với không thể thống, nàng chỉ muốn gặp người kia cho nên lập tức tìm kiếm khắp xung quanh. Chờ đến khi tìm thấy, trong mắt lại là sự kinh ngạc. Người đó mặc đồ tím, vẻ ngoài rất đẹp, có thể làm tất cả những công tử xung quanh mất đi thần thái trở nên ảm đạm Cựu công chúa ngây ngốc nhìn, nam tử bên kia trong lúc vô tình hơi ngẩng đầu, lập tức như có ánh mặt trời dọi xuống mặt nàng, trong khoảnh khắc đó làm nàng quên mất bản thân đang ở đâu, ánh mắt hai người lướt qua, trái tim cựu công chúa đột nhiên đập thật nhanh, ngay cả hô hấp cũng gần như ngừng lại. Nhưng mà ánh mắt Lý Mẫn Đức không lưu lại nhiều ở chỗ nàng, rất nhanh đã lướt qua rồi rời đi. Đối phương đã xoay người quay đi cựu công chúa vẫn ngây ngốc nhìn bóng lưng hắn như trước cho đến khi Thác Bạc Ngọc khẽ ho khan một tiếng, cười trêu còn nhìn nữa. Người ta đã đi mất bóng rồi. Xưa nay thiếu nữ đều thích mỹ thiếu niên phong lưu tuấn tú, hơn nữa dung mạo Lý Mẫn Đức đúng là xưa nay hiếm thấy. Thác Bạc Ngọc có thể hiểu được tâm tình cựu công chúa, nhưng mà hắn không biết trong lòng Lý Mẫn Đức có muội muội mình không. Hắn nhìn Cửu công chúa, trong mắt lướt qua sự chiều mến hiếm thấy tiêu Cửu, nếu muội muốn kén phò mã, cũng nên tìm người thích muội. Cửu công chúa sừng sốt ngẩng đầu nhìn ca ca mình, vị Ương tỷ tỷ không thích thất ca ca có thể không thích tỷ tỷ sao? Thác Bật Ngọc giật mình nhìn muội muội, ngẩn ra trong chốc lát. Đúng vậy, Lý Vị Ương không thích hắn, không hề có một chút tư tình nào, điều này dù thế nào hắn cũng không phủ nhận được. Cựu công chúa ngây thơ hồn nhiên nói, thất ca trên đời này cô nương xinh đẹp còn rất nhiều ca kéo dài được qua năm nay cũng không thoát được sang năm, sớm hay muộn vẫn phải lập chính phi chi bằng đổi người khác đi. Thác bạt ngọc phát hiện bản thân bị một tiểu nha đầu làm nghẹn lời không nói được gì. Trên đời này nữ nhân tốt có rất nhiều, mà hắn cố tình thích người kia thôi, như vậy nên làm gì bây giờ? Nếu không phải mẫu phi ngăn cản chỉ sợ hắn đã sớm liều lĩnh đón Lý Vị Ương vào phủ làm chính phi, nhưng mà hai năm nay mặc kệ hắn nỗ lực bao nhiêu, nhiều nhất mới chỉ làm cho Trương Đức Phi không gây phiền toái cho Lý Vị Ương, muốn để mẫu thân thích nàng, tiếp nhận nàng thì không có khả năng. Hơn nữa, khó khăn lớn nhất của hắn không phải ở chỗ mẫu phi, mà ở chỗ Vị Ương, nàng chưa từng nói muốn gả cho hắn, cho dù nàng giúp đỡ hắn, bày mưu kế thay hắn, vượt qua những gì mà hắn có thể tưởng tượng được. Cửu công chúa chớp mắt nhìn xem, chính ca còn như vậy thì nói gì muội chứ. Hơn nữa, muội không tin trên đời có nam tử không thích muội. Thác Bạt Ngọc nhìn muội muội tự tin, nở nụ cười, đúng vậy, Cửu công chúa thanh xuân mỹ mạo, ngồi ở nơi cao quan trọng hơn là con bé hồn nhiên lương thiện thuần khiết chân chất ai sẽ cự tuyệt một thiếu nữ như vậy. Cho dù tính cách hắn lạnh nhạt, lại hiểu rõ thế tình, trên đời này không nam tử nào có thể cự tuyệt công chúa niềm kiêu hãnh của bệ hạ, Lý Mẫn Đức đương nhiên cũng không thể. Thác Bạt Ngọc mỉm cười cổ vũ Cửu Công chúa, làm công chúa càng vui vẻ, hắn nhìn khuôn mặt tràn ngập hy vọng của muội muội, bất giác nhẹ giọng hỏi, nhưng mà, muội thích hắn ở điểm nào? Cửu Công chúa nói rất đương nhiên, đẹp trai đó, hắn đẹp hơn tất cả các ca ca. Tất ca xem, mũi hắn cao cao thẳng tắp như sống lưng, đôi mắt đặc biệt có thần, còn thật sâu, giống một đầm nước, hắn là nam nhân đẹp nhất muội từng thấy. Thác bạt ngọc bật cười, điều này ta có thể hiểu được mọi người đều nói tam công tử lý gia sinh đẹp hơn cả nữ tử. Cửu công chúa lập tức phản bác ai so sánh hắn với nữ tử đúng là mắt mù rồi. Hàng mày hắn đẹp như vậy, là kiểu mày kiếm, lộ ra anh khí, làm gì có điểm nào giống nữ tử. À, đúng rồi, còn cả cái miệng, lúc hắn không cười khóe miệng vẫn hơi nhướng lên, dáng vẻ hắn khi cười, giống như tia nắng mặt trường sáng nhất diễm lệ nhất của mùa xuân, tóm lại thất ca không hiểu đâu. Thác bạt ngọc bật cười vì lời nói muội muội tiểu cô nương tuổi này dễ bị vẻ ngoài mê hoặc như vậy, nói đến cùng, cô bé ái mộ dung mạo đối phương cho nên coi yêu là điều đương nhiên, đúng lý hợp tình, thậm chí không che giấu chút nào, dù sao, đây cũng là điểm đáng yêu của cựu công chúa. Cô bé thẳng thắn, hơn nữa không hề che giấu bản thân. Cựu công chúa nhìn huynh trưởng càng thấy kỳ quái, nhưng mà ca thích vị ương tỷ tỷ ở điểm nào? Xinh đẹp sao, hay là thông minh? Các bạc ngọc mở miệng, nhưng lập tức trở nên im lặng, hắn cẩn thận ngẫm lại, Lý Vị Ương đúng là xinh đẹp, mà mỹ nhân ở kinh đô nhiều lắm, nàng căn bản không tính tuyệt sắc nói thân phận, nàng chỉ là thứ suất, so với thiên kim nhất đẳng con vợ cả danh môn vẫn kém hơn một chút nói tâm địa, nàng thậm chí cách xa thuần lương cung kiệm cả vạn dặm. Thuần lương cung kiệm thuần thanh khiết thuần thục lương, hiền lành lương thiện cung cung kính kính cần kiệm cần kiệm. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn lại phát hiện mình không thể nói ra rốt cuộc mình thích đối phương ở điểm gì. Đây đúng là chuyện kỳ quái thác bạc ngọc ngây người nơi đó, mà cựu công chúa bên cạnh không còn quan tâm đến hắn chạy đuổi theo Lý Mẫn Đức. Cựu công chúa đi thẳng qua đó lại không tìm được người cuối cùng nhìn thấy Lý Mẫn Đức ở một cánh cửa vào hoa viên. Trái tim cựu công chúa đập thình thịch bất an cùng xấu hổ rút đi trong nháy mắt, trong lòng chỉ có sự hương phấn khó thể miêu tả, nàng đứng tại chỗ nhìn nam tử trước mắt, chỉ cảm thấy quanh thân hắn từ trên xuống dưới không có chỗ nào không hoàn mỹ, mọi thứ đều phù hợp với tâm ý của nàng làm nàng thấy vui mừng. Nàng bất giác nghĩ, nếu nàng thưa với phụ hoàng muốn hắn làm phò mã của nàng thì cảnh tượng sẽ thế nào, hai người nhất định sẽ sống rất hạnh phúc lúc này nàng đã hoàn toàn quên mất mấy năm nay người ta lạnh nhạt với nàng, chỉ nghĩ đến viễn cảnh tuyệt đẹp. Mắt thấy người ta sắp đi mất cửu công chúa mới đuổi theo phía sau. Lý Mẫn Đức, ngươi đứng lại, lời vừa ra khỏi miệng cửu công chúa tự cảm thấy giọng điệu hơi hung dữ, nhưng chẳng có cách nào khác nàng đã quen dáng vẻ vinh mặt hất hàm sai khiến ngoại trừ hơi khách khí với phụ hoàng cùng mẫu phi, thì cũng chỉ có thái độ với Lý Vị ương tốt một chút, nhưng hiện tại nghe thấy bầu không khí hơi cứng lại, nàng ý thức được điều này, lập tức đổi giọng điệu. Ta ta tìm ngươi có việc. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của đối phương tay nàng dưới áo chậm rãi nắm lại Cố gắng không để bản thân lộ ra cảm xúc hưng phấn Cho dù đã dặn bản thân phải chấn định nhưng mặt nàng vẫn cứ đỏ lên Cắn môi nói cũng không có gì ta muốn nói với ngươi Ừm ta lén chạy đến nơi này phụ hoàng với mẫu phi thật ra không biết Nhưng mà ngươi trăm vạn lần đừng nói với người khác ta không phải bắt đệ nói lắp ba lắp bắp Không đâu, Lý Mẫn Đức cười, vẻ mặt rất lạnh nhạt Công chúa tùy tiện là được hắn không phải không phát hiện chỉ là căn bản không thèm để ý nhưng mà cựu công chúa lại không nhận ra sự khác nhau trong đó nàng chỉ cảm thấy hình như hình như có chút xấu hổ vì sao rõ ràng chờ mong gặp mặt như vậy đến lúc thật sự gặp được lại cảm thấy không biết làm thế nào không biết nói gì thế này chẳng lẽ nàng cứ lồng vòng không ngừng làm chuyện mất mặt ở đây sao cựu công chúa nắm tay áo vừa định mở miệng lại nghe thấy hắn nói còn việc gì nữa sao dáng vẻ muốn đi ngay lập tức Cựu công chúa bỗng chốc ngăn hắn lại, đợi chút, thứ này cho ngươi, nàng đưa cho hắn một túi hương, sau đó xấu hổ xoay người định chạy đi. Mà Lý Mẫn Đức nhanh tay hơn quăng túi hương về, sở dĩ nói là quang bởi vì hắn không hề liếc nhìn một lần, công chúa thứ này không thể tùy tiện tặng người khác, công chúa vẫn nên tự mình giữ đi ta không thể nhận. Lý Mẫn Đức mỉm cười, trong giọng nói không có một tia do dự nào, sau đó xoay người đi mất. Cửu công chúa kinh ngạc nhìn hắn đi xa túi hương trong tay nắm thật chặt, gần như đã lâm vào cảm xúc hối hận, hắn không nhận, hắn lại không nhận. Hắn dám không nhận, hắn biết rõ túi hương có ý nghĩa gì. Cửu công chúa muốn khóc khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ngay lúc muốn đuổi theo thì túi hương đột nhiên bị người ta lấy đi, sau đó là giọng cười to không biết xấu hổ. Giữa ban ngày ban mặt tặng túi hương cho nam nhân, Cửu công chúa vừa thấy, đột nhiên biến sắc trương phong, ngươi mau trả lại cho ta thiếu niên này một thân quần áo màu đỏ khuôn mặt trắng trẻo dung sắc tuấn tú đôi mắt mang theo ý cười làm người khác run sợ hắn nhìn cựu công chúa lại cúi đầu nhìn túi hương trong tay chính giữa thêu sen hồng lá xanh dưới lá một con cá vàng màu sắc sặc sỡ thích thú bơi lượn quanh thân ca điểm suýt vài gợn nước dưới gợn nước là chuỗi đua gắn đá vô cùng tinh xảo đáng yêu hắn than nhẹ cá là nam sen là nữ Rất hợp với bài thơ cổ nổi tiếng kia, Giang Nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền, ngư hí liên diệp gian Giang Nam được hái sen, lá nổi mọc đua chen. Cá đùa trong lá sen công chúa tặng thứ này, chỉ sợ không ổn lắm. Cựu công chúa giận tím mặt bởi vì bài thơ Trương Phong nói thật ra là một bài thơ tình, trời biết nàng căn bản không có ý kia chỉ vừa hay học xong cách làm túi hương, trông mong tặng cho nam tử mình thích ai ngờ bị tên trời đánh này cười nhạo. Trương Phong là cháu trai của La Quốc Công, cũng là biểu đệ thất hoàng tử từ nhỏ hắn thường xuyên tiến công chơi, có thể nói là thanh mai trúc mã với cựu công chúa. Chỉ có điều tính cách trái ngược một trời một vực, cả ngày hai người đều huyên náo gà bay chó sủa, chỉ cần hai người họ chạm mặt trong phạm vi mười dặm không ai dám tới gần. Cựu công chúa bất chấp mọi thứ lao lên, ai ngờ Trương Phong bỗng chốc thu lại túi hương, cười nói: Đây là thóc của ngươi ta bắt được từ nay về sau nếu ngươi không nghe lời ta, ta lập tức nói chuyện túi hương này với người khác, đương nhiên là túi hương bị cự tuyệt. Mắt công chúa đỏ lên, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng như muốn cắn hắn, trông quy e ngại xung quanh nên không dám nói gì, quay đầu bỏ chạy trương phong nhìn nàng chạy đi, trong mắt thoát ra sự thất vọng, tươi cười vốn có chậm rãi chậm xuống. Lý vị ương từ xa thấy một màn như vậy, lắc đầu. Tiểu trương công tử rõ ràng rất thích công chúa, mà vì sao phải dùng phương thức như vậy để thể hiện. Nàng trầm tư một lát phát hiện mình không thể lý giải tâm tư thiếu niên trẻ tuổi, đành quyết kết thành thời kỳ phản nghịch đi. Đại khái là như thế. Lúc đang ngẩn người, Tôn Duyên Quân bên cạnh nói nhỏ, xem ra tam công tử nhà cô không thích công chúa. Lý Vị Ương sừng sốt quay đầu cười, đúng vậy, xem ra là không thích. Tôn Duyên Quân thở dài, thật ra làm phò mã rất tốt. Lý Vị Ương nghiêm trang nói, đúng vậy, thật ra cô gả cho nhị ca ta cũng rất tốt. Theo bản năng Tôn Duyên Quân ừ một tiếng, sau đó mới ý thức được bản thân nói gì đó, mặt lập tức đỏ lên, giận dữ, còn nói bậy nữa ta sẽ mặc kệ cô. Hiện giờ hôn sự hai nhà đã được ấn định, theo lẽ thường mà nói, tôn tiểu thư không nên dạo chơi khắp nơi, mà tính tình nàng linh hoạt, không thể ngồi im một chỗ, cũng may dù sao nàng cũng xuất thân gia đình võ tướng, không có kỵ nhiều như vậy, hơn nữa hiện tại nhị phu nhân chỉ ước gì nàng sớm gả qua, miễn đêm dài lắm mộng cho nên coi như không thấy. Lý vị ương cười, được mặc kệ thì mặc kệ đi, dù sao cô gả qua rồi thì vẫn phải nói chuyện với ta thôi. Tôn Duyên quân đỏ mặt phẳng phất như tôm luộc vội vàng nói làng sang chuyện khác cô biết không ta nghe phụ thân nói, đại thọ 60 phu nhân quốc công, bệ hạ đặc biệt cho phép hai vị công tử tưởng gia trở về chúc thọ. Nhưng mà vừa rồi ta không nhìn thấy bọn họ không biết về ngoài như thế nào. Tươi cười của Lý Vị Ương hơi dừng lại, cất lời cô nói, nhị công tử tưởng dương cùng tam công tử tưởng hoa. Tôn Duyên quân gật đầu, đúng vậy, phụ thân đã nói như vậy. Tôn gia cùng tưởng gia quan hệ không tồi, hơn nữa tôn phụ trong quân đội tin tức tất nhiên rất chuẩn xác. Lý vị ương khẽ cười, khó trách hôm nay cao tiểu thư không tới. Vị hôn thê tưởng dương là cao uyển nhi tiểu thư con vợ cả tương dương bá phủ tưởng dương đã về, cao tiểu thư sắp thành thân tất nhiên phải tránh mặt. Tôn duyên quân cười, mọi người đều nói công tử tưởng gia vẻ ngoài đều chi lan ngọc thụ anh tuấn cao lớn, hôm nay nhân dịp này nhìn thật kỹ mới được. Thấy nàng ấy hưng phấn, Lý vị ương nở nụ cười. Tôn duyên quân nhìn Lý Vị Ương chằm chằm thấy đôi ngươi đen kia sáng lên lấp lánh tức khắc như có trăm mị thái lan tràn. Nàng phát hoảng thường ngày luôn cảm thấy Vị Ương trầm ổn có thừa, lại mất đi sự hoạt bát nhanh nhẹ của thiếu nữ cơ trí có thừa, lại hiếm thấy hứng thú phong lưu, về phần đối nhân xử thế, vẫn sự sự hàn huyên nhưng không thấy tê cười thật tình. Luận thông minh, luận thủ đoạn một phần của nàng ấy mình cũng không học được. Nhưng mà mỗi khi Lý Vị Ương đối xử với tôn duyên quân nàng thì luôn nở nụ cười thật lòng tôn Duyên Quân tự ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không hiểu, mình có chỗ nào đáng để nàng ấy có cách nhìn khác biệt. Thật ra nàng không biết Lý Vị Ương người tâm cơ thâm trầm lại luôn thích người hoặc vật đơn thuần, đại khái như bươm bướm luôn hướng tới ánh nến, bóng đêm luôn chờ mong ánh sáng mặt trời. Đúng lúc này, một nha đầu đi tới hành lễ, huyện chủ ở đây sao, phu nhân đang tìm kiếm khắp xung quanh, mời ngài qua bái kiến phu nhân quốc công. tôn Duyên Quân nhìn Lý Vị Ương câm như hến. Phu nhân quốc công lần trước mắng Lý Vị Ương trên đại điện đã sớm truyền khắp nơi, hiện tại Lý Vị Ương có thể tham gia yến hội hoàn toàn là nhờ thể diện Thái Hậu, hiện tại phu nhân quốc công lại muốn nàng đi bái kiến chẳng cần nghĩ cũng biết đây là tìm cơ hội làm nhục Lý Vị Ương thôi. Tôn Diên Quân khẽ nói, Vị Ương, cô tìm cớ đừng đi. Lý vị ương lắc đầu, đến đã đến lại cố ý lảng tránh không đi bái kiến, người khác sẽ nói nàng lòng dạ hẹp hòi, không biết cấp bậc lễ nghĩa, huống chi, nàng cũng muốn biết phu nhân quốc công người bệnh nguy kịch suốt cuộc khỏi hẳn như thế nào. Chưa đợi Lý vị ương đáp lời, một mỹ nhân đã đi tới tươi cười đầy mặt, vị ương, sao con chạy tới đây thế này? hại ta tìm suốt nãy giờ. Vẻ mặt dịu dàng, từ ái, như một trưởng giả quan tâm vãn bối, nhưng nàng chỉ hơn Lý Vị Ương vài tuổi, lời này nói ra nghe có vài phần kỳ quái, đúng là phu nhân mới của Lý gia Tưởng Nguyệt Lan. Thường ngày nàng thích quần áo trắng trong thuần khiết, hôm nay đặc biệt khác thường, mặc váy dài đỏ tươi, vạt áo tô điểm bởi hoa văn hoa cỏ chim chóc tinh mỹ, đi đường vạt váy dập dờn, chiếu ra màu như dạng mây đỏ, vô cùng tươi đẹp, dáng vẻ vui mừng. Tôn Diên Quân vội vàng hành lễ, "Lý phu nhân" Tưởng Nguyệt Lan mỉm cười, tôn tiểu thư không cần khách khí ta đến gọi vị ương cùng vào gặp ngoại tổ mẫu thôi, tôn tiểu thư có đi cùng không? Tôn Duyên Quân chưa gà qua, không tính là người lý gia tưởng Nguyệt Lan đã nói phải đi gặp ngoại tổ mẫu, nếu nàng đi theo sẽ không thức thời. Nhưng mà trước mắt bao người, phu nhân quốc công có lẽ sẽ không làm quá phận tôn Duyên Quân nghĩ vậy, liếc mắt nhìn Lý Vị ương, thấy nàng ấy cười lắc đầu với mình mới yên lòng, nhìn Lý Vị ương cùng tưởng Nguyệt Lan rời đi vòng qua hoa viên nơi rẽ ngoặt vào nội viện có hàng tranh tứ bình đá cẩm thạch dựng thẳng tranh tứ bình gồm nhiều bức tranh ghép lại tạo thành một dãy là một loại phú quý nội liễm phía trước là bồn hoa lớn màu sắc rực rỡ hoa cỏ như gấm đi qua bồn hoa sẽ bước vào một hiên nhỏ thanh tĩnh bốn phía rèm châu trướng ngọc mơ hồ có thể thấy được trong hiên nhỏ hương khí lượn lờ ghế mây sơn son lý vị ương vừa đi tới cửa đã nghe thấy bên trong truyền đến từng đợt tiếng cười tưởng nguyệt lan cười nói đây là trà hiên phu nhân quốc công gặp mặt thân hữu Phòng khách bên ngoài rất lớn, tiếng người ầm ĩ, nơi này lại có vẻ u tĩnh đặc biệt, Lý Vị Ương nhướng mày, lão phu nhân ở bên trong sao? Tưởng Nguyệt Lan cười nói, đúng vậy, lão phu nhân, đại tỷ cùng tứ muội con tất cả đều ở bên trong. Đợi nha đầu vén rèm châu lên, Lý Vị Ương lập tức thấy trong phòng đang rất náo nhiệt, mọi người vây quanh phu nhân quốc công đang ngồi trên ghế chủ vị. Bà mặc quần áo ở nhà bình thường, tóc búi lại gọn gàng sau đầu, trên búi tóc cây cây lực ngọc thay cho trang sức điệu bộ dáng vẻ ung dung đẹp đẽ cao ngạo quý phái một người tầm 18-19 tuổi ngồi quy cụ bên cạnh phu nhân quốc công, cho dù ngồi nhưng cũng nhìn ra nam tử này thân hình cao lớn, lại mặc áo rào màu xanh ngọc bích nhìn qua vô cùng nổi bật. Lý vị ương nhíu mày, thấy người đó ngẩng đầu cho dù nàng đã gặp nhiều nam tử tuấn Mỹ nhưng cũng thấy hơi giật mình khuôn mặt nam tử này sáng như hoa sen trong nước một điểm đỏ nằm giữa hai hàng mày giống như tô điểm thêm cho bức tranh mỹ nhân hai tròng mắt lóe ra sự trí tuệ nếu như trí nhớ tiếp trước không sai người trước mắt này chính là phu nhân quốc công đang nói cười với lý trường nhạc trong tiếng cười rất có tinh thần không hề giống người đang mang bệnh nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn thấy tường nguyệt lan dẫn lý vị ương bước vào mỉm cười nói hai con đến vừa đúng lúc quay đầu lại nói với nam tử bên cạnh hoa nhi còn còn nhớ gì họ con và vị ương muội muội không? thật ra tưởng hoa hàng năm đi theo tưởng quốc công chinh chiến bên ngoài, làm sao nhận ra tưởng nguyệt lan chân không rời nhà? càng miễn bàn đến lý vị ương bị gửi về quê nuôi dưỡng, càng không có khả năng từng gặp. nhưng tưởng hoa mỉm cười phóng khoáng thi lễ tuổi còn trẻ mà đã lộ ra sự ổn trọng lão thành vượt quá tuổi biểu gì gì họ tam biểu muội. cảm giác như thể đã nhận ra mặt tưởng nguyệt lan khen ngợi tam thiếu gia tuổi trẻ chín chắn, đúng là không phải người tầm thường. Tưởng Hoa trong quân đội chỉ tạm giữ chức phụ nhàn hạ không giống ba vị ca ca có quân hàm cụ thể. Nhưng từ nhỏ tài danh của hắn Lan Sa, 11 tuổi đã được sưng kinh đô đệ nhất tài tử, 15 tuổi là thám hoa thánh thượng tự mình chọn lúc thiếu niên đã làm rất nhiều bài thơ, đến nay các sĩ tử vẫn còn đang lưu truyền. Chỉ có điều thiếu niên xuất sắc như vậy lại theo ý của thường quốc công từ chối chức quan bệ hạ cho cam nguyện lui lại phía sau bầy mưu dâng kế, đây cũng là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Lúc này, hắn được khen ngợi chỉ hơi gật đầu, không hề có chút đắc ý trên mặt. Không biết có phải cố ý hay không, hắn mỉm cười với Lý Vị Ương, tươi cười kia làm mặt hắn càng sáng rỡ. như ngọc đã được mài tỉ mẩn, nổi bật điểm đỏ giữa hàng mài kia, nhưng lại kỳ dị mang theo vài phần tà khí. Lý Vị Ương nhìn hắn, nghĩ, xem ra lần này tưởng hoa trở về, nhất định có liên quan đến chuyện xảy ra trên đại điện. Lý vị ương nhìn đến tấm bình phong cách đó không xa, lập tức đi sang, dù sao cũng là nam khách nàng không nên thân cận quá, nhưng phu nhân quốc công nhìn nàng, cười nói, không cần giữ lễ tiết trong phòng đều là người trong nhà. Lý trường Nhạc cùng Lý thường tiếu không ngồi sau bình phong, mà ngồi sang bên cách đó xa xa, Lý vị ương nhìn thoáng qua Lý lão phu nhân, thấy bà khẽ gật đầu thì mỉm cười, không kiên trì nữa, ngồi xuống bên cạnh Lý thường tiếu. Tưởng Nguyệt Lan cũng ngồi xuống cười khanh khách hỏi, vừa rồi đứng bên ngoài nghe thấy tiếng cười, có chuyện gì vui sao? Trên mặt Lý Lão Phu Nhân mang theo nụ cười, vừa rồi nghe Phu Nhân thông ra kể chuyện thú vị hồi nhỏ của Tam Công Tử. Tưởng Nguyệt Lan cười nói, ồ, hồi nhỏ Tam Công Tử như thế nào vậy? Thê từ của Tưởng Hải. Hàn thị trang điểm vào nhìn đầy sức sống, mi như là nước thêm một thân hoa phục màu sắc diễm lệ tăng lên ba phần mỹ mạo, lúc này cười đáp mọi người đang nói hồi nhỏ tình cảm tam thiếu gia với biểu muội trường nhạc rất tốt, có một lần lúc ăn cơm, lão phu nhân hỏi có muốn lấy cô dâu không, tam thiếu gia ngẩng đầu nói không muốn, hỏi vì sao tam thiếu gia nói đã hẹn với trường nhạc rồi, tương lai lấy trường nhạc làm thê tử. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Lý Trường Nhạc thấy nàng ta nghe xong chuyện thú vị hồi nhỏ, trên mặt đều là tươi cười, không có biểu cảm xấu hổ gì, hiển nhiên tình cảm giữa Lý Trường Nhạc và Tưởng Tam Thiếu Gia rất tốt. Tam Thiếu Gia mỉm cười, biểu muội Trường Nhạc đoan chính đẹp đẽ như vậy tương lai phải làm hoàng tử phi, đại tầu đừng trêu đệ nữa, nếu đại tầu thật sự quan tâm đệ, hẳn nên sớm tìm cho đệ một vị nương tử xinh đẹp mới phải. Hàn thị chỉ cười, chỉ vào Lý Thường Tiếu và Lý Vị Ương, nếu không thế này, hai vị này đệ tùy tiện chọn một ta làm mối cho đệ là được. Nói đùa không chút kiêng nề gì, sắc mặt Lý lão phu nhân hơi biến đổi, mà không thể phát giận. Hôn sự cô nương nhà cười ta sao có thể tùy tiện đem ra làm trò cười, Hàn thị này quá kiêu ngạo đi. Cốc sứ trong tay bà nặng nề đặt xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tưởng hoa liếc mắt nhìn Lý Thường Tiếu thấy sắc mặt nàng ta đã đỏ ửng không biết nhiễm bao nhiêu tầng son, nhưng mà Lý Vị Ương kia chỉ buông mắt uống trà, như thể không nghe thấy gì, phẳng phất giống suốt hồn đi dạo chơi bên ngoài. Nhớ lại đánh giá của mọi người trong nhà về Lý Vị Ương, hắn mỉm cười, đại thầu đừng đùa đệ nữa, hai vị biểu muội ngượng ngùng đấy. Hàn thị tươi cười đầy mặt, ba biểu muội đệ đều không thích vậy thì khó rồi. Đệ theo quốc công chinh chiến nhiều năm bên ngoài, đã từng gặp được người trong lòng chưa? Tưởng hoa bật cười, rốt cuộc không ngồi yên được nữa, đứng lên, đại tàu câu nào cũng nhắm vào đệ, phòng này không thể ngây người được nữa. Nói xong quay đầu cười nói, tổ mẫu cháu trai vẫn nên đến phòng khách thôi. phu nhân quốc công cười, cả phòng tiểu cô nương, con ngồi chỗ này đúng là không được tự nhiên, đi đi. Nói xong, không biết vì sao lại kéo tay áo hắn không nỡ buông. Đã lớn như vậy rồi, phải cẩn thận chăm sóc chính mình mới được. Lý vị ương đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn tưởng hoa thấy hắn cũng ngẩn người, vẻ mặt lộ ra sự kỳ quái, trong nháy mắt phu nhân quốc công lại cười, vẫn nên sớm đón dâu cho con ta cũng thấy yên tâm. Tưởng hoa thấy tổ mẫu chỉ nói đùa, đơn thuần là người già cảm khái thì cười nói, được con phải đến phòng khách tìm cho ngài một người cháu dâu đây. Nói xong, cười hành lễ với mọi người rồi đi ra ngoài. Thật lâu sau khi hắn đi rồi Lý thường tiếu vẫn còn ngơ ngác chưa hồi phục tinh thần, Lý vị ương lạnh lùng cười. Vẻ ngoài của nam tử tưởng ra đúng là rất đẹp, đáng tiếc nàng nhìn mẫn đức lâu, xem bọn họ chẳng có cảm giác gì thứ thật sự làm nàng để ý chính là câu nói phu nhân quốc công vừa mới thốt ra kia. Không nên trách nàng quá mẫn cảm, nhưng mà ngày đại hỉ phu nhân quốc công vì sao đột nhiên nói một câu như vậy? Sao lại nói phải cẩn thận chăm sóc bản thân như kiểu người sắp đi xa dặn dò người thân? Hơn nữa vừa rồi trong mắt phu nhân quốc công rõ ràng có một tia không nỡ kỳ lạ. Sau thọ yến tường hoa phải rời đi, điều này Lý Vị Ương đã biết, có lẽ phu nhân quốc công chỉ không nỡ xa hắn Lý Vị Ương uống một ngụ long tỉnh cực phẩm trong lòng suy nghĩ, nàng trung quy cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tình cảm con người thể hiện lúc lơ đãng mới là chân thực nhất, phu nhân quốc công có chú ý cẩn thận thì vẻ mặt kỳ lạ này vẫn khắc sâu trong lòng Lý Vị Ương, không thể quên đi được. Đúng lúc này, có nha đầu bẩm báo thái tử và thái tử phi đến. Quốc công phu nhân cười, khách quý đến, xem ra một thân quần áo của ta phải đi thay rồi. Lý lão phu nhân nhìn bà ta, đúng vậy, nghênh đón thái tử thì phải thay trang phục nhất phẩm phu nhân, như vậy ta đến phòng khách nghênh đón trước. Phu nhân Quốc công gật đầu, làm phiền rồi. Lý Trường Nhạc cười, ngoại tổ mẫu, để Trường Nhạc cùng ngài quay về thay quần áo, rồi cùng đến phòng khách. Phu nhân Quốc công gật đầu, nàng ta lập tức vui mừng bước qua nâng tay lý lão phu nhân coi như không thấy đứng lên cả đám người muốn theo bà ra ngoài đột nhiên có nha đầu á một tiếng mọi người nhìn lại thấy váy của lý vị ương ướt bằng lớn trên đất còn lại mảnh vỡ tách trà hiển nhiên lúc thu lại khay trà không cẩn thận làm đổ nha đầu kia kinh hoàng vội vàng quỳ xuống huyện chủ thứ tội lý vị ương liếc mắt nhìn lý lão phu nhân thấy bà quả nhiên nhíu mày hàn thị vội vàng đi lại nha đầu ngươi sao chút chuyện nhỏ cũng làm không tốt huyện chủ thật sự có lỗi vẻ mặt tràn đầy áy náy Tưởng Nguyệt Lan đi tới, nói, sao có thể như vậy? Váy ướt hết rồi, vị ương, hay là đến phòng dành cho khách phía sau đổi váy khác đi. Dứt lời nàng quay đầu nói với bạch Chỉ tiểu thư ra ngoài có mang theo váy dự phòng không? Tiểu thư cửa cao nhà lớn khi ra ngoài luôn phải phòng bị bất cứ tình huống nào bạch Chỉ đáp, ở trong xe ngựa, nô tỳ sẽ mang đến ngay. Nàng nhìn thoáng qua triệu Nguyệt đối phương khẽ gật đầu, nàng mới yên tâm rời đi. Tưởng Nguyệt Lan quan tâm, vị ương ta đi đổi váy cùng con. Đối phương biểu hiện ra sự quan tâm của mẫu thân rất đúng mức, nếu mình cự tuyệt ngược lại thành không nể tình, Lý Vị Ương mỉm cười, phảng phất như không nhận thấy có chỗ không thích hợp, chỉ gật đầu, quay lại nói với Hàn Thị, đại biểu tẩu, phải mượn Sương phòng dùng một chút. Hàn Thị cười, Hàm Hương còn không dẫn nguyện chủ đi thay quần áo. Một nha đầu y phục xanh xinh đẹp lập tức bước lên, vâng lời nói. Nhị vị mời theo nô tỳ. Sương phòng thật yên tĩnh, Triệu Nguyệt luôn canh giữ bên ngoài cho đến khi Thử Nguyệt Lan cùng Lý Vị Ương đã thay váy đi ra. Không phát sinh chuyện gì đặc biệt chỉ có điều nha đầu tên Hàm Hương kia cúi đầu nói, nhị vị, phu nhân quốc công nhà Nô tỳ cho mời. Bây giờ sao, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua thưởng Nguyệt Lan thấy trên mặt nàng ấy cũng lộ ra sự kinh ngạc, không phải đến phòng khách nghênh đón Thái Tử cùng Thái Tử Phi sao. Hàm Hương cười làm lành, phu nhân quốc công chỉ phân phó như vậy, Nô tỳ không biết những chuyện khác. Lý Vị Ương thản nhiên nói, vậy thì mẫu thân tự mình đến đó đi. Nói xong nàng xoay người rời khỏi, không hề có ý định đến chỗ phu nhân quốc công. Hàm hương kinh sợ dừng lại trước mặt nàng, xoay người hành lễ, huyện chủ, phu nhân quốc công nói, oan gia nên giải không nên kết người có lòng cười bỏ khúc mắc mong huyện chủ cân nhắc. Lời này là có ý gì? Lý vị ương quay đầu liếc mắt nhìn tưởng Nguyệt Lan, trên mặt nàng ấy cũng lộ ra sự đăm chiêu, Lý vị ương không mở miệng nói gì tưởng Nguyệt Lan nhanh chóng bước lên, vị ương, xem ra phu nhân quốc công có ý hòa giải với con, theo ta thấy, vẫn nên đến đó đi. Lý vị ương cười như có như không nhìn tưởng Nguyệt Lan, mẫu thân bảo ta đi sao? Trên mặt tưởng Nguyệt Lan hiện ra sự khó xử, vị ương, con cũng phải hiểu cho nỗi khó xử của ta từ khi ta làm mẫu thân con chưa từng hại con đúng không, vì sao ngay cả ta cũng phải phòng bị. Nếu con lo lắng thì dẫn nhau đầu cùng đến đó là được trong phòng đều là nữ quyến, còn ai hại được con nữa? Bệnh đa nghi của con nặng quá rồi, dáng vẻ như đang thổn thức. Lý Vị Ương chớp mắt với Bạch Chỉ, Bạch Chỉ mỉm cười gật đầu, lúc này Lý Vị Ương mới chậm rãi nói, mẫu thân đã có lệnh, vị ương đương nhiên sẽ đi, mẫu thân, mời ngài đi trước. Tưởng Nguyệt Lan kín đáo thở phào một hơi, cười nói, đi thôi. Lúc bước vào phòng, phu nhân quốc công đang ngồi trên giường được sưởi ấm, dựa lên gối mềm, lý trường nhạc cùng các nha đầu đang hầu hạ bà mặc quần áo, bên dưới cửa sổ đặt một lư hương bạc khắc hoa văn cánh sen trên bàn gỗ hoa lê ngũ bức phùng thọ từ trong tản ra làn hương nhẹ nhẹ từng đợt một tạo thành mùi hương nhàn nhạt, nhạt. phu nhân quốc công thay áo dài gấm dùng để chúc thọ, viền cổ tay được khảm nạm hai tầng, nhẹ nhàng mà không mất đi vẻ đẹp đẽ quý giá. Bà nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại. Lý vị ương cúi người bái kiến phu nhân quốc công đối phương chậm rãi nói: Ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Lý vị ương ngẩng đầu thấy hai tay Lý Trường Nhạc đứng bên cạnh đang sửa sang làn váy bỗng run lên, lại bị phu nhân bình tĩnh thản nhiên bắt lấy tay nàng ta. Lý Trường Nhạc như có được sự ủng hộ một lần nữa chấn định lại. Phu nhân quốc công thở dài một hơi: Lý vị ương ta biết mọi chuyện đều do ngươi làm, bao gồm cái chết của con gái ta, cả hai mươi vạn binh quyền của tưởng gia và tội danh của Nam Nhi, tất cả mọi chuyện đều là ngươi thiết kế lý vị ương nhìn bà ta chậm rãi đáp, xin ngài thứ tội, vị ương thật sự không rõ ngài đang nói gì. nếp nhăn trên chán phu nhân quốc công đều như giãn ra thản nhiên nói, làm cũng đã làm cần gì phải giả vờ giả vịt. giọng nói của bà tuy nhẹ nhưng sự thâm trầm trong từng lời nói có thể nhận ra rõ ràng. có cơn gió nhẹ từ khe hở cửa sổ thổi vào phòng, tiếng lá cây sàn sạt theo gió, bất giác có ý lạnh lặng yên không một tiếng động bao phủ cả căn phòng. Tưởng Nguyệt Lan nhìn thấy tình hình này, lẳng lặng lui sang một bên. Lý Trường Nhạc cắn môi, Lý Vị Ương hiện tại ở đây ngoại trừ ngươi ta, mẫu thân thì chỉ còn lại ngoại tùa mẫu, có điều gì muốn nói ngươi không cần phải che đậy chúng ta nói trắng ra đi. Lý Vị Ương cười, hôm nay tam đường thẩm tra sao? Ngoại tùa mẫu mời ta đến là muốn hỏi rõ ràng chân tướng hay muốn khởi binh vấn tội? Khởi binh vấn tội, phu nhân quốc công cười nhạt một tiếng, suy sụp tinh thần nói. Ta già rồi, trường nhạc vô năng, con cháu ta chỉ có thể chém giết trên chiến trường, với loại đấu tranh độc ác nơi hậu trạch chẳng có người nào bằng được ngươi, sao có thể nói đến chuyện khởi binh vấn tội. Lý vị ương nhẹ nhàng tiếp lời. Ngài nói phải, ngài đương nhiên là trưởng bối, vị ương không dám cãi lại. Phu nhân quốc công nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng, than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, nếu để ta sống thêm vài năm, có lẽ sẽ báo thù được cho con gái, đáng tiếc, đáng tiếc. Bà liên tục nói vài câu đáng tiếc, phẳng phất như có sự bi thương vô hạn, nhưng Lý Vị Ương tập trung nhìn bà, lại lộ ra thần thái kỳ lạ. Một già một trẻ nhìn nhau thấy trong mắt hai bên đều có ánh lửa đang nhảy múa. phu nhân quốc công ngừng nói một lúc lâu cho đến khi Lý Vị Ương cho rằng bà không nói gì nữa thì bà đột nhiên cất lời, hôm nay ta gọi ngươi tới, không phải làm kẻ địch với ngươi ta chỉ muốn kết thúc đoạn thù hận này. Lý Vị Ương cười nhẹ, Vị Ương không rõ ý ngài. Ta nhận thua phu nhân quốc công nhìn lý vị ương chậm rãi nói: ta đã mất đi một con gái, một cháu trai, không thể tiếp tục đấu tranh không ngừng như vậy, tưởng ra tuyệt đối không thể mất đi một người nữa. lý vị ương gật đầu từ chối đưa ra ý kiến, một lát sau mới thấp giọng nói: ngoại tổ mẫu thật sự nghĩ như vậy sao? phu nhân quốc công hơi thở dài chậm chạp bày tỏ, nói thật trong lòng ta vẫn mang oán hận với ngươi như trước, nhưng mà nghĩ cho đại cục ta muốn hóa giải đoạn thù hận này với ngươi từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng. Lý Vị Ương nghe những lời này, cảm thấy kỳ lạ mười phần, nàng nhìn chăm chú khuôn mặt phu nhân quốc công, phảng phất như đang suy xét tự hỏi cũng như đang chờ đợi điều gì. Phu nhân quốc công mỉm cười. Người chỉ là tiểu cô nương 15 tuổi, tương lai phải lập gia đình, đấu tranh với tỷ muội đến người chết ta sống thì có ích lợi gì. Bà thoáng dừng lại ý cười ảm đạm đi ba phần. Người chết tội nhiệt tan, nhu nhi đã sớm qua đời ta cũng là người chẳng còn sống được bao lâu. Người sống đến từng này tuổi chẳng lẽ còn không nhìn rõ sự đời. Ta sẽ không tìm ngươi trả thù, chỉ cần ngươi cam đoan với ta từ nay về sau không làm hại trường nhạc cùng tưởng gia, ta cũng sẽ cam đoan với ngươi, ngươi có thể an ổn làm huyện chủ, mãi cho đến khi ngươi chết mới thôi. Nhưng nếu ngươi không chịu đáp ứng, như vậy dốc hết lực lượng toàn bộ tưởng gia chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi sống tốt. Lý vị ương cười, ngoại tù mẫu từ đầu đến cuối, không phải ta chủ động khiêu khích. Phu nhân quốc công cười lạnh một tiếng, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến vấn đề này, ngươi chỉ cần nói, đáp ứng hay không đáp ứng. Vẫn cứng đầu trước sau như một, lý vị ương khẽ cười, vị ương tất nhiên không có lý do không đáp ứng. Nhưng mà lý trường nhạc làm được sao? Trong mắt nàng ta, rõ ràng cất dấu oán hận vô hạn thù máu đã kết sao có thể dễ dàng hóa giải. Lúc này phu nhân quốc công mới cười rộ lên, ấm áp như gió xuân, ngươi trùng quy mới 15 tuổi, nếu qua cố chấp cũng không phải chuyện tốt như vậy là ổn nhất nói xong, bà đứng lên. Từ nay về sau, hy vọng hai con hòa thuận chung sống, ta cũng có thể yên tâm. Sau đó bà nhìn thoáng qua mâm đựng trái cây sơn son trên bàn. Bây giờ giúp ta lấy mứt táo trên bàn lại đây. Phần phó như thể coi nàng thành cháu ngoại của mình, thân thiết mà hiền hòa. Nếu đổi lại người khác, vừa mới hóa giải hiểm khích lúc trước, nhất định sẽ khẩn cấp biểu đạt tấm lòng. Nhưng mà lý vị ương lại chỉ nhướng mày, không hề động đậy. Tưởng Nguyệt Lan đẩy nhẹ Lý Vị Ương hoàn toàn không nhúc nhích còn không mau đi, lão phu nhân đã tha thứ cho con rồi. Nhưng mà Lý Vị Ương cũng chỉ quay mặt làm ngơ tưởng Nguyệt Lan hơi sốt ruột tự mình cầm mâm trái cây đặt vào tay nàng, đi đi từ nay về sau chúng ta không cần phải lo lắng sợ hãi nữa, người một nhà an ổn sống qua ngày không đáng mừng sao. An ổn sống qua ngày, một cảnh tượng thật tốt đẹp Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Lý Trường Nhạc mỉm cười, hy vọng như thế đi phu nhân quốc công để nha đầu mặc xiêm y vào, được đỡ tay chậm rãi đi tới, dáng vẻ từng bước khó nhọc. Sau đó bà cầm lấy một miếng mướt táo trong mâm trái cây lý vị ương cầm bỏ vào miệng, chỉ cắn một miếng rồi buông xuống, thở dài. Ta từng này tuổi ăn cái gì cũng chẳng thấy có hương vị. Nói xong không hề liếc mắt nhìn lý vị ương nữa, lập tức ra ngoài bên trên đại sảnh tân khách tập hợp thái tử tươi cười đầy mặt tặng thọ lễ cho phu nhân quốc công phu nhân quốc công đưa tay chạm lên cuốn họa kia dáng vẻ như thiết mối mười phần thái tử cười nói đây là tác phẩm của đại sư tiền triều tổng cộng có một nghìn lẻ chữ thọ mong lão phu nhân phúc như đông hải thọ tựa nam sơn phu nhân quốc công không nói gì chỉ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn trong mắt dường như có một tia bi thương cuối cùng thân thể rung mạnh phun ra máu toàn bộ phun lên mặt thái tử không lệch chút nào Lý trường nhạc bên cạnh kinh hoàng, ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu người làm sao vậy? Phu nhân quốc công ngã ngửa về phía sau, lâm vào hôn mê. Mà thái tử bên kia máu tươi đầy mặt bị dọa không biết hồn bay đến nơi nào. Một màn này làm tất cả mở to hai mắt trong khoảnh khắc mọi thứ như đông cứng. Audio truyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 120, đối tượng công kích. Người đầu tiên phản ứng lại là tưởng húc, sắc mặt ông khó coi cực độ, giống lớn, thái y. Nhanh đi mời thái y. Lúc này ông bất chấp thái tử đang kinh hoàng càng không thể bận tâm đến khách nhân đông đảo Thái tử ngây người tại chỗ trên mặt vẫn vương vô số máu cho đến khi thái tử phi bên cạnh đưa khăn hắn mới giật mình tỉnh táo quay đầu lướt mắt nhìn thái tử phi rồi xoay người đỡ thứ phi thưởng lan trắng bạch cả mặt lan nhi đừng sợ. Sắc mặt thưởng lan chưa bao giờ tái nhợt như thế đẩy thái tử ra bước nhanh về phía trước run run quỳ dạp xuống trước mặt phu nhân quốc công. Lý vị ương nhìn cảnh này. Vẻ mặt biến thành kỳ quái có thể nói là trào phúng lại như cảm khái, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy nàng bị kinh hoàng cho nên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Chuyện xảy ra trong đại sảnh như một vở kịch mà nàng đứng đó thản nhiên xem diễn từ đầu đến cuối chỉ có cảm giác bình tĩnh đến dị thường Tưởng húc phái người tìm tưởng thiên khắp xung quanh nhưng không có kết quả gì tưởng thiên như bốc hơi khỏi nhân gian chưa từng xuất hiện ở thọ yến của tổ mẫu. Bất đắc dĩ ông vội vàng gọi thái y, mọi người trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau, bất giác vây quanh, mật độ người dày đặc làm Lý Vị Ương thấy trong không khí có cảm giác áp bách, làm người khác chán ghét, nàng lui về phía sau một bước. Không sao chứ, có giọng nói đột nhiên truyền đến. Lý Vị Ương quay đầu, Lý Mẫn Đức đã lướt qua mọi người đi tới cạnh nàng, trên mặt lộ ra sự thân thiết. Lý Vị Ương lắc đầu, mắt lại hướng về phía đám người người tưởng ra vây quanh ghế bành người ngoài không thể tới gần mà lý trường nhạc đang hoang mang rối loạn cực kỳ luống cuống lời nói của lưu thái y truyền qua từng lớp người tưởng đại nhân nén bi thương lão phu nhân đã không còn hơi thở trong tầm mắt lập tức xuất hiện khuôn mặt nổi giận của tường húc tường hài quát lớn lưu thái y ông đừng nói bậy tổ mẫu ta vừa rồi còn đang êm đẹp khỏe mạnh lưu thái y nghe vậy sắc mặt cũng không tốt cho lắm đối với một đại phu mà nói Không có gì nhục nhã hơn có người chất vấn y thuật của ông, ông giấu bàn tay giận run dưới áo, lớn tiếng nói, đại công tử, không còn hơi thở chính là không còn hơi thở ta có thể nói dối được sao. Nếu đại công tử không tin tự mình đến xem là được ngay cả mạch đập cũng không có. Tưởng húc nghe nói mẫu thân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, không thể nói ra lời còn những người khác càng trợn mắt há mồm, vạn lần không ngờ. Rõ ràng ngày lành đại thọ 60, vừa rồi còn nhìn thấy lão phu nhân khí thế mười phần thân thể vững vàng, sao một lát sau đã tắt thở. Tưởng Lan đột nhiên bi thương tổ mẫu, tổ mẫu, rốt cuộc sao thế này, vừa rồi còn khỏe mạnh đột nhiên lại mất đi. Thái tử nhìn thấy thư phi yêu quý bi thương đầy mặt thì đau lòng vô cùng, vội vàng lo âu nói, lưu thái y, rốt cuộc phu nhân quốc công bị bệnh gì, sao đột nhiên nôn ra máu tức khắc tắt thở. Hắn đã lau máu trên mặt nhưng sắc mặt không hề tốt hơn. Tưởng Hải vội vàng nói, Lưu Thái Y, mất ngày trước tổ mẫu ta bị phong hàn, có một lần bệnh thật nặng, chẳng lẽ là vì thế? Lưu Thái Y lắc đầu nói, không, đây không phải là chứng bệnh cảm nhiễm phong hàn bình thường. Lý lão phu nhân nhìn xa xa, cảm thấy càng lúc càng không đúng, tim đập thật mạnh, trong lòng bỗng thấy có điều không lành. Phảng phất như để chứng minh lời bà câu tiếp theo của Lưu Thái Y là thực ra, phu nhân quốc công trúng độc. Tưởng Húc nghe vậy, sắc mặt đại biến, trúng độc. Lưu Thái Y gật đầu, lấy ngân châm thí nghiệm với máu phu nhân quốc công phun ra, sơ ngân châm lên cho mọi người nhìn thấy, giữa những kẻ răng nói ra từng câu chữ lạnh lẽo, phu nhân quốc công đúng là trúng độc mà chết. Mọi người thấy đầu ngân châm dần dần biến thành màu đen. Tưởng húc nhắm mặt lại thật chặt lòng bàn tay phủ đầy mồ hôi lạnh trong đầu hai chữ không ngừng quay cuồng, chính là trúng độc. Không ngờ là trúng độc, rốt cuộc ai có lá gan lớn như vậy, dám hạ độc trong thọ yến, mọi người hai mặt nhìn nhau. Phu nhân quốc công là nhất phẩm phu nhân, lại là vợ cả tưởng quốc công, thái hậu tự mình hạ chỉ muốn mọi người đến mừng đại thọ 60 của bà, mà không ngờ trên thọ yến, phu nhân quốc công vốn khỏe mạnh vô cùng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân trúng độc. Sự kiện này dâng lên hàng ngàn hàng lớp sóng to gió lớn, một khi thẩm tra chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất rộng. Mà bọn họ đứng tại đây giờ khắc này tận mắt nhìn thấy mọi chuyện phát sinh, nhất định không thể không quan tâm đến. Trong khoảnh khắc trước khi mưa to gió lớn ập đến tưởng lan khóc không thành tiếng, thái tử điện hạ. Cầu xin người làm chủ cho tổ mẫu. Quả nhiên, thái tử nghe vậy tức giận đập bàn, đúng là buồn cười. Là ai, là ai có gan hạ độc phu nhân quốc công? Nhất định phải tra cho rõ, bắt lấy hung thủ. Một câu ra lệnh, mọi người lập tức ổ lên. Kinh triệu doãn và hình bộ thưởng thư bước ra, siêu trường thanh nói, điện hạ chuyện này cần nhanh chóng bẩm báo lên bệ hạ hơn nữa phong tỏa toàn bộ thưởng gia phòng ngừa hung thủ giết người bỏ trốn. Đồ ăn thức uống của thưởng lão phu nhân đều có người chuyên trách tuyệt đối không phát sinh chuyện ăn nhầm sinh ra trúng độc tất cả mọi người cảm thấy, đây nhất định là mưu sát còn là mưu sát khiêu khích thái hậu và bệ hạ các ngươi không phải gióng chống khua chiêm ăn mừng sinh nhật thưởng phu nhân sao, xem kết quả hiện tại đi có thể thấy, hoàng đế chắc chắn tức giận cùng cực. Thái tử gật đầu, người đâu, lập tức tiến cung bẩm báo Phụ Hoàng, hơn nữa phong tỏa toàn bộ thưởng gia Trương Đại Nhân, Diêu Đại Nhân, mời hai vị thẩm vấn thật kỹ cho ta, nhất định phải tra ra manh mối. Hình bộ thượng thư Trương Huy sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt với Liêu Trường Thanh, đồng thời lên tiếng, giả. Bên kia, Lý Mẫn Đức một mực yên lặng nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh, nhẹ giọng ta thấy trong vòng nửa khắc nơi này không nháo loạn xong được. Lý Vị Ương Thản nhiên nhìn người tưởng ra ánh mắt dừng lại trên người Lý Trường Nhạc đang khóc lóc không ngừng, chậm rãi nói, đương nhiên, người ta còn chưa làm loạn lớn hơn nữa, làm sao có thể thua tay như vậy? Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Giáng vẻ sớm đã đoán trước Lý Mẫn Đức mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Tưởng Húc sai người lập tức an trí phu nhân quốc công tại thiên sảnh phân phó người trong nhà chuẩn bị tang phục mời các khách nhân ngồi chờ trong đại sảnh tiếp theo an bày người của kinh triệu doãn bắt đầu kiểm tra toàn bộ đại sảnh phòng tiếp khách thậm chí cả phòng ngủ của phu nhân quốc công phải tra rõ ràng rốt cuộc chúng độc ở chỗ nào là ai hạ độc thứ phi thái tử tưởng lan hai mắt đỏ ửng phảng phất như đang cố nén bi thương trò chuyện với đám người tưởng Húc còn Lý Trường nhạc lấy tay áo che mặt nỉ non không ngừng lộ ra đau thương mọi người còn lại mang vẻ mặt yêu sầu bi ai. Ngũ hoàng tử thác Bạt ruệ liếc mắt nhìn lý trường nhạc đang vô cùng thương tâm, dường như muốn bước lên an ủi, nhưng nhớ đến lần trước nhìn thấy đầu lý trường nhạc trụi lủi hơn nữa bên trên còn có sâu, bất giác cảm thấy ghê tởm, lên dây cót tinh thần cho mình vài lần mà vẫn không thể làm đôi chân đi đến bên cạnh đại mỹ nhân kia. Bất đắc dĩ hắn chuyển tầm mắt hướng đến tam hoàng tử thác Bạt chân ngay từ lúc bắt đầu đã luôn trầm mặc tam ca, khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi chỗ này. Trung Quy không thể nghi ngờ chúng ta chứ. Các bạc chân thu lại ánh mắt đang nhìn người tưởng ra trầm ngâm, để không nghe thái tử nói sao, phải tìm ra hung thủ mới có thể rời khỏi chỗ này. Nói cách khác nếu không tìm thấy hung thủ, mọi người đều phải ở lại đây, cho dù ngươi là hoàng tử cũng vậy. Ngũ hoàng tử thác bạc ruệ hừ lạnh một tiếng, hắn là bị thưởng lan kia mê hoặc chuyện gì cũng nghe nàng ta. Tưởng lão phu nhân không có khả năng bị chúng ta hạ độc chết quy trục cho nhiều người như vậy để làm gì, đúng là buồn cười các bà Trần không nói gì chỉ có điều ánh mắt bất giác chuyển hướng đến trên người lý vị ương đang nói chuyện cùng lý mẫn đức mấy ngày không gặp khuôn mặt nàng vẫn lạnh lùng không hề thay đổi luôn cố không nổi bật như trước quần áo càng không làm người khác chú ý nhưng nàng ngồi chỗ kia đã là một phong cảnh kỳ lạ hàng mày hơi nhướng thần thái thanh tú cực điểm mỗi một lời nói cử động như biển hoa sán lạn làm hắn không tự chủ được phải nhìn nàng đây không phải vì lý vị ương đặc biệt xinh đẹp mà là hắn đã thích một người thì sẽ bất giác tìm kiếm bóng dáng nàng Cuối cùng Thác bạt Duệ mở miệng cắt ngang suy nghĩ hắn, để thật sự không ngồi yên được nữa, vẫn nên đi xem Diêu Trường Thanh đã tra được gì. Nói xong, Thác bạt Duệ đứng lên, đi đến chỗ kinh triệu doãn sắc mặt ngưng trọng. Lúc này Thác Bạt Ngọc đứng bên cạnh Diêu Trường Thanh, nói với hắn, có thể tiến hành kiểm tra lời nói, thu nhỏ lại phạm vi, phu nhân quốc công bị độc chết, chứng tỏ hung thủ có cơ hội tiếp xúc với bà, một nửa số người trong đại sảnh sẽ được loại bỏ nghi ngờ, bởi vì bọn họ không thể bước vào nhà trong, càng không có khả năng tiếp xúc với đồ ăn thức uống của phu nhân quốc công để hạ độc. Diêu Trường Thanh gật đầu, đúng vậy, thu hẹp lại phạm vi xong, kiểm tra trọng điểm tỷ nữ bên người phu nhân quốc công, xem có tìm được manh mối ở chỗ bọn họ không. Đúng lúc này, đàn hương kinh hãi hô một tiếng, đại tiểu thư, người không sao chứ. Mọi người lập tức nhìn Lý Trường Nhạc thấy sắc mặt nàng ta cực kỳ tái nhợt cả người dựa vào đàn hương, như sắp té xỉu tưởng lan từ nhỏ thân với nàng ta tình cảm không nông, vội vàng đi lên, trường nhạc không sao chứ. Tưởng đại phu nhân nhíu mày, nhanh nói, trường nhạc thân mình luôn yếu ớt, hôm nay lão phu nhân luôn yêu thương con bé đột nhiên qua đời chỉ sợ không chịu được đà kích còn không nhanh đỡ tiểu thư vào nghỉ ngơi. Tưởng Lan phân phó đàn hương, đỡ tiểu thư nhà ngươi đến tú lâu trước kia ta ở đi. Không cần phiền phức vậy đâu ta đến khách phòng nghỉ tạm một lát là được rồi. Lý Trường nhạc dáng vẻ yếu đuối vô cùng, đang định dựa vào đàn hương đi ra đại sảnh, đột nhiên nhìn thấy Lý Vị Ương đứng lên, mỉm cười, đại tỷ thế này chỉ sợ không ổn lắm. Mọi người nhìn Lý Vị Ương chỉ thấy nàng lộ ra một thiê khó xử. tưởng Lan nhíu mày có gì không ổn. Tầm mắt Lý Vị Ương dừng trên người Lý Trường Nhạc giọng điệu bình tĩnh, ngoại tù mẫu vừa mới mất, không ai không thương tâm, chuyện nơi này còn chưa rõ ràng, cho nên Vị Ương cảm thấy vẫn nên mời Đại tỷ nhẫn nại một chút ít nhất chờ cha ra manh mối, hơn nữa, Đại tỷ quan tâm ngoại tù mẫu như vậy, sao chưa đợi bắt được hung thủ đã rời đi rồi. Người Lý Trường Nhạc hơi lung lay, lộ ra vẻ mặt không tin nổi, cho nên ý tam muội là cho dù ta thấy không khỏe cũng phải chờ ở chỗ này sao. Trên gương mặt xinh đẹp của tưởng Lan mang theo một tia đông cứng quay đầu nhìn thẳng Lý Vị Ương an bình huyện chủ như vậy quá hà khắc với trường tỷ. Lan Phi cảm thấy Vị Ương quá hà khắc sao? Lý Vị Ương lặp lại ba chữ quá hà khắc lần nữa, dường như hơi bất ngờ nhưng rất nhanh nhíu mày nói. Vị Ương chỉ nghi ngờ một cách hợp lý thôi. Trước khi cha ra manh mối tất cả mọi người đều bị nghi ngờ Thái Tử Phi, ngài nói có phải không? Thái Tử Phi nghe vậy sừng sốt. Không ngờ Lý Vị Ương lại hỏi mình, lập tức kinh ngạc vô cùng nhìn lại, Lý Vị Ương thản nhiên nói, nơi này tuy là tưởng gia mà người có địa vị tôn quý nhất là Thái Tử Điện Hạ. Thái Tử Phi đã cùng đến, chuyện này, mọi người tất nhiên phải tôn trọng ý kiến ngài, ngài nói xem, nên cho người khác một mình rời khỏi đại sảnh đi nghỉ ngơi sao. Thái tử phi lạnh lùng nhìn thoáng qua thưởng Lan, nàng nhìn ra được Lý Vị Ương và thưởng ra đối đầu, đồng thời, nàng cùng thưởng Lan không cùng chiến tuyến kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu thưởng Lan đã muốn che chở Lý Trường Nhạc sao nàng lại không che chở Lý Vị Ương. Logic của nữ nhân đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Vừa rồi nàng còn cảm thấy lý vị ương có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hiện tại lập tức cảm thấy khuôn mặt nàng ta bỗng trở nên dễ thân, bất giác lộ ra ý lạnh lan phi, nơi này là tưởng ra chúng ta vốn nên tôn trọng ý của chủ nhân, không thể tùy tiện nhúng tay. Hướng chi liên quan đến cái chết của phu nhân quốc công thật sự không phải chuyện nhỏ, đương nhiên ta nói lời này không phải có ý nghi ngờ lý đại tiểu thư, nhưng mà huyện chủ nói đúng, bất luận ai cũng bị nghi ngờ, mọi người không thể dễ dàng buông lỏng. Lý Đại tiểu thư cần nghỉ ngơi thì đương nhiên có thể nghỉ ngơi trong đại sảnh này, người đâu, ban thưởng ngồi. Lý Trường Nhạc không ngờ thái tử phi xen lời, sắc mặt càng khó coi hơn, đành miễn cưỡng cảm tạ ban thưởng ngồi, đang định đi đến chỗ ghế dựa lại hơi lảo đảo, một mình đàn hương không đỡ nổi, mắt thấy sắp ngã quỵ, một bàn tay đưa đến, vững vàng đỡ lấy nàng. Quay đầu lại, đúng là Lý Vị Ương. Lý Vị Ương giọng nói mềm mại, đại tỷ trăm ngàn lần cẩn thận mới phải. Lý trường nhà quả thật cam hận người trước mắt, lại không dám thể hiện trước mặt mọi người, yếu đuối nhìn khắp xung quanh một vòng, nhưng mà Lý tiêu nhiên sắc mặt ngưng trọng, Lý lão phu nhân biểu cảm hờ hững, cậu cùng các biểu ca đang thảo luận, tang sự, thứ phi thường lan không dám phản bác ý thứ thái tử phi cuối cùng nàng chỉ có thể hung dữ nhìn chằm chằm Lý vị ương, quay đầu đi, đa tạ Giọng nói cứng ngắc, đồng thời nàng ta lặng lẽ lui về phía sau một bước. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua vẻ mặt tràn ngập thù hận của nàng ta cười nhẹ, phảng phất như chưa từng phát hiện ra, đừng khách khí. Qua phần nhạc điệm này, mọi người trong đại sảnh đành phân tán ngồi trên vị trí của mình, đương nhiên khách nhân có thể bước vào đại sảnh này đều là người có quyền có thế, còn hạ khách tầm thường đã sớm bị cản ngoài cửa. Nhưng muốn những người này cứ ngồi như vậy thì đúng là vô cùng khó chịu, bọn họ tình nguyện đứng lên tham quan xem xét hạ lễ được tặng cho lão phu nhân. Ánh mắt thác bạt chân dừng tại một lễ vật thật đặc biệt, hắn đứng lên đi đến gần xem xét cẩn thận bức bình phong sơn son. Thấy được bình phong sơn son có tất cả bốn phiến, mỗi một phiến điêu khắc bức tranh tinh xảo. Hình ảnh được khảm vàng bạc ngọc bích chân châu, mã não quả là một đồ vật chân quý. Hắn nói, Hoàng huynh, đây là hạ lễ của huynh sao. Thái tử Điện Hạ hơi sừng sốt lập tức đi tới, nhìn thoáng qua bức bình phong hoa lệ này, bất giác thở dài một hơi, đúng vậy, lễ vật là Lan Phi thay ta chuẩn bị trước ba tháng, vốn định hôm nay làm cho lão phu nhân vui vẻ một chút, ai ngờ người còn chưa nhìn thấy bình phong đã mất đi uổng phí tâm ý Lan Nhi. Tưởng Lan bị nhắc tới chỗ thương tâm tất nhiên là không nhịn được lau nước mắt Điện Hạ từ nhỏ thiếp lớn lên trong tay tổ mẫu thân thiết vô cùng, cầu xin người nể tình thiếp nhất định phải chủ trì công đạo cho tổ mẫu. Sắc mặt nhị phu nhân tưởng ra cứng ngắc trong chốc lát, nhưng rất nhanh bà buông mắt xuống, giống như chưa nghe thấy điều gì. Lý Vị Ương để ý được điểm này, mà không thấy kỳ quái, ai cũng biết tưởng ra cực kỳ phân biệt đối xử, trưởng thứ con cái thị thiếp trong nhà nhiều nhưng lại hiếm thấy thứ tử thứ nữ. Tưởng Lan này là nữ nhi duy nhất trong hàng cháu tưởng gia cũng là thứ xuất duy nhất ở thế hệ này, thân phận này vô cùng đáng xấu hổ cùng tế nhị, phu nhân quốc công lại đón nàng ta đến bên cạnh tự mình nuôi lớn, sau này còn đưa vào phù thái tử, làm người khác không thể không cảm khái. Hiện tại nhìn vẻ mặt của nhị phu nhân tưởng gia, Lý Vị Ương càng xác định, nhị phu nhân tưởng gia không thích tưởng Lan, hơn nữa là cực kỳ không thích. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm nàng quan tâm cho nên rất nhanh nàng rời mắt đi, như không phát hiện ra điều gì. Lúc này một nha dịch bước nhanh lên, mọi người bỗng chốc mở to hai mắt chờ kết luận điều tra của bọn họ. Diêu Trường Thanh vội hỏi thế nào rồi? Nhà dịch lớn tiếng nói, bẩm chư vị đại nhân thuộc hạ đến phòng khách nhỏ của phu nhân quốc công dùng để đãi khách phát hiện có chỗ kỳ lạ. Trên một chiếc khay có mứt táo mới được làm năm nay, trong khay còn lại những điểm tâm bình thường như phù dung cao, hồ điệp tô còn có ít hạt dưa, mứt hoa quả, nhìn qua không có gì đặc biệt, ai ngờ dưới bàn trà phát hiện một con chuột chết và nửa miếng mứt táo bị cắn giờ nằm cạnh đó, sau đó cha hỏi nha đầu trong phòng khách mới biết phòng này có người quét dọn mỗi ngày, nếu có chuột chết thì phát hiện ngay, nhất định không để lại đến bây giờ, cho nên con chuột này chắc chắc vừa mới chết đi, lập tức giải phẫu con chuột chết kết quả phát hiện. Tưởng Húc đứng lên quát hỏi, phát hiện ra gì? Sau khi lời ra khỏi miệng mới ý thức được mình tranh hỏi trước cả hình bộ thượng thư và Diêu Trường Thanh không ổn cho lắm, nhưng người chết là mẹ ruột ông, cho nên không ai so đo, Diêu Trường Thanh cũng gật đầu, người nói tiếp đi. Nhà dịch tiếp tục nói, giải phẫu chuột chết xong, phát hiện trong bụng nói có ít mứt táo, vì thế bắt đầu nghi ngờ mứt táo, lập tức kiểm tra ít mứt táo còn sót lại trên đất cuối cùng phát hiện độc dược từ đâu mà đến tam công tử thưởng ra tưởng hoa từ lúc gặp chuyện không may đến giờ luôn rất trầm mặc bỗng dưng trong lòng khẽ độc người nói hung thủ bỏ độc vào trong mứt táo. Nhà dịch lập tức nói, dạ sau khi thuộc hạ phát hiện trong mứt táo có độc. Lập tức lệnh cho người khám nghiệm kiểm tra lại kỹ càng, rốt cuộc không phát hiện ra thứ gì có độc trong 13 miếng mứt táo trong khay thì có 2 miếng có độc. Bởi vậy có thể thấy, hung thủ không đủ thời gian gây án nên hắn không thể hạ độc trong tất cả số mứt táo. Đương nhiên, điều này cũng nói rõ hắn rất thân cận với phu nhân quốc công mới có cơ hội như vậy. Tưởng hoa chậm rãi lắc đầu, hắn căn bản không cần hạ độc vào tất cả mứt táo, chỉ cần bảo đảm tùa mẫu ta ăn miếng có độc là được. Người này tâm tư thật ác độc. Ngay lúc bọn họ nhắc tới mứt táo, sắc mặt Lý Vị Ương đã xuất hiện chút biến hóa, nhưng biến hóa này rất nhỏ, ngoại trừ Lý Mẫn Đức đứng bên cạnh nàng thì không một ai phát hiện ra. Ngay sau đó, đại tiểu thư Lý gia vốn đang yếu đuối đột nhiên đứng lên, khuôn mặt chát phấn tái nhợt như cành cây bị phủ tuyết bên ngoài, cả người hơi lảo đảo, đàn hương bên cạnh vội đỡ lấy, nàng ta thất thanh tam muội, vì sao muội lại hại ngoại tổ mẫu? Tiếng nói truyền ra, mọi người lập tức nhìn về phía Lý Vị Ương. Sắc mặt Lý Vị Ương tuy không có biến hóa lớn, nhưng đôi mắt trong trèo lại lạnh không khác gì băng tuyết, đại tỷ, lời này của tỷ có ý gì? Mày thái tử phi nhíu lại, trên mặt bình tĩnh không giao động, Lý Đại Tiểu Thư không nên nói lung tung. thứ phi thường lan đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, thái tử phi còn chưa nghe trường nhạc nói xong, làm sao biết nàng ấy nói lung tung. Trường nhạc nói tiếp đi, thái tử phi lạnh lùng hư một tiếng, cũng được. Lý Đại Tiểu Thư nói cho rõ ràng, sao lại cho rằng an bình nguyện chủ hại phu nhân quốc công. Nước mắt Lý Trường Nhạc rơi như mưa, phẳng phất như nàng cũng không thể tin được chỉ vào Lý Vị Ương nói, người chính là người đưa khay đồ ăn kia cho ngoại tổ mẫu, mứt táo cũng là người tận mắt nhìn thấy người ăn vào trừ người ra, người khác căn bản không thể chạm vào những thứ đó. Lý vị ương sắc mặt lạnh lùng, sóng mắt từ từ lưu truyền trên mặt nàng ta. Lạnh lùng đáp, đại tỷ nói sai rồi, người chạm vào khay đồ ăn kia, ngoại trừ muội còn có mẫu thân của chúng ta, là mẫu thân đưa khay đựng cho muội trước huống chi, nha đầu trong phòng nhất định từng chạm qua khay, nếu không khay này tự mình bay vào phòng sao? Lý Trường Nhạc tức giận, mà bọn họ không có lý do gì hại ngoại tùa mẫu, mẫu thân và ngoại tùa mẫu luôn thân thiết, nha đầu bên người đều trung thành tận tâm, bọn họ tuyệt đối không làm ra loại chuyện này. Thác bạt ngọc nghe thấy có chỗ không đúng, lập tức quát lớn, Lý Đại Tiểu Thư không có chứng cứ, sao lại nói ra những lời ác độc như vậy? Lý Trường Nhạc sắc mặt nghiêm nghị lời nói mau lẹ, ánh mắt nàng sắc như kiếm, hận không thể mạnh tay đâm vài lỗ máu trên mặt Lý Vị Ương, giọng cam hận tiếp tục nói, là ta tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người trong phòng tận mắt nhìn thấy. Mẫu thân có phải người tận mắt nhìn thấy tam muội đưa mứt táo cho lão phu nhân? Trên mặt Thử Nguyệt Lan có vẻ kinh ngạc, cẩn thận trầm tư một lát mới trả lời, chuyện này đúng là có thật. Lý Trường Nhạc lại nhìn mấy nha đầu luôn hầu hạ bên người phu nhân quốc công, bọn họ nhìn nhau, cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc đó, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Biểu tiểu thư nói phải, lúc đó chỉ có thời gian huyện chủ cầm khay là dài nhất. Đúng vậy, lão phu nhân đã lấy mứt táo trong tay huyện chủ. Đúng đúng đúng, chỉ có huyện chủ mới có cơ hội hạ độc, huống chi những người khác không có khả năng mưu hại lão phu nhân. Miệng người sói cả vàng tất cả đều nhận định là Lý Vị Ương hạ độc bởi vì lúc đó trong phòng khách nhỏ kia chỉ nàng có động cơ, Lý Trường Nhạc là cháu ngoại ruột của lão phu nhân, phu nhân quốc công chết đi, hậu thuẫn phía sau mất đi quá nửa căn bản không cần thiết mưu hại chỗ dựa vững chắc của mình để oan uổng Lý Vị Ương. Mà đối với tưởng Nguyệt Lan cũng như thế, nàng ta dựa vào thế lực của tưởng gia mới có thể gả vào Lý gia, hơn nữa sống yên ổn rất nhanh, nàng ta có lý do gì để hại chết phu nhân quốc công? Về phần các nha đầu tưởng phù thì càng không có khả năng. Nhưng Lý Vị Ương không giống, lúc trước nàng huyên náo với tưởng gia trên kim điện vì chuyện tưởng nam, nhất là mọi người nghe nói lúc đó phu nhân quốc công chửi ầm lên với nàng, có lẽ nàng vì thế mà ghi hận trong lòng, nhân lúc thọ yến tìm cơ hội giết chết phu nhân quốc công mọi suy đoán nhìn có vẻ hợp tình hợp lý, người duy nhất có động cơ có cơ hội giết phu nhân quốc công chính là Lý Vị Ương. Ánh mắt nghi ngờ của mọi người như dao găm hướng đến Lý Vị Ương, đến ngay cả Lý lão phu nhân cũng lộ ra vẻ mặt khó tin nổi, Vị Ương, rốt cuộc là thế nào? Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn Lý Trường Nhạc, đại tỷ nói muội độc giết ngoại tổ mẫu sao? Chỉ bởi vì muội từng chạm vào khay đựng đồ ăn, hay vì ngoại tổ mẫu từng nhìn muội không vừa mắt, cho dù như thế, muội cũng không cần phải giết ngoại tổ mẫu trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ muội không sợ sau khi chuyện bại lộ sẽ liên lụy đến bản thân sao? Giọng nói Lý Trường Nhạc run run, như sắp đứng không vững, "Tam muội, ta không ngờ, đến lúc này rồi muội còn ngụy biện, có lẽ muội nhân lúc Thọ Yến náo nhiệt để động thủ, thừa dịp nhiều chuyện dối ren mà thoát khỏi trừng phạt, vừa rồi nếu không phát hiện điểm dị thường trên người con chuột thì khó ai ngờ được trong mớ táo có độc." Mỗi đầu ngoại tổ mẫu ăn, trước khi được đặt trên bàn đều phải kiểm tra rất cẩn thận, cho nên nhất định không có vấn đề gì. Nhưng điều này chỉ duy trì cho đến trước khi muội vào phòng khách, muội hạ độc vào rồi mọi thứ sẽ không còn giống như trước. Lý Vị Ương nhìn vào ánh mắt tàn độc của Lý Trường Nhạc, đột nhiên cười nhạo một câu, "Đại tỷ, sức thường tượng của tỷ quá phong phú đi." Mọi người nói muội hạ độc, như vậy muội dùng thủ đoạn gì để hạ độc? Trên người muội mang theo độc dược sao? Độc dược ở chỗ nào bên trong váy của muội ư? Sắc mặt Lý Trường Nhạc đông lạnh lại nhìn nàng chằm chằm, nói từng chữ một, "Tam muội đã thề son sắt không hạ độc, như vậy muội có dám để người khác kiểm tra không?" Lý Mẫn Đức nhìn vẻ mặt chắc chắn của Lý Trường Nhạc cười lạnh một tiếng, lại chỉ cúi đầu không mở miệng nói gì, màn diễn này rất phấn khích Lý Trường Nhạc có thể nghĩ ra chiêu như vậy để giá hỏa cho Lý Vị Ương, đúng là ít nhiều nhờ đầu óc ngu xuẩn của nàng ta. Nghĩ cũng phải, mọi người nhất định sẽ nhận định trên đời không có người dùng tính mạng của mình để giá hỏa cho người khác, phu nhân quốc công đương nhiên cũng không cho nên hung thủ nhất định trong phòng khách mà hiện tại người duy nhất từng có thù hận với phu nhân quốc công lập tức biến thành cái đích để mọi người công kích. Thác Bạt Ngọc nhíu mày, người đầu tiên cất lời, "Lý đại tiểu thư, miệng không bằng chứng, đại tiểu thư chỉ dựa vào suy đoán của mình đã soát người, không phải quá mức võ đoán sao?" Lý Trường Nhạc không hề liếc nhìn hắn, chỉ khí thế bức người nhìn Lý Vị Ương chằm chằm, trong mắt lóe lên ý hận sáng như tuyết tam muội dám chứng minh mình trong sạch không? Lý Vị Ương nhìn nàng ta trên mặt dần dần hiện lên một tia trào phúng thản nhiên, trào phúng kia rơi vào trong mắt Lý Trường Nhạc thì cho rằng đối phương đã bị nàng ta bước đến đường cùng, nói tiếp nếu muội không dám thì có thể chứng minh. Lý Vị Ương chậm rãi đứng lên, muội không thẹn với lương tâm có gì không dám. Trên mặt Lý Trường Nhạc lộ ra nụ cười kỳ lạ, nụ cười này làm Tôn Duyên Quân đứng bên cạnh không hiểu sao trong lòng có cảm giác quái dị như thể Lý Trường Nhạc đoán trước nhất định sẽ kiểm tra được thứ gì trên người Lý Vị Ương, nhưng điều này làm sao có thể. Tôn Duyên Quân đi đến bên cạnh Lý Vị Ương, cản trước mặt nàng, Lý Đại Tiểu Thư khí thế bức người như vậy, muốn để Vị Ương bị kiểm tra trước mặt tất cả mọi người sao. Lý Trường Nhạc cười lạnh một tiếng, đương nhiên không cần kiểm tra trước mặt tất cả, chỉ cần có thái tử phi ở đây thì có thể làm chứng tìm một gian phòng để điều tra là được. Con người đen trầm của Lý Vị Ương nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng ta cười nói, được. Đã muốn soát thì nên điều tra cho kỹ một lần, vạn nhất có cá lọt lưới thì sao? Đại tỷ đã trí công vô tư như thế thì chắc chắn không để ý đâu nhỉ. Nói xong, nàng nhìn về phía đám người thưởng Nguyệt Lan ban đầu từng ngồi trong phòng khách lộ ra vẻ mặt muốn điều tra lý lão phu nhân mở miệng đúng vậy chuyện này không thể chỉ dựa vào sự nghi ngờ của một mình trường nhạc đã đặt tội danh cho vị ương nếu không có tang chứng khó làm người khác tin phục mà nếu chỉ điều tra một mình vị ương lại rất không công bằng đã muốn soát thì nên cùng soát mới phải Bà hiển nhiên phải giúp đỡ Lý Vị Ương, hơn nữa chuyện này không phải nhỏ, nếu là người bình thường gặp phải chuyện này đã kinh hoàng từ sớm, mà Lý Vị Ương lại vô cùng chấn định Lý Lão Phu Nhân bất giác hy vọng con bé thật sự có biện pháp chứng minh mình trong sạch. Lý Trường nhạc nhẹ nhàng suy một tiếng, mang theo vài phần khinh miệt tổ mẫu, không chỉ riêng tam muội con các nhà đầu trong phòng, thậm chí cả mẫu thân toàn bộ đều có thể kiểm tra. Không bằng mời thái tử phi làm chứng thế nào. Thái tử Phi liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, trầm ngâm một lát ý của thái tử thế nào? Thái tử gật đầu, như vậy mới công bằng nhất, người đâu, lập tức chuẩn bị một gian phòng chống. Thái tử Phi đứng lên, tiếp tự mình đi xem mới là công bằng nhất, đúng rồi, Lan Phi có hứng thú đi cùng không? Tưởng Lan bất đắc dĩ đành phải đứng lên, thái tử Phi mời đi trước. Mọi người thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra chút ý lạnh nếu thật sự tra ra cái gì thì chính là mưu sát nhất phẩm phu nhân triều đình đương nhiên tội chết tuy lý vị ương nói rõ bản thân vô tội nhưng nếu lục soát ra chứng cứ trên người nàng lý lão phu nhân sầu lo bà mơ hồ cảm thấy chuyện hôm nay rất khổ quái phảng phất như có người cố ý nhằm vào lý vị ương nhưng mà bà thật sự không hiểu phu nhân quốc công còn sống có lợi với tất cả mọi người cho dù là lý trường nhạc hay người tưởng ra căn bản không có khả năng mưu hại bà ta để hãm hại lý vị ương chẳng khác nào mổ gà để lấy trứng Nơi này không một ai sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Lý Trường Nhạc là người đầu tiên bị soát Thái Tử Phi sai người kiểm tra thật cẩn thận quần áo nàng ta túi hương, thậm chí đồ trang sức trên đầu đều nhìn mấy lượt không tìm được bất cứ thứ gì. Tiếp theo là tưởng Nguyệt Lan cùng nha đầu khác nhưng cũng vậy trên người bọn họ không có thu hoạch cuối cùng chỉ còn lại Lý Vị Ương. Bởi vì bị mọi người nghi ngờ thời gian kiểm tra nàng cũng dài nhất chờ nàng đi ra đã là nửa canh giờ sau, mọi người thấy Thái Tử Phi dẫn nàng đi ra ào ào hỏi cha được gì không. Lý Trường Nhạc cười lạnh nhìn Thái Tử Phi, nhất định sẽ tra được nàng rất tự tin. Nhưng mà, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thái Tử Phi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không có, không có gì hết. Ý cười của Lý Trường Nhạc nháy mắt bị đóng băng, trên mặt vương ý cười mà bên môi đã biến thành giận dữ. Nàng khi cười cùng giận giữ vốn đều cực đẹp, lúc này lại biến thành gương mặt kiều diễm đến quỷ dị, càng làm người khác thấy rùng mình, nàng lập tức nhìn về phía thị nữ tên Hàm Hương, vừa rồi nàng ta dẫn Lý Vị Ương đi thay áo váy bị nước trà làm ướt nhưng Hàm Hương trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cùng mờ mịt nhất định có công đoạn nào đã sai, sao có thể không điều tra được cái gì rõ ràng đã bảo nha đầu kia khâu thuốc độc vào khe hở cuốn váy. Lý Trường Nhạc không nghĩ nhiều nữa tranh trước một bước nói cho dù không điều tra ra thứ gì cũng không thể chứng minh tam mụi trong sạch. Lý Tiêu Nhiên giận dữ trách một tiếng, Trường Nhạc, con nói cái gì ông không phải muốn giúp đỡ Lý Vị Ương, nhưng mà lúc này, Lý Vị Ương liên quan đến thanh danh Lý Gia. Lý Trường Nhạc bi thương nhìn Lý Tiêu Nhiên, phụ thân, chẳng lẽ người muốn con chơ mắt nhìn ngoại tổ mẫu yêu thương con từ nhỏ cứ như vậy uổng mạng sao? Lý Tiêu Nhiên giọng nói lạnh lùng, Trường Nhạc vậy con muốn thế nào? Để kinh triệu doãn đưa muội muội con về nha môn sao? Hàm răng trắng đẹp của lý trường nhạc khẽ cắn, như không cố ý nói, trước khi sự thật rõ ràng, chỉ đành để tam muội chịu oan ức vậy. Lý lão phu nhân là người đầu tiên phản đối, chuyện này không được đâu ra đạo lý tiểu thư đại gia bước vào nha môn. Tưởng húc mặt như xương giá cất lời, lý lão phu nhân, chuyện này liên quan đến tính mạng mẫu thân ta. Nếu như các người không chịu đưa ra một lời công đạo chúng ta chắc chắn không từ bỏ ý định. Thái tử cũng lộ vẻ khó xử, như vậy xem ra phải phiền Toái An Bình huyện Chủ cùng Diêu Đại Nhân về Nha Môn. Nha Môn kinh triệu doãn người bình thường có thể đi vào sao? Lý Vị Ương là tiểu thư khuê các lại là An Bình huyện Chủ, nếu nàng đi vào Nha Môn, cho dù có thể bình an đi ra cũng biến thành trò cười toàn kinh đô. Thác bạt ngọc nhú mày đang định nói hộ cho Lý Vị Ương nhưng hắn lại nghe thấy Lý Vị Ương mở miệng trước. Lý vị ương đối mặt với tầng lớp áp bức chậm rãi nói: Đại tỷ thật sự muốn tra ra người hại chết ngoại tổ mẫu sao? Lý trường nhạc sắc mặt lạnh như băng, đấy là điều đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lý vị ương cười như có như không, Lý trường nhạc bất giác tức giận. Ánh mắt Lý Mẫn Đức bên cạnh lại biến đổi, cuối cùng trầm lắng thành vực sâu không thấy đáy, chậm rãi nói: Đại tỷ đã muốn như thế, ta có một ý kiến hay. Tất cả mọi người nhìn về phía vị lý tam công tử tuấn Mỹ đến mức làm người khác không dám nhìn thẳng, ánh mắt hắn so với tuyết giữa mùa đông còn lạnh hơn, chỉ cần khám nghiệm tử thi thì có thể tra ra càng nhiều manh mối, thì sẽ không cần phụ thuộc vào cái gọi là mứt táo, mà có thể tiến thêm một bước biết phu nhân quốc công rốt cuộc chúng độc ra sao cùng với là ai hạ độc. Sắc mặt lý trường nhạc trắng bệch cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt, lớn tiếng nói, không thể. Một tiếng này khiến Tưởng Tam Công Tử thưởng hoa chú ý, đôi mắt tinh tế của hắn xem kỹ vị biểu muội này, dường như lâm vào trầm tư. Không đợi người khác mở miệng, Lý Trường Nhạc đã ý thức được mình luống cuống, nàng vội vã gỡ lại, ngoại tổ mẫu đã qua đời, nên để người an tĩnh nhập liệm, sao có thể di rời thi thể người. Đúng là đại bất kính. Diêu Trường Thanh lắc đầu, hắn đương nhiên biết nên khám nghiệm tử thi, nhưng mà theo lệ thường triều đại này Khám nghiệm tử thi chính là tìm kiếm vật chứng, đồng thời chỉ có thể kiểm nghiệm bên ngoài thi thể, không phải tiến hành giải phẫu. Trước đây hắn đã từng gặp phải một án, con nam tử tên Chu Thành đến nhà bằng hữu uống rượu, trở về thấy bụng đau đớn, nôn mửa liên tục từ trong miệng nôn ra hơn 10 con độc trùng. Hắn thấy bản thân ẹ ra nhiều sâu như vậy. Sợ tới mức xa suốt tinh thần, bỗng chốc đi đời nhà ma, lúc hấp hối, hắn nói với thê tử Trương Thị chờ sau khi mình chết phải mổ bụng ra, xem rốt cuộc là loại sâu nào đang tác quái, hơn nữa tìm chứng cứ kiện cáo bằng hữu hại hắn. Trương Thị vâng theo nguyện vọng trưởng phu, sau khi trưởng phu chết tự mình mổ thi thể ra kiểm tra. Chuyện này bị hàng xóm biết được tố giác đến diêu trường thanh nàng ta phá hoại thi thể trưởng phu. Tuy chuyện này về tình có thể tha, nhưng Diêu Trường Thanh vẫn bắt Trương thị, mặt khác con trai Chu Thành, Chu Tiến không ngăn cản hành vi phá hoại thi thể phụ thân của mẫu thân, ngay cả hắn cũng bị bắt. Luật pháp đại lịch quy định tổn hại tử thi phạt 4 năm khổ dịch, thê tử hại trượng phu, phán xử 5 năm khổ dịch con trai không hiếu thuận cha mẹ tử hình tại chỗ ba điều luật trên không thể trực tiếp áp dụng cho án này, Diêu Trường Thanh và Sử Đại Nhân lúc đó đảm nhiệm hình bộ thượng thư bất đồng ý kiến, hắn thấy Trương Thị nén đau thương nghe theo di ngôn của trưởng phu Chu Tiến là con tất nhiên không có đạo lý ngăn cản. Suy nghĩ đến động cơ chuyện này chẳng phải là tàn nhẫn tổn hại di thể trưởng phu, hẳn có thể xử lý nhẹ nhàng. Nhưng Sử Đại Nhân lại cảm thấy cần phải xử lý án này rằng Chu Tiến phạm phải tội danh bất hiếu, mà Trương Thị là thê tử hại trưởng phu bọn họ tranh cãi kết quả để hoàng đế phán quyết hoàng đế không suy nghĩ nhiều đã phê chuẩn phán quyết theo ý kiến của hình bộ thượng thư hai người đều tội chết hiện tại đụng phải loại chuyện này theo bản năng hắn nhìn về phía trương huy hiện đang đảm nhiệm chức hình bộ thượng thư đối phương còn là học sinh tâm đắc của vị sử đại nhân lúc trước quả nhiên ngay sau đó trương huy giận tím mặt an bình huyện chủ chẳng lẽ không biết khám nghiệm tử thi là nhục nhã người chết hay huyện chủ không rõ ân sư ta từng phán quyết một án như vậy Ý chỉ bệ hạ lúc đó huyện chủ không biết sao xem xét huyện chủ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bản quan không so đo, khỏi cần nói năng bậy bạ. Án đó vô cùng ly kỳ, lúc trước rất oanh động, ngay cả trẻ em cũng biết. Lý Vị Ương mỉm cười, xin hỏi đại nhân một câu, lúc trước bệ hạ phán vị Trương Thị kia có tội là vì sao? Trương Huy lập tức nói, đương nhiên vì nàng ta khai quan khám nghiệm tử thi. Lý Vị Ương cười nói, không phải, mà vì nàng ta một mình giải phẫu thi thể. Tổn hại thi thể trưởng phu đó chính là tội. Nếu nàng ta nhờ quan phủ khám nghiệm tử thi công khai tiến hành giải phẫu thì đó không còn là lỗi nữa mà là để giải oan cho phu quân. Huống chi pháp điển bản triều tuy không nói người chết nhất định phải khám nghiệm nhưng cũng không có nói nhất định không thể khám nghiệm tử thi. Thánh chỉ của bệ hạ cũng chỉ ghi nữ tử không thể âm thầm tổn hại thi thể trưởng phu mà không phải không được yêu cầu quan phủ đến khám nghiệm không phải sao. Trương Huy sừng sốt yên lặng một lát cẩn thận ngẫm lại, hắn ho khan hai tiếng, cho dù như thế cũng cần thân nhân của người chết đồng ý mới được. Tưởng đại nhân có đồng ý không? Tưởng húc sắc mặt xanh mét đâm ti phá xương, xưa nay là cực hình. Đương nhiên không thể, đừng nói giải phẫu thi thể, chỉ đưa di thể người thân bại lộ để người ta kiểm tra đã bị coi là vô cùng nhục nhã, là tiết độc di thể người thân. Lý vị ương lạnh lùng nhìn bọn họ không phải muốn tìm người hại chết ngoại tổ mẫu sao? Không phải muốn trả lại sự trong sạch cho người sao? Hiện tại dùng mọi cách cản trở là có ý gì? Vị ương biết tuy rằng pháp điển đại lịch ta không có quy định nhất định phải khám nghiệm tử thi rồi mới trôn cất nhưng mọi người tình nguyện để hung thủ sát hại ngoại tù mẫu nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật cũng không chịu khám nghiệm thì là đạo lý gì chẳng lẽ mọi người tình nguyện bao che cho hung thủ? Tưởng hài hồn hển Lý Vị ương, ngươi đừng có quá đáng. Tổ mẫu đột tử đã là bất hạnh, ngươi còn tự nói muốn minh oan cho tổ mẫu, rõ ràng là muốn hại người sau khi chết còn bị cắt xương dóc thịt lại bị hại lần nữa. Tâm địa ngươi quả nhiên ác độc cực kỳ, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Lý trường nhạc khóc không thành tiếng, đúng vậy tham muội tâm địa muội sao lại độc như vậy? Trường 121 ám sát đêm khuya thái từ cũng lắc đầu trong pháp điển bản triều không có quy định sau khi chết phải khám nghiệm tử thi thường thường khám nghiệm tử thi là kiểm tra sơ bộ bằng mắt xem xét vật chứng nhân chứng thật giả phán đoán nguyên nhân cái chết nếu giải phẫu thi thể ra thật sự là hắn chậm rãi nói an bình huyện chủ chuyện này chỉ sợ không được tưởng lan cũng vội vàng nói an bình huyện chủ ngươi vọng tưởng bản thân thoát tội thì thôi đi vì sao phải đưa ra ý kiến ác độc như vậy làm thi hài tổ mẫu không hoàn chỉnh hồn phách bất an sao có thể đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy chứ Xung quanh toàn là tiếng phản đối, Lý Vị Ương cùng Lý Mẫn Đức lít nhìn nhau từ đáy mắt đối phương đều thấy được ý lạnh lùng, quả nhiên. Phản ứng của tưởng gia đã nằm trong dự đoán của bọn họ. Lý Trường Nhạc khóc lớn thất thanh, ngoại tùa mẫu, người chết thật là thảm. Kẻ hại người không chỉ muốn giết người mà còn muốn tàn sát thân thể người. Người chết có linh, nhất định phải chỉ dẫn cho chúng con, nhanh chóng bắt được hung thủ. Nói thì nói như thế, mà mọi người đều nhìn về phía Lý Vị Ương. Nàng là một trong những người đã chạm qua mứt táo, người duy nhất có thù oán với phu nhân quốc công, không cần nghĩ nhiều, hung thủ nhất định là nàng. Rất nhiều quan viên cùng quý phu nhân có mặt ở đây dùng ánh mắt sợ hãi nhìn thiếu nữ này. Mới chỉ 15 tuổi đã hạ độc sát hại ngoại tù mẫu của mình, cho dù ngoại tù mẫu không có quan hệ huyết thống nhưng cũng chỉ là một bà lão, không ngờ nàng ta cũng ra tay được quá độc ác. Chỉ có tôn duyên quân tuy bị mẫu thân tôn phu nhân lôi đi mà vẫn nhìn lý vị ương bằng ánh mắt lo lắng cùng thân thiết. Lý Vị Ương chậm rãi nói: "Ồ, là ta người đưa ra ý kiến nên điều tra rõ hung thủ giết người trong ngoại tù mẫu ác độc. Hay là những người luôn miệng nói mình vô cùng tôn trọng lão nhân gia, kết quả ngay cả chân tướng người chết như thế nào cũng không chịu tìm hiểu rõ mới độc ác. Mọi người không sợ ngoại tù mẫu dưới cựu tiền trách tội bất nhân nhẫn tâm, ngỗ nghịch bất hiếu sao? Tưởng Hải giận tím mặt, Lý Vị Ương, ngươi nói năng bậy bạ." Tưởng Hoa đột nhiên ngăn cản, lạnh nhạt nói an bình huyện chủ chuyện này, chúng ta cần thương lượng lại, như vậy đi, nửa canh giờ sau chúng ta đưa ra câu trả lời tại đây. Lần đầu tiên Lý Vị Ương nhìn kỹ vị thường tam công tử này, hắn trầm ổn khí độ vượt xa đại ca hắn, đương nhiên càng hơn tứ công tử tưởng nam trong mắt nàng mang theo sự trào phúng lành lạnh đương nhiên. Tưởng Hoa đột nhiên nói, trường nhạc là cháu ngoại tổ mẫu yêu thương nhất, chuyện này mọi người cũng muốn nghe ý kiến trường nhạc. Có thể để trường nhạc cùng đến thư phòng không? Muội ấy vừa bị kiểm tra xong, hẳn sẽ không mang theo độc dược gì. Những lời này, đương nhiên đang hỏi Lý Vị Ương. Nghe thấy câu đó, mắt Lý Vị Ương trợt lué lên, mà chỉ nói, xin cứ tự nhiên. Ban đầu nàng cho rằng người độc chết phu nhân quốc công là Lý Trường Nhạc, nhưng nếu thật sự là như vậy thì Lý Trường Nhạc hẳn không có cơ hội vứt bỏ công cụ hạ độc, nhưng vì sao vừa rồi nhiều người kiểm tra lại không tra ra? Những ma ma bên người Thái Tử Phi rất có kinh nghiệm trong phương diện này Lý Vị Ương bất giác nghi ngờ đối phương đã có thể bình an vô sự chứng minh thứ đó căn bản không ở trên người. Như vậy, nàng ta hạ độc như thế nào? Hay là phu nhân quốc công ăn độc dược trước đến đúng giờ mới phát tác? Thứ thật sự độc chết bà không phải chỗ mứt táo kia. Điều duy nhất Lý Vị Ương có thể xác định chính là câu phu nhân quốc công nói lúc tưởng hoa rời khỏi phòng hiện giờ nhớ lại dĩ nhiên có ý sắp xa nhau. Rời xa cháu trai mình yêu quý, điều này chỉ có thể nói, phu nhân quốc công bản thân đã biết mệnh mình không còn dài. Điều này, ban đầu Lý Vị Ương cũng chắc chắn vô cùng, nhưng hôm nay nhìn thấy sắc mặt phu nhân quốc công hồng hào, giọng nói vững vàng, trung khí mười phần, nàng gần như cho rằng mình đã nghĩ sai rồi, nhưng một câu nói kia đã bán đứng lão phu nhân, bà ta nhất định biết mình sắp chết. Như vậy, rốt cuộc tự bà uống thuốc độc hay là lý trường nhạc hạ độc? Hoặc là cả hai người hợp mưu? Nhưng phu nhân quốc công sẽ dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy để hãm hại mình. Lý Vị Ương buông mắt xuống, nàng thật sự rất muốn biết điểm này. Sau khi bước vào thư phòng, con ngươi tưởng hoa vốn mang theo ánh sáng lạnh bỗng chốc trầm xuống, hắn lạnh lùng tát Lý Trường Nhạc gần như đánh lệch nửa gương mặt nàng, sau đó tiến lại gần nói, là ngươi làm. Lý trường nhạc bị đánh ngây người, không tin nổi nhìn đối phương, sau đó câu hỏi của hắn nghe có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ nhưng trong nháy mắt đã đánh nát vẻ ngoài bình tĩnh của nàng, làm tâm tư tràn ngập hoảng loạn cùng sợ hãi trực tiếp bại lộ trước mặt mọi người trong thư phòng, sắc mặt nàng bỗng chốc trở nên khó coi cực kỳ. Sự sợ hãi này từ sau khi phu nhân quốc công qua đời đã luôn chiếm cứ lòng nàng, chỉ có điều nàng luôn cố gắng che giấu mà thôi. Nàng cho rằng các nam nhân tưởng ra sẽ không phát hiện ra, nhưng nàng không ngờ tưởng hoa đã bắt được trọng điểm chỉ trong phút chốc. Tưởng hoa lúc này đã sớm không còn là biểu huynh thông minh dịu dàng trong ấn tượng của nàng, trên mặt hắn mang theo ý cha xét lạnh lùng, trong con người kia, một chút tình cảm cũng không có, lý trường nhà kinh hoàng nhận ra, biểu hiện thân cận trong phòng khách của hắn thật ra chỉ là ảo giác của mọi người, trong mắt hắn, bản thân không là gì cả. Trên mặt Lý Trường Nhạc không thấy sự chấn định bình tĩnh, mà thay vào đó là vẻ mặt không hiểu ra sao, mặt nàng càng lúc càng trắng, muội không hiểu biểu huynh đang nói gì. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua ô vuông cửa sổ chiếu ra những hạt bụi nhỏ li ti, sắc mặt tưởng hoa càng lạnh như băng, thậm chí bắt đầu trở nên mơ hồ làm người khác không dám nhìn thẳng. Tưởng húc nhíu mày, hoa nhi con đang nói gì thế? Lý Trường Nhạc như tìm được cứu tinh, lập tức nói cậu cậu xem huynh ấy làm gì thế này? Khung thủ chân chính ở bên ngoài huynh ấy lại vội chạy đến hoan uổng con. Giọng nói tưởng hoa lạnh băng một mảnh im miệng. Lý Trường Nhạc nghe vậy cả người run lên, hồ hấp tán loạn trở nên nặng nề mà dồn dập nàng hoảng sợ cực độ. Tưởng húc cùng tưởng hải sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lão tam, đã tra ra là ai hạ độc tổ mẫu sao. Bọn họ vẫn không hiểu cái bạt tai kia đại biểu cho điều gì, không phải vì bọn họ ngu xuẩn mà vì Lý Trường Nhạc là đứa nhỏ phu nhân quốc công Âu yếm nhất còn bé sao có thể tham dự vào chuyện mưu sát Bọn họ từ chối tin tưởng, Lý Trường Nhạc càng thêm hoảng sợ tưởng hoa cười lạnh một tiếng, cảnh cáo nhìn thoáng qua Lý Trường Nhạc trong nháy mắt quyết định món nợ này sẽ tính sau, ngược lại nói trọng điểm căn bản không phải ở ai hạ độc mà là chúng ta muốn là ai hạ độc. Tưởng Hải cảm thấy không hiểu ý đệ là, còn còn không rõ sao, tưởng húc trầm ngâm, hiện tại người thật sự hạ độc là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có được cái gì sau chuyện này. Tưởng Hải lắc đầu thấp giọng nói, phụ thân ý của người là cắn chết Lý Vị Ương không tha. Tưởng Húc không nói gì, ngược lại Tưởng Hoa cười lạnh một tiếng, không chỉ vậy. Huỳnh có biết thể cục Tưởng gia chúng ta hiện thời thế nào không? Tưởng Hải sửng sốt Tưởng Hoa thở dài một tiếng, chậm rãi nói, mọi người đều biết năm đó lúc các hoàng tử tranh đoạt Lý gia ủng hộ đương kim hoàng thượng lập công lao to lớn, còn Tưởng gia từ đầu đến cuối duy trì trạng thái trung lập. Những lời này phảng phất như một bàn tay kéo lên tấm màn chậm rãi lộ ra cục diện hỗn loạn trước mắt Lý Trường Nhạc lắp bắp kinh hãi, chỉ cảm thấy có thứ gì đó nàng không thể Lý Giải bắt đầu trồi lên trên mặt nước, mỗi một đường kẻ đều rõ nét như vậy. Lý gia nhiều năm không liên quan đến chuyện tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, cũng không có người dám bức bách bởi vì Hoàng đế đang bảo vệ Lý gia tương lai còn có thể để lại Lý Tiêu Nhiên cho Hoàng đế đời sau. Tùy Lý Tiêu Nhiên là người vô cùng coi trọng quyền vị lại sợ chết, nhưng chúng ta không thể không thừa nhận ở phương diện thống trị quốc gia rất có khả năng. Nhưng mà lúc Hoàng thượng đăng cơ chúng ta không giống Lý gia lập công lao to lớn. Bởi vậy, cho dù sau này Hoàng thượng tiếp tục bổ nhiệm tổ phụ nhưng trong lòng bệ hạ đã sớm có lòng nghi ngờ tưởng ra. Dù sao tưởng ra cũng là công thần khai quốc lúc trước chưa từng ủng hộ vị Hoàng tử nào, được cho là thần tử độc lập cho nên Hoàng thượng chưa thật sự làm gì. Nhiều năm như vậy tổ phụ luôn rè rặt cẩn thận tận chức hết mức chỉ sợ bị người ta bắt được đằng chui nhưng có cẩn thận vẫn sẽ để lại nhược điểm. Lần này chuyện tứ đệ đã làm bệ hạ tức giận người nghiêm trị không tha chính là đưa cho chúng ta một lời cảnh báo rõ ràng. Người nói cho chúng ta biết nếu có nửa điểm không thần phục tứ đệ chính là kết cục toàn bộ tưởng gia Nhưng mà thái hậu còn cố ý hà chỉ để mọi người tới chúc mừng tổ mẫu tưởng hải nói. Tưởng hoa lắc đầu không. Điều này ngược lại chỉ ra rằng bệ hạ từng giờ từng khắc nhìn chằm chằm chúng ta. Đây không phải ân sủng gì, mà bệ hạ muốn chúng ta hiểu rõ cái gì gọi là nổi giận lôi đỉnh, cái gì gọi là ân huệ thiên tử. Hơn nữa tổ mẫu chết đi, nhị thúc đại ca, nhị ca tất cả đều phải trở về dự đại tang. Tưởng hoa nói đến chỗ này lại thở dài một hơi. Nửa năm qua, mâu thuẫn của Tưởng Gia và Lý Gia ngày càng gai gắt bề ngoài mỗi lần Hoàng thượng đều che chở chúng ta, nhưng ngẫm kỹ lại, người Hoàng thượng thật sự bảo vệ là Lý Gia mới đúng. Hắn giảm âm gần từng tiếng, trong lúc nguy hiểm, chúng ta không chỉ phải đề phòng Lý Gia, còn cần chú ý những người bên cạnh bệ hạ, bao gồm vị Liên Phi và Chu Thiên Thọ kia, bọn họ ở bên cạnh bệ hạ tuyệt đối không nói lời hay. Tưởng Hải nghe đối phương nói như vậy, liên tưởng đến chuyện xảy ra trên Yến Hội. Lại liên tưởng đến biểu hiện của liên phi trong án tưởng nam, ông nhất thời hiểu ra, sau khi hiểu được cẩn thận hồi tưởng những chuyện đã phát sinh, càng nghĩ càng kinh hãi, cuối cùng bất giác A một tiếng. Phụ thân cũng nghĩ tới, nhưng hai người kia chưa phải đáng sợ nhất, người đáng sợ nhất chính là An Bình huyện chủ bên ngoài, Lý Vị Ương. Tưởng Hoa tiếp tục phân tích cái chết của đại cô nàng ta không thoát khỏi quan hệ chuyện tứ đệ, người đứng ra chỉ chứng cũng là nàng ta, nói cách khác nàng ta chỉ đầu mũi về phía tưởng ra chúng ta hơn nữa còn đoán nàng ta và hai người trong cung kia không có lẽ cả thất hoàng tử đã sớm trở thành liên minh mục đích của bọn họ là để đả kích tưởng gia tiêu diệt tưởng gia lời vừa nói ra cả phòng yên lặng những người khác hiển nhiên chưa từng nghĩ đến bước này nghe vậy tất cả biến đổi sắc mặt mà thường hốt kinh ngạc nhìn con trai giật mình không nói nên lời Tưởng hoa về kinh chỉ mới hai canh giờ đã nói ra mọi thứ rõ ràng mạch lạc thậm chí chuẩn xác nhìn ra liên hệ giữa thác bạt ngọc Lý Vị Ương, Liên Phi và Chu Thiên Thọ làm cho lòng người kinh sợ Điều này chứng minh cho dù hắn ở ngoài ngàn dặm nhưng vẫn luôn chú ý từng gió thổi cỏ lay nơi này. Lý trường nhạc như rơi vào trong sương mù, nàng thật sự không hiểu, một Lý Vị Ương nho nhỏ, lấy đâu ra lực lượng lớn như vậy. Mục đích thật sự lý vị ương đả kích tứ đệ là để thức chết tổ mẫu, đoạt lấy binh quyền tưởng ra chúng ta tiếp theo nàng ta nhất định có hành động chậm rãi làm chúng ta trở nên sức đơn lực bạc biến thành lẻ loi. Không, có lẽ nàng ta sẽ liên tiếp châm ngòi sự tín nhiệm của bệ hạ với chúng ta thậm chí xúi dục bệ hạ giết tứ đệ cũng không chỉ đả kích chúng ta con mơ hồ cảm thấy nàng ta muốn ép tưởng ra làm phản. Tưởng húc bỗng ngẩn người, gần như không tin nổi nhìn tưởng hoa nàng ta. Một tiểu cô nương sao có thể nghĩ sâu rộng như vậy? Tưởng Hoa nói, hoàng đế giết tứ đệ trước lại từ chuyện đại tăng thu lại chức quan của nhị thúc và chúng ta, rõ ràng để làm suy yếu sức mạnh tưởng ra, đến lúc đó chúng ta có thể nhẫn nhịn nhưng thuộc hạ của chúng ta trong quân. Bọn họ có thể nhẫn nhịn sao? Hoặc là đến lúc đó kẻ địch có thể tìm người châm ngòi ly rán, lửa cháy đổ thêm dầu. Tuy tổ phụ cẩn thận, nhưng dù sao có đại quân trong tay, hơn nửa tướng lĩnh thủ hạ suối dục rất có khả năng sẽ làm phản. Cho dù chúng ta không phản, nàng ta cũng sẽ có cách làm cho người khác cảm thấy tưởng ra đã làm phản. Chỉ cần một chữ phản, hai bên thành thế nước lửa chiến tranh khó tránh khỏi chúng ta danh bất chính, môn bất thuận tất nhiên sẽ bị khắp nơi bao vây tiêu diệt chỉ còn đường chết. Tưởng Hải nghe vậy thì kinh hồn bạt vía, tam đệ đừng dọa người. Tưởng Húc không nói gì, trong trí nhớ của ông, con trai thứ ba là sự tồn tại rất tĩnh lặng. Không sinh sự cũng không nổi bật, thậm chí khi lớn rồi thường ngày đều nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc luận trầm ổn kém thưởng hải, luận tu dưỡng kém thưởng dương, luận dũng mãnh kém thưởng nam. Trước giờ ông chưa từng để ý nhiều, nhưng Thưởng Quốc Công lại coi trọng Thưởng Hoa nhất. Hiện giờ đến tình trạng này, Thưởng Hoa vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh như trước chậm rãi phân tích hoàn chỉnh, rõ ràng mọi chuyện, làm Thưởng Húc không thể không bội phục ánh mắt phụ thân mình. Nếu tưởng hoa có chức quan, vậy khẳng định sẽ không thể rèn luyện ra năng lực như vậy, con trai sẽ chỉ dần mai một giữa những sự vụ rườm già, lãng phí một thân tài hoa. Chính vì tưởng quốc công tự mình nuôi lớn, nghiêm cần chỉ đạo mới có thể rèn luyện ra một mưu sĩ xuất chúng. Con trai rõ ràng đã nhìn ra quân cờ tiếp theo lý vị ương định đi. Thậm chí còn nghĩ sâu xa hơn cả nàng ta. Trước mắt thường húc bất giác xuất hiện hình dáng tưởng hoa trước đây, lúc bố trí trong quân, con trai bầy mưu tính kế quyết thắng ngàn giảm thông minh quyết đoán hơn bất cứ kẻ nào, đôi mắt sắc bén, phán đoán chuẩn xác. Đúng, đây mới là con trai ông. Lý trường nhạc lắp bắp kinh hãi, nàng mờ mịt nhìn mỗi người trong thư phòng, cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, hoàn toàn không hiểu gì hết. Trường hải tóm lại vẫn không tin nổi, ta thấy bệ hạ sẽ không làm vậy, trở mặt với chúng ta chưa đủ còn bức chúng ta mưu phản, lời nói đại bất kính này, đệ phát điên rồi sao nhìn khắp bốn phía tuy khẳng định không có người nghe trộm nhưng vẫn hạ thấp giọng nói. Còn nữa, nếu thật sự lên chiến trường, đại lịch có ai thắng được tưởng ra chúng ta? Tưởng Hoa lắc đầu chậm rãi nói, đại ca căn bản không hiểu vị hoàng đế bệ hạ này, năm đó tiên đế tuy có không ít con trai nhưng lại độc sủng đồng hình thái tử chỉ vì hắn từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, có kiến giải sâu sắc với chính vụ quốc sự, rất được tiên đế sủng ái, sau khi tiên đế băng hà, đồng hình thái tử đăng cơ, nhưng chưa đăng cơ được bao lâu thì đột nhiên mất tích triều chính hỗn loạn, quốc sự suy đồi bệ hạ hiện tại rất nhanh từ việc tạm thời thay thế đồng hình thái tử xử lý chính vụ thành đăng cơ. Mà bệ hạ xuất thân không cao quý trời sinh tính tình hỉ giận khó giò cho nên từ nhỏ đã bị tiên đế lạnh nhạt không ai hỏi thăm, mãi sau này đồng hình thái tử mất tích bệ hạ mới có thể đăng cơ làm đế. Nguyên nhân vì có hoàn cảnh sâu xa như vậy nên bệ hạ âm trầm đa nghi, hỉ giận khó giò. Tưởng hoa thở sâu cũng vì thế tính tình bệ hạ rất khó hiểu rõ thật sự càng khó phỏng đoán, lần này sự coi trọng của bệ hạ với thọ yến của tổ mẫu có thể ngược lại là tai họa. Nhưng mà bệ hạ không có người để dùng tưởng hải vẫn không phục nhấn mạnh thêm một lần nữa. Không, tưởng hoa ngắt lời huynh, đương nhiên có người để dùng. Huynh quên trong triều còn có một vị thống soái sao. Là quốc công đương nhiệm là cậu ruột của thất hoàng tử, hơn nữa bên cạnh còn có ba người con trai dũng mãnh quả cảm trong tay cũng cầm 30 vạn quân đội. Là quốc công luôn ủng hộ thất hoàng tử. Lý Vị Ương chắc chắn sẽ nhân dịp thưởng gia mưu phản đưa cho la quốc công cơ hội quan trọng này, vừa vặn có thể hoàn toàn phá hủy đường lui của chúng ta. Hơn nữa thất hoàng tử chưa có công tích đáng kể, nếu mượn chiến dịch này, thứ nhất có thể lập uy, thứ hai càng có thể đoạt quyền. Tính hết tất cả mọi đường, một lần khó đếm hết. Tưởng húc nghe xong, thật lâu không nói gì cuối cùng thở dài một hơi. Không thể ngờ được Lý Vị Ương chỉ là hạng nữ giới lại giả dối độc ác như vậy, chúng ta nhìn thấy nàng ta đi một bước, thực tế đã tính trước 10 bước sau này, nếu không có con nhắc nhở chúng ta thật sự sẽ từng bước một đi theo kịch bản của nàng ta. Tưởng Hải không dám tin, Huynh cảm thấy Lý Vị Ương không tà ma quỷ quái như vậy. Nàng ta chỉ là một nữ tử khuê phòng, không tam đệ đừng tung lời dọa, tưởng húc lắc đầu, nàng ta không phải là nữ tử khuê phòng bình thường, con còn không rõ sao. Tưởng hải nghĩ đến chuyện tưởng nam, nhớ lại đôi mắt sâu thẳm như giếng cầu của Lý Vị Ương trong lòng hắn dùng mình. Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Việc cấp bách là chúng ta phải lấy cái chết của tổ mẫu làm lợi thế. Còn có dư cảm, mặc kệ là thất hoàng tử hay liên phi đều hành động theo lời Lý Vị Ương. Cho nên chúng ta thứ nhất phải trừ khử Lý Vị Ương, thứ hai làm bệ hạ cảm thấy tưởng ra ở thế yếu, tìm cách để bệ hạ ân chuẩn giữ lại chức quan của nhị thúc và mọi người. Hiểu dụng về lâu về dài thứ ba tìm cách cứu tứ đệ ra từng bước một như vậy đi. Tưởng hoa chậm rãi nói, lại liếc mắt nhìn Lý Trường Nhạc bên trong lộ ra sự tàn nhẫn, nếu không phải sớm biết tổ mẫu mệnh không còn dài hắn đã một kiếm giết chết Lý Trường Nhạc ngu xuân này, dung mạo xinh đẹp như vậy lại có suy nghĩ đần độn như lợn hắn bất giác nhíu mày. Tất cả mọi người đều biết tổ mẫu bất hòa với Lý Vị Ương, lần trước chuyện tứ đệ, Lý Vị Ương giữ chặt tứ đệ nhất quyết không tha ẩm ý cùng tổ mẫu phía trên đại điện cho dù là người tốt tính trong lòng cũng sẽ có khúc mắc Dứt khoát chứng thực tội danh này cho nàng ta. Vừa rồi Lý Trường nhạc nghe không hiểu, hiện tại rốt cuộc nói đến điều nàng quan tâm, vội vàng nói, nhưng trên người nàng ta không kiểm tra được độc dược. Nàng rõ ràng đã phân phó, nhưng trên người Lý Vị Ương tại sao không thể tìm được độc dược rốt cuộc đã rơi chỗ nào tưởng hoa chậm rãi liếc nhìn lý trường nhạc giọng nói dẫn theo sự lạnh lùng khốc liệt câm mồm từ giờ trở đi ngươi làm theo lời ta nói miệng lý trường nhạc giật giật không dám mở lời phản bác nàng mơ hồ cảm thấy nếu nàng còn dám làm chuyện xấu người trước mắt sẽ giết nàng không hề nề tình Trong đại sảnh tưởng dương bị bỏ lại để tiếp đón khách nhân khác dung mạo hắn so với các huynh đệ không hề thua kém, chỉ có điều nhìn qua thêm vài phần âm tà, đôi mắt cũng âm trầm nhất là lúc lướt qua Lý Vị Ương như lơ đãng trên mặt hắn tuy mang nụ cười mà đôi mắt u ám thêm vài phần. Trong trí nhớ của Lý Vị Ương, vị nhị công tử này bề ngoài có vẻ hàm dưỡng, là quý công tử văn võ song toàn, nhưng mỗi khi người khác không chú ý. Hắn sẽ biểu lộ ra ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm tới, tính cách phức tạp lại rõ nét như vậy mới làm người khác không hiểu hắn, cũng không đoán ra, không phải biểu cảm hay biến đổi trên mặt hắn mà là suy nghĩ vĩnh viễn đều mang ý tưởng đáng sợ, hơn nữa, nghe nói hắn đối xử với tu binh tàn nhẫn nhất, thường xuyên giữ lại đầu bọn họ làm đồ chơi để đùa nghịch độc ác tàn nhẫn như vậy, đúng là thế gian hiếm thấy. Lúc thái tử nói chuyện với tưởng dương có vẻ không yên lòng, hắn đã ngồi nơi này hơn 3 canh giờ, ngay cả hắn cũng ngồi không yên thì người bên ngoài khẳng định càng thêm gian nan. Bởi vì trong đại sảnh đều là khách quý, có rượu trà bánh đầy đủ, bên ngoài thì không có. Hắn bất chợt liếc mắt về phía thư phòng, dần mang theo sự lo âu. Tưởng dương lại thản nhiên nói chuyện với hắn, phảng phất không hề nhận ra đối phương không yên lòng. Đúng lúc này tưởng húc đi ra, nói lời có lỗi với mọi người, thật không phải chỉ hoãn lâu như vậy chuyện này người trong nhà đã thương nghị rõ ràng thân thể của gia mẫu tuyệt đối không thể động vào. nhưng nếu để vị ương đi theo diêu đại nhân thì có vẻ không đủ chứng cứ như vậy đi. đành mời ba người lúc đó ở trong phòng lý phu nhân an bình huyện chủ trường nhạc tạm thời ở lại tưởng ra, mời diêu đại nhân chậm rãi điều tra rõ ràng chuyện này. Tuy rằng không đồng ý cho kiểm tra thi thể, nhưng vẫn phóng khoáng với người đang bị nghi ngờ làm mọi người cảm thấy tưởng ra quả nhiên có tấm lòng không phải tầm thường, nếu đổi là nhà bình thường khác, chỉ sợ đã sớm ép buộc siêu trường thanh bắt lý vị ương vào quan phủ cần gì để ý người có phạm tội hay không. Thái tử đứng lên, như vậy khách nhân bên ngoài, tưởng húc mặt mang bi thương, đều vì chuyện trong nhà mới để mọi người bất an, thật sự có lỗi, chuyện này đã không liên quan đến những người khác, mời siêu đại nhân thả bọn họ rời đi. Diêu trường thanh gật đầu, hắn cũng thấy hung thủ chân chính ở trong phòng khách hiện tại, những người không liên quan bên ngoài có giữ lại cũng chẳng làm gì. Hắn nói còn phu nhân quốc công, tưởng Húc nói rõ ràng từng chữ tuy truy bắt hung thủ quan trọng, nhưng trước mắt thời tiết quá nóng bức chỉ sợ không thể để lâu, vừa điều tra hung thủ vừa tiến hành tang sự đi. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn khuôn mặt đối phương, nhẹ nhàng lắc đầu, một khi phu nhân quốc công hạ táng tội danh của mình càng khó tẩy sạch bề ngoài bọn họ nói muốn điều tra rõ ràng, mà nàng cảm thấy căn bản không đơn giản như vậy. Hơn nữa, vì sao đối phương muốn giữ nàng ở lại tưởng ra điều này làm nàng cảm thấy vô cùng bất an, loại bất an này đến từ dự cảm của nàng, dự cảm nguy hiểm sắp tới gần. Quả nhiên, Lý Mẫn Đức mở miệng, lão phu nhân thế này chỉ sợ không ổn. Lý Lão Phu Nhân đương nhiên cảm thấy không ổn, nhưng cục diện hiện tại không có chỗ cho bọn họ nói chuyện, đối phương đã nhượng bộ, không yêu cầu kinh triệu doãn lập tức bắt Lý Vị Ương bị nghi ngờ về quy án đã là hết lòng hết mức. Hiện tại cho dù bọn họ yêu cầu Lý Vị Ương ở lại thường ra tiến hành tang sự cho ngoại tù mẫu, ngoại tôn nữ ở lại cũng không có gì không thể chấp nhận cho nên Lý Lão Phu Nhân có muốn ngăn cản cũng không có cách mở miệng. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Lý Trường Nhạc đối phương lại không nói một lời rất khác thường không còn chỉ chứng mình là hung thủ nữa cục diện như vậy đúng là kỳ quái vừa rồi tưởng ra còn nóng lòng định tội cho mình chớp mắt đã đổi sắc mặt bày ra vẻ khoan dung rộng lượng nguyện ý chậm rãi điều tra chẳng lẽ đang kéo dài thời gian dù sao đến lúc đó bản thân không tìm được chứng cứ chứng minh mình trong sạch thì vẫn phải nhận trường phạt mục đích của tưởng gia là vậy sao lý vị ương tự hỏi rất nhanh nàng cảm thấy mình mơ ẩn bắt được điều gì đó nhưng chỉ trượt lóe qua Lý Mẫn Đức bước về phía trước một bước, Lý Vị Ương chớp chớp mắt với hắn, Lý Mẫn Đức hơi dừng lại, lập tức hiểu ra, gật đầu thật nhẹ đến mức khó nhìn thấy. Ngoại trừ diêu trường thanh dẫn theo quan sai tiếp tục ở lại tưởng ra, khách nhân vốn đến chúc mừng đều tan rã. thái tử là người đầu tiên dẫn thái tử phi rời đi, lại quan tâm cho tưởng lan ở lại. Đối với nữ tử mà nói, một khi làm con dâu hoàng gia thì sẽ không còn liên quan đến nhà mẹ đẻ tuy người thân chết đi được trở về phúng viếng nhưng không thể ở lại quá nửa khắc có thể thấy ân điển như vậy nói rõ thái tử vô cùng sủng ái tưởng lan. Lúc rời đi Thác Bạt Trân thấy Thác Bạt Ngọc đứng bên cạnh Lý Vị Ương nói chuyện với nàng, bất giác hừ lạnh một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Thác Bạt Ngọc thấy ánh mắt có vẻ kỳ quái của Thác Bạt Trân nhưng không để trong lòng, chỉ nhắc nhở Lý Vị Ương, nàng yên tâm ta sẽ nghĩ cách rửa sạch nghi ngờ cho nàng hiện tại tường gia đang vội vàng định tội cho mình muốn rửa sạch nghi ngờ sao có thể dễ dàng như vậy lý vị ương thản nhiên nói ta sẽ tự mình nghĩ cách điện hạ phải cẩn thận thác bạt chân ta sợ hắn sẽ mượn cơ hội phá rối thác bạt ngọc sừng sốt khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ không tin nổi nàng sợ hắn làm gì sao lý vị ương chậm rãi nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất trung quy vẫn phải đề phòng hắn gần đây chúng ta thẳng tay xử lý người của hắn như vậy hắn khẳng định không ngồi yên Thác bạt ngọc gật đầu ta tất nhiên sẽ cẩn thận, nhưng mà, nàng cũng phải cẩn thận. Trong lời nói khó có thể che giấu tình ý, Lý Vị Ương hơi quay đầu, đương nhiên. Lúc Lý Tiêu Nhiên đi, phân phó tưởng Nguyệt Lan chăm sóc hai nữ nhi cho tốt dù sao để lại người ở đây có nhiều chỗ không tiện tưởng đại phu nhân mỉm cười, Lý Thừa Tướng không cần để ý nhiều, Nguyệt Lan vốn là người tưởng gia trường nhà cùng Vị Ương lại là ngoại tôn nữ, ở lại đây một tối cũng không có gì không ổn tươi cười trên mặt Lý Tiêu Nhiên hơi cứng ngắc, cho dù không ổn thì ông có khả năng nói gì đây. Nếu mạnh mẽ đưa Lý Vị Ương đi, chỉ sợ sẽ bị người khác cho rằng trong lòng ông có quỷ, bao che cho nữ nhi mình. Ông cắn răng cười nói, vậy làm phiền phu nhân chú ý đến tiểu nữ. Tưởng đại phu nhân thản nhiên nói, đều là người một nhà, đây là tất nhiên. Tưởng nam vì Lý Vị Ương mới gặp nạn, tưởng đại phu nhân tổn thất một đứa con trai, tươi cười trên mặt lại ấm áp trước sau như một làm người khác nhìn thấy mà trong lòng sợ hãi. Lý lão phu nhân dặn dò Lý Vị Ương mấy câu, lại hờ hững với Lý Trường Nhạc bên cạnh, Lý Trường Nhạc cũng không thèm để ý, chỉ cúi đầu, phảng phất như chưa nghe thấy điều gì, Lý lão phu nhân cùng Lý Tiêu Nhiên vừa đi tưởng ra bắt đầu bố trí tang lễ. Dựa theo quy củ đại lịch, tất cả người nhà tưởng ra phải ngày đêm thay phiên nhau túc trực ở linh đường, từng thời khắc thương tiếc phu nhân quốc công đã mất đi. Mà kệ là ban ngày hay buổi tối, lúc nào cũng vang tới tiếng gào khóc bi thương để chỉ ra đau đớn ghi tâm khắc cốt. Từ lúc tang sự bắt đầu không thể thảo luận chuyện không liên quan đến tang lễ từ trên xuống dưới cấm bất luận kẻ nào cười đùa ồn ào, hơn nữa gà vịt cá thịt hải sản vốn dùng trong tiệc chúc thọ toàn bộ bị hủy bỏ, đổi thành cháo trắng đơn giản, nhìn vào cũng có thể soi gương, hoàn toàn không có đồ mặn. Đương nhiên, Diêu Trường Thanh cùng các quan sai tuy ở lại tưởng gia, nhưng hắn không thân không quen người tưởng gia cho nên chỉ có hắn ăn uống như ngày thường, tuy không có thịt cá nhưng mà bốn món mặn một món canh coi như không vấn đề gì, những người khác, ngay cả Lý Trường Nhạc, Lý Vị Ương cũng phải ăn cháo qua bữa như người tưởng gia. Ngồi ở trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng khóc gào thét thảm thiết từ đại sảnh truyền đến, Lý Vị Ương phủ tay lên chán, thật sự có chút không chịu nổi tiếng khóc tê tâm liệt phế này, trong đại sảnh kia, ngoại trừ người thuộc dòng chính tưởng ra thật sự thương tâm có mấy người. Chỉ sợ ngay cả Lý Trường Nhạc cũng chưa chắc đã thương tâm thật sự. Nhà đầu Trầm Hương bị phái tới hầu hạ Bình Tĩnh đánh giá lý vị ương, chỉ cảm thấy nàng trầm tĩnh như nước, hoàn toàn khác với an bình huyện chủ trên kim điện trách cứ mẹ cả nóng giận với bác cậu trong lời kể, dường như chỉ là tiểu thư khuê các bình thường, hơn nữa so với đại tiểu thư Lý gia luôn soi mói căn phòng thì càng thêm hiền hòa, chỉ có điều nghĩ đến đêm nay có lẽ nàng ta sẽ hóa thành một hồn ma, Trầm Hương thu lại tâm tư cúi đầu, một bên là tam thiếu gia cùng tưởng ra mình thề sống chết nguyện trung thành, một bên là người xa lạ, nàng nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Bạch Chỉ đang quan sát nha đầu tên Trầm Hương này, nàng ta nhìn qua có vẻ thành thực dịu dàng, không nói nhiều lắm, nhưng rất biết quy củ. Đầu tiên nói với Lý Vị Ương nước ấm đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tắm, lại hỏi có cần đồ ăn khuya, sau đó mới nói, "Huyện chủ có gì phân phó có thể để Bạch Chỉ tỉ tỉ gọi một tiếng, bên ngoài sẽ có người đứng chờ." Lý Vị Ương nhìn thái độ nàng ta cung kính, chỉ khẽ gật đầu. Trầm Hương hành lễ, dịu dàng nói, "Huyện chủ nghỉ sớm, nô tỳ cáo lui." Đi đi. Lý Vị Ương cười như không có việc gì, gương mặt nàng trắng thuần lại sinh ra sự sáng dọi lóa mắt đến kỳ lạ. Trầm hương cúi đầu cung kính lui xuống. Lần này Lý Vị Ương đến tưởng ra, bên người chỉ dẫn theo Triệu Nguyệt và bạch Chỉ các nàng thấy Trầm hương lui ra ngoài Triệu Nguyệt mới hừ lạnh một tiếng tiểu thư, nhà đầu kia thân thủ không kém. Ồ, so với ngươi thế nào? Lý Vị Ương nâng ly trà lên, hỏi như lơ đánh. Triệu Nguyệt nghiêm cẩn suy nghĩ, chỉ sợ tương xứng. Tưởng ra có cao thủ như vậy cũng không kỳ quái, mà an bày nàng ta ở chỗ này là sợ mình chạy trốn sao. Lý Vị Ương trầm ngâm một lát, đột nhiên hiểu ra cười lạnh một tiếng, Triệu Nguyệt đêm nay chúng ta vẫn nên nghỉ sớm đi. Triệu Nguyệt lộ ra vẻ không hiểu, Lý Vị Ương mặt không đổi sắc vẫy tay với nàng, lại đây. Triệu Nguyệt đưa tay qua, Lý Vị Ương nói mấy câu, giọng nói cực nhẹ, bạch chỉ bên cạnh lại nói tiểu thư, nước trà lạnh mất rồi, nô tỳ đi đổi chén khác. Giọng nói rất lớn, như vậy, người bên ngoài có nhĩ lực tốt thế nào cũng không thể nghe rõ bọn họ rốt cuộc nói chuyện gì. Tam thiếu gia, trong thư phòng, Trầm Hương cung kính quỳ trước Tưởng Hoa. Tưởng Hoa thản nhiên nói, đã chuẩn bị xong hết chưa? Trầm Hương đáp, bên người huyện chủ chỉ có một cao thủ hàng đầu, nô thì tin rằng đến lúc đó có thể chế trụ nàng ta. Tưởng Hải bên cạnh sững sốt, Tam đệ muốn làm gì? Tưởng Hoa liếc mắt nhìn đại ca chậm rãi nói, giết người. Ở nhà mình. Tưởng Hải do dự một lúc lâu, nếu nàng ta chết ở tưởng gia, chỉ sợ sẽ mang đến vô vàn phiền toái. Để không phải mới nói nàng ta kết minh với thất hoàng từ sao cả Lý Tiêu Nhiên nữa, chẳng lẽ bọn họ sẽ dễ dàng buông tha. Không, Lý Vị Ương là sợ tội tự sát. Sợ tội tự sát, tưởng Hải không dám tin nhìn đệ đệ. Thế này ổn thỏa không? Có gì không ổn? Một tiểu cô nương độc giết ngoại tổ mẫu của mình, trước mặt người khác có thể duy trì chấn định, nhưng buổi tối càng nghĩ càng sợ hãi, tất nhiên sẽ thắt cổ tự tử, đương nhiên cần phải có một phong di thư bút tích giống hệt như vậy mới có thể thuyết phục người khác, nếu nha đầu nàng ta có thể làm chứng thì càng không thể tốt hơn. Lúc tưởng hoa nói chuyện, hồng trí trên trán càng thêm xinh đẹp. Sắc mặt thưởng hải có chút ảm đạm, gần đây chuyện cần phải lo nghĩ nhiều quá, đôi mắt hắn đỏ lên, liên tục mấy đêm không thể ngủ an ổn, lúc này vẫn vô cùng lo lắng, cảm thấy kế hoạch quá mạo hiểm, dù sao siêu trường thanh vẫn còn ở đây. Lý vị ương đang làm gì? Tưởng hoa đột nhiên hỏi, huyện chủ uống trà xong, nói bản thân mệt mỏi, dùng bữa tối xong thì nghỉ ngơi. trầm hương đáp lời, nàng ta nghỉ ngơi sớm như vậy. Tưởng Hoa cười như có như không, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, xoay người đi đến bên cửa sổ ánh hoàng hôn sáng mờ xuyên qua cửa sổ, dừng trên mặt hắn, dáng người hắn cao lớn rắn giỏi, vẻ mặt lạnh lùng thu liễm sự anh Tuấn trẻ tuổi, nụ cười mang theo một tia nghiền ngẫm. Mặc kệ lý vị ương thế nào cũng phải làm nàng ta biến mất hơn nữa tưởng Nguyệt Lan chưa chắc đã hoàn toàn trung thành với chúng ta cần phải không chế chặt chẽ trong tay, đừng lưu lại hậu họa Tưởng Nguyệt Lan luôn bị ràng buộc phải giúp đỡ tưởng ra nhưng rõ ràng ngay cả đối phương tưởng hoa cũng nghi ngờ tổ phụ từng nói tam đệ cẩn thận suy nghĩ chu đáo nhất thật đúng là như thế tưởng hải bất giác nghĩ vậy lại nghe thấy tưởng hoa nói dù sao hai nha đầu kia không thể để lại miễn cho chúng nó nhỡ lời đứa biết võ công mạnh tay trừ khử đứa còn lại tìm cách đuổi đi tương lai dùng để làm chứng Trạng Vọng tưởng Nguyệt Lan đến chỗ Lý Vị Ương, nói đánh mất khuyên tai, tìm mãi không thấy, lại vì làm khách trong nhà người khác thật sự không nên phiền toái người tưởng ra, yêu cầu Bạch Chỉ cùng đi tìm, Lý Vị Ương không chút nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Nhìn Tưởng Nguyệt Lan dẫn Bạch Chỉ rời đi, Triệu Nguyệt thấp giọng, "Tiểu thư." Lý Vị Ương khẽ lắc đầu, thì thầm chỉ hai người nghe thấy, "Hắn nói sao?" Triệu Nguyệt cười, "Tam thiếu gia vừa mới truyền tin đến, được." Lý Vị Ương gật đầu, "Tất cả làm theo kế hoạch." Triệu Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Buổi tối, Bạch Chỉ tự mình trở về, Lý Vị Ương kinh ngạc phải biết rằng bị Thử Nguyệt Lan dẫn đi, nghĩa là bọn họ có khả năng lợi dụng Bạch Chỉ làm nhân chứng, đã có giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ giữ lại tính mạng Bạch Chỉ, mà Bạch Chỉ đã trở lại. Tiểu thư đêm hôm hay khát nước, sợ Triệu Nguyệt Tay chân vụng về chăm sóc không chu toàn, cho nên nô tỳ nhất định phải ở cạnh tiểu thư. Bạch Chỉ nhẹ giọng nói như vậy, tuy nàng không biết vì sao Thử Nguyệt Lan giữ nàng, nhưng theo trực giác nàng lại muốn ở cạnh Lý Vị Ương. Triệu Nguyệt cười nhạo, coi thường ta quá. Lý Vị Ương cười, đã như vậy, chúng ta từ từ chờ xem. Bạch Chỉ lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng Lý Vị Ương chỉ mỉm cười không có ý giải thích với nàng. Đêm khuya, hơn 10 bóng dáng như ma quỷ chậm rãi tới gần Đông Sương phòng Lý Vị Ương ngủ. Vừa mới tắm rửa xong, Lý Vị Ương mở cửa sổ, nhìn rõ động tĩnh ở cửa lớn, trong mắt không còn bình tĩnh, mà chỉ có cảnh giác cùng khôn khéo, tựa như thợ săn ngủ đông từ một nơi bí mật chờ đợi con mồi. Quang cảnh thật tĩnh lặng, bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi, thỉnh thoảng điểm xuyết bởi một hai tiếng chim kêu. Yên tĩnh không giới hạn như vậy lại không làm người ta có cảm giác thoải mái, chỉ có sự chờ đợi trong bóng tối. Tối nay tưởng hoa nhất định sẽ hành động, nhưng trong lòng nàng đang đánh cực tưởng hoa là người rất thông minh. Hắn biết lúc nào nên làm gì, chỉ cần mình chết ở tưởng gia sau đó sắp đặt dấu hiệu mình tự sát để lại bức di thư giả gì đó, theo tính cách hết kỳ của Lý Tiêu Nhiên, căn bản sẽ không đi kiểm chứng, về phần hai thì nữ bên người, trong mắt tưởng gia căn bản không là gì. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy tam tiểu thư Lý gia độc giết ngoại tổ mẫu xong sợ tội tự sát Lý Vị Ương lắc đầu cũng như đối phương hiểu kế hoạch của nàng, nàng cũng rất hiểu đường đi đối phương kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, ai đi xa hơn thì phải xem vận số người đó. Hơn nữa trò chơi này có thể coi là kỳ phùng địch thủ, song phương đều đang đánh cờ thật sự rất thú vị. Triệu Nguyệt ngủ trên mái hiên, Bạch Chỉ An vị cách đó không xa, lẳng lặng theo, rất rõ ràng tâm tình nàng bất định đã bị đâm vào tay vài lần, Lý Vị Ương nhìn nàng ấy, lắc đầu tự mình đi qua làm bức đèn sáng hơn một chút, dưới ánh nến ảm đạm, khuôn mặt nàng có bóng lửa chấp tắt, không có buồn vui gì tựa như một pho tượng điêu khắc. Cắt rơi chậm rãi qua một canh giờ, Lý Vị Ương cởi áo khoác tựa lên gối đầu, điềm tĩnh như đang ngủ say. Ngoài phòng phảng phất như có động tĩnh kỳ dị, Lý Vị Ương đổi tư thế, tiếp tục chợp mắt. Triệu Nguyệt nghe thấy động tĩnh rất nhỏ, là tiếng đao đâm vào giấy trên cửa sổ. Bước chân rất nhẹ, vừa nghe đã biết huấn luyện đầy đủ. Khóe miệng Lý Vị Ương hiện lên nụ cười trào phúng, đối phó với ba nữ tử mà phải dùng đến mười cao thủ hàng đầu tưởng hoa đúng là cẩn thận tỉ mỉ. Ngay vừa rồi nàng còn cho rằng mình đã đoán sai tưởng hoa sẽ không động thủ tối nay, nhưng thật rõ ràng, đối phương đã đến. Hóa ra hắn đề phòng ta đến mức này, nàng cười khẽ, nếu bản thân chết đi tuy lý tiêu nhiên sẽ không so đo, nhưng tháp bạc ngọc chưa hẳn không tính sổ với tưởng gia tưởng hoa biết rõ điểm này lại vẫn không do dự chuẩn bị giết chết mình, đúng là quyết đoán, không phải điều người bình thường dám làm. Xem ra thế cục trước mắt thật sự đã đến lúc dương cung bạc kiếm. Trường 122, từng bước ép sát, triệu nguyệt ở trên cao liếc mắt nhìn lý vị ương nở nụ cười, quả nhiên tiểu thư đoán không sai. Nàng phi thân từ xà nhà xuống, động tác mau lẹ kinh người, lướt đi như bóng ma trong nháy mắt đã đứng vững vàng trước cửa sổ. Lúc này hơn 10 người bên ngoài sớm lấy ra binh khí trầm hương lặng lẽ thực hiện một động tác nói với bọn họ rằng người bên trong tắt đèn, đã bước vào giấc ngủ, đúng là thời cơ tốt để động thủ. Chỉ cần bọn họ vọt vào, nhanh chóng khống chế nha đầu biết võ công, sau đó lấy dây thường tít chết Lý Vị Ương thì sẽ thành công. Nhưng mà vừa mới đẩy cửa đã nghe thấy tiếng ép hỏi lạnh lùng, các ngươi là ai? Lý Vị Ương đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng như tuyết trắng nhìn chằm chằm đám ác y nhân, không hề có một tia e ngại. Trầm Hương đi đầu hơi ngây người, Lý Vị Ương không hề sợ hãi, điều này sao có thể? Thế nào, thiếu gia các ngươi sợ ta như vậy, sợ đến mức mạo hiểm giết ta ngay tại đây? Trong mắt Lý Vị Ương có sự trào phúng, giọng nói của nàng lạnh như băng lại mang theo sự kiều mị kỳ lạ chỉ thuộc về thiếu nữ. Giết nàng, Trầm Hương quyết định thật nhanh lập tức ra lệnh mấy người vốn bị lý vị ương chưa ngủ làm phát hoảng gần như quên mất mục đích của mình bỗng tỉnh táo lại dơ cao binh khí ánh sáng lạnh phản chiếu ra bốn phía như thủy triều từng gợn sóng dũng mãnh đánh tới nhưng ngay tại giờ phút này vô số bóng đen từ ngoài phòng cửa sổ trên xà nhà phía sau giường nhảy ra lặng yên không một tiếng động vây quanh hơn 10 hắc y nhân trong lúc hốt hoảng bọn họ phảng phất nghe thấy nữ tử mềm giọng lẩm bẩm đêm hôm phá giấc ngủ của người khác đúng là rất đáng ghét sáng sớm hôm sau theo ước hẹn trước đó Tưởng Nguyệt Lan đến gõ cửa phòng Lý Vị Ương, lúc này người tưởng ra đều túc trực bên Linh Cữu ở Đại Sảnh cả đêm không ngủ tuy Lý Vị Ương trên danh nghĩa là ngoại tôn nữ, nhưng thật ra vẫn là người ngoài, nàng không chủ động nói thì cũng không ai yêu cầu nàng phải canh giữ không được ngủ, nhưng sáng sớm hôm sau nàng vẫn phải đến Linh Đường. Tưởng Nguyệt Lan hít sâu một hơi rồi mới phân phó nha đầu bước lên gõ cửa cho rằng đương nhiên sẽ thấy cảnh người chết, nàng nhắm hai mắt lại, huyện chủ thật có lỗi, tuy ta với ngươi không có thù hận, nhưng lập trường khác biệt, nếu ta đứng về phía ngươi tương lai sao có thể dựa vào tưởng ra cho nên, đành phải xin lỗi. Cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, sau đó lại phát sinh chuyện khiến nàng hoảng sợ vô hạn. Từ trong phòng một nha đầu xinh đẹp đi ra, dịu dàng nói, phu nhân. Hai chữ này như tấm bùa đòi mạng, Tưởng Nguyệt Lan hoảng sợ cực độ, lui về phía sau một bước cả người ngã xuống bậc thềm. "Mẫu thân, người làm sao vậy?" Lý Trường Nhạc cũng khẩn cấp chạy tới, vừa đến hành lang đã thấy cảnh này, vội vàng đỡ lấy đối phương, trong lòng trách cứ Tưởng Nguyệt Lan nhát gan, chỉ có mấy người chết mà cũng bị dọa thành thế này, vừa định ngẩng đầu quát nha đầu của Tưởng Nguyệt Lan không chăm sóc chủ mẫu cho tốt thì nhìn thấy gương mặt bạch chỉ cười dịu dàng, lập tức kinh hoàng ngây người. "Phu nhân, đại tiểu thư, nhị vị làm sao vậy?" giáng vẻ như gặp quỷ, bạch chỉ bổ sung thêm trong lòng, trên mặt lại cố ý để lộ sự kinh ngạc. Lý trường nhạc giật mình, ngươi ngươi ngươi sao sao không chết đi điều này sao có thể. Nhưng mà chuyện làm nàng càng không dám tin tiếp tục phát sinh, Lý Vị Ương một thân đồ tang trắng, thản nhiên từ trong phòng đi ra. Lúc này không khí hoa viên lẫn với mùi hương bùn đất, bầu trời như được tẩy sạch lam nhạt u tĩnh, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Lý Vị Ương, đôi mắt nàng trong trẻo chớp động phản chiếu mọi thứ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt này trái tim Lý Trường Nhạc bất giác đập thật mạnh trong lồng ngực. Lý Vị Ương vẻ mặt không vui, "Bạch Chỉ, Mẫu Thân và Đại Tỷ đến sao không mời vào phòng ngồi?" giọng nói của nàng thật mềm mại, khuôn mặt bình đạm như hoa xuân, sáng lạn vô cùng. Ban đầu lý trường nhạc phát run vì sợ hãi, trong nháy mắt nàng cho rằng mình đang nằm mơ, sau đó cảm thấy thứ đi ra nhất là hồn quỷ, cuối cùng, nàng bắt đầu nghi ngờ tưởng hoa không động thủ. Một loạt đấu tranh tư tưởng phát sinh chỉ trong nháy mắt sắc mặt lý trường nhạc biến đổi vài lần, mà dù thế nào vẫn không khống chế được chân tay đang phát run. Đúng lúc này tưởng hoa cũng chậm rãi đi tới, hắn đã chuẩn bị tâm lý, bởi vì tối hôm qua trầm hương không dẫn người đến bẩm báo lại với hắn, chỉ đối phó với ba thiếu nữ tuy trực tiếp giết chết dễ dàng hơn nhưng không thể để lại vết thương quá rõ ràng, cho nên tưởng hoa tính toán qua giết chết một lý vị ương, cùng lắm chỉ mất một canh giờ là có thể xử lý sạch sẽ, mà đến tận hưởng đông hắn vẫn chưa nhận được tin tức gì thế này thật không bình thường. Thật vất vả chờ đến khi được ra khỏi linh đường, hắn lập tức đến chỗ này, hắn muốn đích thân xem. Nhưng đến lúc hắn nhìn thấy Lý Vị Ương sắc mặt bình tĩnh vẫn còn sống, trái tim hắn chậm xuống thật sâu. Hai, Vị Ương chỉ chậm trễ có một lát chẳng những kinh động mẫu thân và đại tỷ, ngay cả tam công tử cũng bị phiền hà thật sự có lỗi. Lý Vị Ương dáng vẻ ái náy, Lý Trường nhà cắn chặt môi, ngươi hôm qua ngủ ngon rất không. Lý Vị Ương thở dài, đương nhiên không ngon tưởng hoa cẩn thận nhìn lại nghe thấy nàng ta nói tiếp ngoại tùa mẫu qua đời muội nên đến linh đường canh giữ một tối mới phải bằng không trong lòng luôn thấy bất an chằn chọc không yên mà dù sao quang cảnh nơi này tốt lắm yên ắng nha đầu lại hầu hạ tỉ mỉ cẩn thận nói đến nha đầu nàng đột nhiên lộ ra vẻ thắc mắc lại nói sáng sớm tỉnh dậy đã không nhìn thấy nha đầu tên trầm hương đúng rồi mọi người có nhìn thấy nàng ấy không Tưởng hoa xem như người duy nhất có thể giữ được sự chấn định ở hiện trường, nhưng gân xanh trên mặt vẫn mờ ẩn nhảy lên. Hắn buông mắt hít sâu một hơi, áp chế kinh hoàng ngắn ngủi trong lòng. Lại ngước mắt ánh mắt đã trở lại tự nhiên mà xa cách nhà đầu kia nhất định chạy đến chỗ nào nhàn hạ rồi, đợi ta phân phó người đi tìm hiện tại đến đại sảnh đi. Nói xong, hắn rời viện này đầu tiên, hắn thậm chí không cần liếc mắt nhìn vào phòng bởi vì hắn biết nơi đó nhất định sạch sẽ như chưa có gì phát sinh. Lý Vị Ương, hắn tự cho rằng mình nhìn thấu nàng ta, mà thực tế chỉ rõ, hắn chưa từng hiểu biết nha đầu tâm cơ thâm trầm này. Không, có lẽ hắn nên suy xét cư xử với tiểu cô nương này như đối thủ của mình, chứ không phải chỉ là một chướng ngại vật. Hắn chưa từng đối mặt với thiếu nữ làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn mỏi mắt mong chờ, rốt cuộc ai mới là người cười đến cuối cùng. Lý Trường Nhạc và Tưởng Nguyệt Lan liếc nhau Tưởng Nguyệt Lan miễn cưỡng cười, Vị Ương, chúng ta đến đại sảnh trước. Sau đó lôi kéo lý trường nhạc nhanh chóng rời đi không quay đầu lại bạch chỉ hừ một tiếng, bọn họ sợ hãi, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy chúng ta chết thảm, đúng là xứng đáng Đúng tiết mục hay thật nhìn thấy đại tiểu thư cả mặt trắng bệch như nuốt phải rùi bọ triệu nguyệt đồng ý cùng cười Lý vị ương chậm rãi thở vào nhẹ nhõm cho rằng chỉ thế là xong sao Không, nàng còn có đại lễ muốn đưa cho bọn họ Đến cửa đại sảnh, trong đại sảnh vốn vang lên tiếng kêu khóc nỉ non thưa thớt nhẹ nhàng, mà lúc nhìn thấy Lý Vị Ương bỗng trở nên dày đặc mà cao vút. Lý Vị Ương mắt ngơ tai điếc chậm rãi đi lên, trịnh trọng dâng một nén hương, người tưởng ra cả đám đô tang, ánh mắt phức tạp nhìn nàng chằm chằm, nàng lại coi như không thấy. Giữa đám người thù hận nàng, Lý Vị Ương lại có thể lộ ra vẻ mặt bình tĩnh như vậy, tạm thời không nói đến nàng thật sự không sợ hãi hay cố làm ra vẻ, nhưng cũng đủ làm người tưởng ra thấy kinh ngạc. Nhưng điều chân chính làm bọn họ kinh ngạc vẫn chưa đến, ngay lúc mọi người nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, đột nhiên một người mặt cắt không còn giọt máu xông vào, không xong rồi. Không xong rồi, tưởng húc đứng lên trước nhíu mày, sao lại ồn ào trên linh đường. Người tới mồ hôi đầy đầu chính là quản gia tưởng phủ, hắn hoảng sợ nói, riêu đại nhân chỗ riêu đại nhân xảy ra chuyện. Tưởng húc tưởng hoa liếc nhìn nhau, không dám chậm trễ, nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh, mọi người thấy thế vội vàng theo sau. Bài chỉ nhỏ giọng tiểu thư, chúng ta đi không? Lý Vị Ương nhướng mày, đi, sao không đi? vở kịch hay như vậy, bỏ lỡ thật đáng tiếc. Người tưởng ra đến khách phòng Diêu Trường Thanh ngủ lại nhìn thấy Diêu Đại Nhân luôn chú trọng sạch sẽ chỉnh tề đầu chưa búi chân trần đứng trước cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn cảnh này, tưởng húc vội vàng đi lên, Diêu Đại Nhân đây là... Diêu Trường Thanh không nói gì, nâng tay chỉ vào phòng, tưởng húc nhíu mày, nhìn theo hướng hắn chỉ... Đưa mắt nhìn vào, trên bàn tứ bảo đầy đủ bút giấy, nhìn, mực bên trái tủ đặt một bình sứ thanh hoa, cắm nhành hoa lan vẫn còn nở rộ cảnh tượng vốn an tường giống sáng sớm thường ngày, nhưng trên đất, trên bàn, không cửa sổ, thậm chí trên giường lại vương đầy thi thể, hơn nữa điều làm người khác cảm thấy sợ hãi là thi thể nữ nhân trên giường kia, hình như đôi mắt chưa nhắm lại, nhìn chằm chằm vào một chỗ. Mọi người liếc vào chỉ cảm thấy gió lạnh thổi đến, không dám cất lời, xương cốt toàn thân run rẩy Tưởng Lan đi phía sau Tưởng Húc cách đó không xa hét lên một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh, nha đầu vội vàng đỡ lấy. Lý Trường Nhạc liếc mắt với Tưởng Nguyệt Lan, từ trong mắt đối phương thấy được sự hoảng sợ. Tưởng Húc nổi giận, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Diêu Trường Thanh cũng trợn mắt há mồm, lúc này mới lấy lại tinh thần, sáng sớm ta tỉnh giấc đã nhìn thấy người trên giường giơ đoàn kiếm muốn giết ta, ta dùng sức đánh trả cánh tay nàng, ta lại đứt đoạn lúc hắn nói chuyện vẻ mặt phảng phất như đang còn nằm mơ. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, siêu đại nhân ở lại tưởng ra, sáng sớm tỉnh lại đã có người tới ám sát. Đúng là rất nghiêm trọng, tưởng húc vội vàng nói, đêm qua ai gác đêm, sao có thể phát sinh chuyện này. Quản gia lúng lúng, lão gia, nô tài đã hỏi hộ vệ, không ai phát hiện có chỗ dị thường. Mặt tưởng hoa trắng bạch, hắn thật sự không thể ngăn được sự khiếp sợ, những người chết trong phòng rõ ràng là tử sĩ hắn phái đi tính cả trầm hương tổng cộng 11 người, tất cả đều ở đây. Sao lại thế này? Trong nháy mắt hắn nghi ngờ đám ngu xuẩn này đi nhầm phòng, vào đúng phòng Diêu Trường Thanh. Nhưng mà sao có thể Lý Vị Ương ở nhà trong, Diêu Trường Thanh ở ngoại trạch tám cây gậy che đánh không đến, rốt cuộc những người này sao lại ở đây. Không bao lâu sau, khám nghiệm tử thi hoang mang đi đến, hắn nhận được tin tức Diêu Đại Nhân ở tưởng gia bị ám sát. Nghe vậy tay chân hoảng loạn, nhưng khi đến nơi phát hiện Diêu Đại Nhân không có thương tích chỉ hơi kinh hoàng Diêu Trường Thanh lạnh lùng nói thất thần gì nữa. Còn không mau đi khám nghiệm. Khám nghiệm tử thi lập tức đi vào, mọi người thấy hắn cuộn tay áo lên, sờ nắn cánh tay và vai người chết rồi đến đầu. Xác chết đã cứng ngắc từ lâu, vì để thấy rõ mặt đành phải đặt thi thể lên ghế dựa, Lý Vị Ương quay đầu đi, Phảng Phất như không đành lòng nhìn, Tưởng Hoa bên cạnh nhìn nàng chằm chằm, nếu không có người ở đây, hắn thật muốn níu chặt Lý Vị Ương hỏi cho rõ ràng, con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạch chỉ kinh hoàng kêu một tiếng, kia không phải là Trầm Hương sao? mọi người sắc mặt biến đổi, nhất là diêu trường thanh lập tức truy hỏi người biết nàng ta. bạch chỉ lộ ra nét mặt không hiểu ra sao, nàng ấy là nha đầu tưởng gia. ngày hôm qua mất tích nghe nói luôn hầu hạ ở tưởng gia. giờ khắc này sắc mặt tưởng hoa khó coi vô cùng, còn diêu trường thanh thì âm trầm nhìn người tưởng gia. một lát sau người khám nghiệm tử thi đi ra cùng kính hành lễ, sau đó nói máu đã khô thân thể cứng ngắc xem ra nhất định chết đêm khuya hôm qua. Diêu Trường Thanh gật đầu, miệng lẩm bẩm, đêm qua bọn họ tới giết ta, nhưng chưa kịp ra tay đã mất mạng, thật kỳ lạ. Lý Vị Ương thở dài, Diêu đại nhân, chứng tỏ đại nhân có ông trời phù hộ, không biết ai giúp đại nhân loại trừ tai họa này. Dù sao, những người này bỗng dưng chết trong phòng làm người khác cảm thấy thật kỳ quái. Diêu Trường Thanh nghe xong hai hàng mày nhíu chặt, đêm hôm qua ta rõ ràng đã sai người trông coi cửa viện, những người này rốt cuộc vào bằng cách nào? Khám nghiệm thử thì lại nói thuộc hạ kiểm tra vách tường, cửa sổ, cửa thông gió, không hề có dấu vết để lại, đúng là rất kỳ quái không biết nhà tưởng đại nhân có cửa bí mật không. Phạm là thế gia đại tộc gia phái trăm năm, thường trong nhà đều có đường ngầm, đây cũng không phải là điều bí mật như ở lý gia đằng sau núi già có đường ngầm nối thẳng đến phòng trong, chuyện này chỉ có một số người biết hơn nữa tuyệt đối không lộ ra bên ngoài. Khám nghiệm từ thi rè rặt nói xong, trong lòng sợ hãi, loại chuyện này không tới phiên hắn nhiều lời nhưng vụ này trọng đại, không thể không hỏi. Tưởng húc biến sắc trong khách phòng căn bản không có cánh cửa bí mật càng không có đường ngầm ra vào phòng này ngoài cửa phòng không còn đường nào khác. Hắn nói chắc như đinh đóng cột lý vị ương lại nhếch môi, nâng mắt thấy tưởng hoa sắc mặt ngưng trọng, lập tức thản nhiên nói tam thiếu gia làm sao vậy? Bị dọa sợ sao? Tưởng hoa ngẩng đầu lên nhìn nàng ta chằm chằm, trong mắt lộ ra sự phức tạp vô hạn, hắn thật muốn biết rốt cuộc Lý Vị Ương làm cách nào đưa những người đó đến phòng diêu trường thanh lặng yên không một tiếng động. Bên ngoài nhiều hộ vệ như vậy, nàng ta làm cách nào giết người rồi đưa đến nơi này quả thật không thể tưởng tượng được. Không, mọi chuyện phải nghĩ từ đầu, Lý Vị Ương đã có thể thoát chết, vậy nhất định đã sớm an bầy người bảo vệ, mà những người này vào bằng cách nào hay nàng ta biết đường ngầm tưởng ra ở đâu không thể tin nổi tưởng húc cũng nghĩ tới vấn đề này, nếu như có người dùng đường ngầm thông đến khắp nơi của tưởng gia để tiến vào, vậy thì ai đã để lộ ra mật đạo? Ông cắn răng, diêu đại nhân bị kinh sợ, ta lập tức an bày phòng khác. Diêu Trường Thanh nghĩ thầm đâu chỉ là kinh sợ, chuyện này nhất định phải bẩm báo với bệ hạ, một đêm hơn 10 người chết trong phòng hắn, hơn nữa một người trong đó là nha đầu tưởng ra hắn gần như nghi ngờ người tưởng ra cố ý muốn giết chết hắn để che giấu chân tướng cái chết của tưởng lão phu nhân, lại không biết bị ai ngăn cản, nhưng mà tâm tư tưởng ra thật sự quá ác độc. Thật ra, nếu tưởng ra muốn giết Diêu Trường Thanh nhiều sát thủ như vậy sao có thể chẳng hiểu ra sao chết trong phòng hắn? Điểm đáng ngờ rõ ràng thế mà Diêu Trường Thanh lại coi như không thấy, hắn chỉ nghĩ nếu không có sự bao che cùng ngầm đồng ý từ tưởng gia những người này chắc chắn không thể vượt qua thật nhiều hộ vệ bên ngoài để tiến vào phòng. Hiện tại tưởng gia còn làm bộ làm tịch không biết trước mặt hắn, đúng là to gan lớn mật. Nhưng hiện tại hắn không thể rời đi ngay lập tức bằng không sẽ thể hiện hắn đang sợ sệt. Lập tức dọn dẹp phòng sạch sẽ, tưởng húc lớn tiếng quát xoay người nói với Diêu Trường Thanh. Diêu Đại Nhân, mời! Sắc mặt diêu trường thanh đặc biệt khó coi, làm phiền. Hắn quyết định lập tức hạ lệnh tất cả cao thủ trong phục kinh triệu doãn đến canh giữ tuyệt không để thưởng ra có cơ hội ra tay. Một ngày 12 canh giờ nhìn chằm chằm tưởng ra. Một canh giờ ở cổ đại bằng 2 tiếng ở hiện đại. Tất cả mọi người kinh hoàng rời đi, chỉ có thưởng hoa đi đến trước mặt Lý Vị Ương, đột nhiên dừng chân, chậm rãi nói, ngũ đệ ta có phải ở trong tay ngươi? Lý Vị Ương cười nhẹ tam công tử nói xem. Trong nháy mắt tưởng hoa đã khẳng định được suy đoán của mình. Mật đạo nơi này, là hắn nói với ngươi. Vẻ mặt lý vị ương bình thản, tưởng hoa nhìn thấy thì tức giận đến cực điểm. Ta và ngũ thiếu gia là bạn tốt, ngũ thiếu gia nói với ta một ít bí mật cũng không có gì kỳ quái, không phải sao. Chuyện này ngũ đệ tuyệt đối không nói ra bên ngoài. Ngươi đã làm gì hắn khuôn mặt tuấn mỹ của tưởng hoa biến thành dữ tợn trong khoảnh khắc. Lý Vị Ương cười nhẹ tam thiếu gia đúng là đã coi trọng ta ta một thiếu nữ tay chói gà không chặt có khả năng làm gì ngũ đệ của thiếu gia. Tưởng hoa hiển nhiên không tin những nữ tử trước kia hắn từng gặp chưa từng có kẻ giết nhiều người như vậy xong còn có thể mặt không đổi sắc nói chuyện với hắn cho dù những người đó không phải nàng tự tay giết chết nhưng cũng là nàng ta ra lệnh. Nữ tử này quả thật làm người khác giận xôi. Lúc này hắn đã không nhớ đến là mình phân phó những người đó đi hiến mạng ngược lại đổ hết mọi tội lỗi lên người Lý Vị Ương. Bạch chỉ thấy trong mắt tưởng hoa lộ ra sát ý trong lòng sợ hãi, mà vẫn dũng cảm đứng chắn trước mặt Lý Vị Ương, hai hàng mày tưởng hoa khẽ nhướng ý lạnh trong mắt bắn ra bốn phía, bạch chỉ sợ hãi bất giác lui về phía sau một bước. Lý Vị Ương đỡ lấy bạch chỉ, dịu dàng nói, không sao chẳng lẽ ngươi lo lắng tam công tử sẽ động thủ với ta ở đây sao? Diêu đại nhân vẫn còn ở tưởng gia đấy thôi. Tưởng hoa hơi miến răng, phàm là đấu tâm, cần phải nắm tâm lý của đối phương trong tay. Hắn vốn cho rằng mình nhìn thấu Lý Vị Ương, giờ mới phát hiện bản thân chỉ nhìn thấy một góc của núi băng trong lòng hắn dâng lên cơn ớn lạnh. Một lúc lâu sau mới đề cao tinh thần, chẳng lẽ ngươi đã giết hắn? Lý Vị Ương bật cười, tam công tử nói ta giết ngũ công tử. Nói xong trong mắt nàng lướt qua sự trào phúng. Không, Tưởng Thiên đã cứu mạng đệ đệ ta cho nên ta không những không giết hắn mà còn có thể đối xử tử tế với hắn, hiện tại có lẽ hắn đang ngủ rất ngon, Tam thiếu gia không cần lo lắng, khi nào ta bình an rời khỏi tưởng gia, Ngũ công tử sẽ bình an trở về. Ngươi cho rằng dùng tính mạng ngũ đệ có thể uy hiếp được ta thưởng hoa chỉ lạnh lùng nhìn nàng, thiếu nữ trước mắt trên người mặc đồ lễ màu lam mộc mặc lại có vẻ sáng chói hơn người, không ai có thể tưởng tượng được tâm tư nàng ta lại lợi hại như thế. Lý Vị Ương cười càng thong dong, ta chưa từng uy hiếp Tam công tử, là do Tam công tử hỏi ta trước Ngũ công tử có trong tay ta hay không, ta mới nói ta mời hắn đến làm khách mà thôi. Tam thiếu gia đừng hiểu lầm, ta rất hiếu khách, Ngũ công tử muốn ở lại 10 ngày nửa tháng hoặc 1 năm đều được hết. À, đúng rồi, sáng nay ta còn chưa dùng bữa, đi trước vậy cáo từ. Nói xong thì mỉm cười dẫn Triệu Nguyệt và Bạch Trì thản nhiên rời đi. Quản gia bên cạnh luôn chỉ huy người xử lý thi thể, lúc này bước ra thấy tưởng hoa còn đứng yên tại chỗ tiến lại gần vừa định hỏi chuyện thì phát hiện trên thái dương hắn lộ ra mạch máu cùng gân xanh khẽ này. Quản gia nhìn năm vị thiếu gia tưởng ra lớn lên, biết tam thiếu gia là người cực kỳ nội liễm, dáng vẻ lúc này, hiển nhiên là tức giận tích tụ trong lòng, bất đắc dĩ nói tam thiếu gia có sao không? Tưởng hoa nhẹ giọng đáp không sao, nhưng mà... Tưởng Hoa vẫn lạnh lùng nhìn bóng lưng Lý Vị Ương đang dần đi xa, cho đến khi không thấy gì nữa mới thôi, quản gia đợi hồi lâu mà không dám mở miệng, nghe thấy hắn thở ra một hơi thật dài mới thấp giọng nói tam thiếu gia, những người trong phòng. Tưởng Hoa nghe câu này, quay đầu lại thật sức khoát, quản gia thấy trong đôi mắt lạnh lùng của hắn tản ra ngọn lửa u ám, sợ tới mức nuốt lại nửa câu còn lại chưa kịp nói. Tưởng Hoa chừng mắt nhìn ông ta, vung tay đưa ra sách lược trước tìm nơi an trí đi. Quản gia lập tức sai người lấy vải bố bao lấy sát thủ nâng ra ngoài tưởng hoa nhìn qua càng thêm tức giận, 11 người này là cao thủ đứng đầu hắn cẩn thận bồi dưỡng, vậy mà lặng yên chết đi giữa đêm hôm thậm chí không nghe thấy tiếng động gì dù sao trung quy cũng phải trách chính hắn, để giết chết Lý Vị Ương, hắn sai người lặng lẽ điều hộ vệ nơi đó đi chỗ khác. Hiện giờ nhìn mấy thi thể trong mắt hắn có sát khí trợt lué, trong giây lát đã biến mất nhẹ nhàng nói với quản gia quy củ trong phủ các ngươi hiểu chưa? Quản gia vội vàng đáp nô tài đã hiểu tuyệt đối không có lời đồn đãi gì truyền ra ngoài. Tưởng hoa không nói gì nữa, xoay người rời đi, bước chân vừa vội vừa mau, tùy tùng ngô phong đi phía sau chạy chậm hơn vài bước thờ hồn hển nói tiến ra tam thiếu gia. Tưởng hoa đột nhiên nặng nề đánh một chưởng lên vách tường, ngô phong phát hoảng quỳ dạp xuống, thiếu gia bớt giận. Tưởng hoa đứng một lát mới nói cút, nhưng mà ngô phong do dự, mau cút đi. Tưởng Hoa mạnh chân đạp hắn, hắn thuận thế lăn một vòng trên đất rồi mới đứng lên, dè dặt nhìn, chậm rãi lui xuống. Tam thiếu gia chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy, không, có thể nói, mọi chuyện trên đời đều nằm trong tay thiếu gia, chưa từng có thứ gì không khống chế được. Tưởng Hoa đứng một mình, đầu ong ong, Lý Vị Ương chết tiệt. Sao nàng ta có thể không chết? Ngũ Đệ sao có thể nằm trong tay nàng ta? Hắn tin rằng cho dù Lý Vị Ương cha tấn dã man, Tưởng Thiên là người biết nặng nhẹ tuyệt đối không nói chuyện tưởng ra với đối phương, nhưng ngoại trừ khả năng này hắn thật sự không thể giải thích những người đó bị giết chết lặng yên không một tiếng động như thế nào. Trước mắt hắn hiện lên khuôn mặt Lý Vị Ương cười khanh khách cùng nụ cười lạnh như gió thổi mây trôi. Hắn lảo đảo đi vài bước trong lòng như có một ngọn lửa cháy bén thật khó chịu, cuối cùng hạ quyết tâm nhất định phải xác thực tội danh mưu sát cho Lý Vị Ương, nhân cơ hội này trừ khử tai họa. Thật ra hắn không cần phải sốt ruột như vậy, một khi phu nhân quốc công hạ táng chân tướng chuyện này sẽ không bao giờ có người biết Lý Vị Ương Trung Quy vẫn mang tội danh mưu sát ngoại tổ mẫu thân bại danh liệt. Chỉ cần chờ đợi mà thôi. Trong thời gian tang lễ, Diêu Trường Thanh bắt đầu dồn sức tìm kiếm chứng cứ trong phủ, hiện tại hắn đã hoàn toàn đứng về phía Lý Vị Ương, mặc kệ nhìn thế nào đều cảm thấy người tưởng ra vô cùng khả nghi, nhưng hắn cẩn thận điều tra đám sát thủ, ngoại trừ trầm hương, trên người những người khác không tìm thấy chút manh mối nào, hắn lại tra hỏi mỗi nô tỳ kiểm nghiệm mỗi vật phẩm vẫn không có kết quả, biện pháp duy nhất có lẽ chỉ còn khám nghiệm tử thi, nhưng mặc kệ hắn thuyết phục ra sao, người tưởng ra một mực kiên trì không cho, hắn cũng chẳng còn cách nào. Tin tức phu nhân quốc công đột nhiên tạ thế trong tiệc chúc thọ bỗng chốc kinh động toàn kinh đô từ sáng sớm tại đường cái ngoài cửa tưởng phủ xe ngựa và kiệu lớn chật kín. Cạnh xe và kiệu đều treo đèn lồng bằng lụa trắng, bên trên viết chữ điện cúng tế thật lớn màu lam khách nhân vẻ mặt nghiêm túc mang theo lễ cúng đến cửa. Người tưởng gia mặc đồ tang bận rộn đến chân không chạm đất đưa từng người khách đến bái lễ, siêu trường thanh thấy cảnh này đương nhiên không thể quấy dày người ta, đành trơ mắt nhìn từng ngày trôi qua lòng càng thêm sầu lo Bệ hạ đã hạ chỉ phải phà án trong vòng 10 ngày, cứ kéo dài xuống đợi qua 10-10 ngày hắn nhất định phải đưa Lý Vị Ương về phục lệnh, một tiểu thư yếu đối lại còn là chị vợ hắn. Tuy hắn xưa nay thiết diện vô tư chấp pháp theo lẽ công bằng, nhưng cũng không muốn chưa lấy được lão bà về đã đắc tội với người Lý gia thật sự không biết phải xử lý thế nào mới tốt. Hôm nay là ngày phát quan, chỉ cần qua hôm nay tội danh mưu sát của Lý Vị Ương sẽ bị chứng thực. Diêu Trường Thanh lo lắng nhìn thoáng qua Lý Vị Ương lại không hề thấy sự bi thương hay lo âu trên mặt nàng, nàng chỉ thật hờ hững an tĩnh ánh mắt thản nhiên giống những khách nhân khác đến phúng viếng vậy không nhận ra điều gì khác thường. Diêu Trường Thanh buồn bực tiểu thư này vì sao không nóng lòng tẹo nào. Chẳng lẽ nàng ấy không biết qua hôm nay mọi chuyện xong hết rồi sao? Tám tôi tớ định nâng quan tài đặt lên vai, người tưởng ra một thân đồ tang dựa theo tập tục thì phải khóc giống lên. Đúng lúc này chuyện lạ phát sinh tám tráng hán lại không nâng nổi quan tài cố sức vài lần mà quan tài đặt trên ghế dài không hề động đậy Tưởng húc nhíu mày, một quan tài cùng lắm chỉ trăm cân, vóc người phu nhân quốc công nhỏ cộng lại chắc chắn không quá hai trăm cân, tám người chia đều ra mỗi người phải nâng chẳng bao nhiêu cân, đâu ra đạo lý nâng không nổi. Trong số tân khách một người đi ra, toàn thân đạo phục chính là chu thiên thọ gần đây được hoàng đế quý trọng, hắn sắc mặt nghiêm nghị, đây là phu nhân quốc công không muốn rời đi, phải khóc lớn hơn. Bình thường người nhà phải khóc đến chết đi sống lại, khóc đứt từng khúc ruột gan là tốt nhất đương nhiên là có lý do, khóc lớn để người chết nhìn thấy mềm lòng làm quan tài nâng lên được. Lý Vị Ương nhìn tưởng lan cùng các nữ quyến gần như khóc không nổi nữa, đã đổi thành gào khan cười lạnh một tiếng ánh mắt nhìn quan tài kia mang theo sự trào phúng. Bình thường người có tuổi luôn chuẩn bị trước quan tài. Quan tài ban đầu phu nhân quốc công chuẩn bị luôn đặt tại biệt viện tưởng ra ai ngờ lúc lấy về người tưởng ra lại phát hiện trong quan tài xuất hiện rất nhiều mối cứ thế làm hỏng mất quan tài gỗ lim tốt nhất cho nên nhất thời không biết tìm ở đâu để thay thế. Cũng may tôn tướng quân ôn hòa nhã nhận chủ động nhường lại quan tài chuẩn bị trước cho mẫu thân nhà mình dự đoán tôn lão phu nhân còn khỏe khoắn hơn một năm rưỡi không vấn đề gì. Bề ngoài là vậy nhưng thật ra lai lịch quan tài này không đơn giản như thế. Đầu tiên Lý Tiêu Nhiên đến tôn gia nói rằng mình có một bộ quan tài tơ vàng gỗ lim tốt nhất chuẩn bị trước cho Lý Lão Phu Nhân sau trăm tuổi dùng, hiện tại tưởng gia xảy ra chuyện này, ông cảm thấy đương nhiên nên tận tâm cho nên nguyện ý tặng quan tài cho tưởng gia, nhưng vì hai nhà có hiềm khích cho nên mới nhờ tôn gia tặng hộ. Tôn tướng quân dù sao cũng là võ tướng làm sao nghĩ đến chuyện Lý Vị Ương động tay động chân ở quan tài. Lập tức không chút do dự gánh lấy danh vọng người tốt vui vẻ đi đến tưởng gia. Lúc này, người tưởng ra thấy Chu Thiên Thọ nói thế càng lớn tiếng khóc. Tám người lại nâng, chẳng ngờ lần này quan tài không những không nâng được mà vừa nhấc lên dây thừng bên dưới đã đứt đoạn quan tài rầm một tiếng đổ về ghế dài, tiếng khóc người tưởng ra bỗng chốc ngưng bặt mọi người trợn mắt há mồm, đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Tưởng hoa nhìn chằm chằm dây thừng cột quanh quan tài trong lòng dâng lên nghi ngờ, dây thừng này to chừng ngón tay cái sao có thể đứt đoạn. Mọi người nghị luận ào ào, phu nhân quốc công rõ ràng không muốn đi. Đúng vậy, chẳng lẽ có điều gì muốn phân phó người trong nhà sao? Khó nói lắm, bà ấy chết hoan uổng, chưa biết chừng là muốn báo thù rửa hận. Kỳ lạ thật trăm năm qua chưa từng nghe có chuyện thế này. Ở dân gian, nếu hai nhà nảy sinh mâu thuẫn sẽ có một phương thức mắng rất ác độc nguyền rủa người chết nhà ngươi không có ai nâng ý tứ rằng nhà ngươi nhân duyên không tốt chết đi cũng không ai quan tâm. Còn có lời ác hơn là, người chết nhà các ngươi nâng không ra chính là mắng chửi nhà các ngươi là mồ mà, người chết chỉ có đến mồ mới không thể nâng ra ngoài. Tất cả mọi người lý giải như vậy, thấy tình cảnh này đều hoảng sợ nhìn quan tài. Lý Trường Nhạc ban đầu khóc to nhất hai tròng mắt mờ to gần như sắp rơi xuống đất. Nàng nắm chặt tay tưởng Nguyệt Lan, hiển nhiên vô cùng sợ hãi. Lý Vị Ương thản nhiên nói, cậu chỉ sợ ngoại tổ mẫu có oan khuất gì chưa sáng tỏ. Theo Vị Ương thấy cần phải khai quan khám nghiệm tử thi mới là điều nên làm. Mặt Thưởng Húc trầm xuống không nói gì, Tưởng Hải giận tím mặt Lý Vị Ương, rốt cuộc ngươi có ý gì? Nhất quyết muốn khai quan khám nghiệm, Lý Vị Ương thở dài một hơi, siêu đại nhân, ngài thấy sao? Diêu Trường thanh lạnh mặt, đại công tử ta tin Lý tiểu thư vô tội, nếu Lý tiểu thư thật sự có tội vì sao muốn khai quan khám nghiệm? Tưởng Hải hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi. Tưởng húc sắc mặt ám trầm, diêu đại nhân, quấy nhiễu vong linh ra mẫu, thứ lỗi chúng ta thật sự không làm được nếu vị ương muốn chứng minh mình vô tội thì nên tìm biện pháp khác đi. Nói xong lại ra lệnh cho tám tôi tới cầm lấy gậy lớn, tổng cộng 16 người cột chắc rồi lại nâng quan tài cố gắng gần một canh giờ, mọi người dùng hết sức lực cuối cùng mới nhấc được quan tài lên. Tưởng húc thở vào nhẹ nhõm, nhưng lý vị ương lại chỉ lạnh lùng nhìn, lộ ra nụ cười như có như không. Người tưởng ra lại khóc lớn. Đây gọi là khóc đưa tiễn linh cữu, thứ nhất là thể hiện sự bi thương, thứ hai để quỷ hồn chú ý đi theo quan tài. 16 người nâng quan tài rời khỏi ghế dài, rắc rắc vài tiếng, hai cây gỗ lớn nâng quan tài bỗng chốc gãy mất quan tài nặng nề rơi xuống đất. Rơi xuống thật mạnh, làm mọi người mở to hai mắt. Quan tài sao có thể nặng như vậy? Chẳng lẽ thật sự bị ma quỷ quấy phá ma quỷ mang oán khí nặng như vậy trước giờ chưa từng gặp qua, nhiều nhất chỉ báo mộng cho người nhà lúc ban đêm hoặc đi ra dọa người. Làm sao gặp qua quỷ nháo loạn giữa ban ngày ban mặt có thể thấy là oan khuất vô cùng. Trong thời gian ngắn, tiếng nghị luận gần như át hẳn tiếng người nhà tưởng ra tưởng đại nhân hay vẫn khám nghiệm đi. Đúng vậy, tình hình này không đúng lắm. Lão phu nhân có oan khuất. Đúng đúng đúng, chỉ sợ hung thủ không phải tam tiểu thư, lão phu nhân đây là không muốn oan của người tốt. Mau khám nghiệm đi tuy rằng quấy nhiễu vong linh nhưng trông quy tốt hơn để hung thu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho dù có cúng bái hoan khuất cũng không mất đi, nhanh khám nghiệm đi thôi. Biện pháp siêu độ là tốt nhất, nhưng tốn nhiều thời gian, ngắn cũng 3 ngày, dài có khi 7-7-49 ngày. Vấn đề lập tức nảy sinh, giữa mùa hè, đừng nói 7-7-49 ngày, mà chỉ 3 ngày thi thể đã thối dữa rồi, cho nên chỉ còn cách khai quan khám nghiệm tử thi, rửa sạch hoan khuất cho phu nhân quốc công, tự nhiên mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Lời nói của những người này làm sắc mặt thưởng ra càng lúc càng khó coi quan tài để đây, nâng là nâng không nổi, giữa ngày hè tuy dùng băng gìn giữ nhưng để vài ngày thi thể vẫn sẽ thối giữa, nếu dưới tình huống như vậy bọn họ còn kiên trì theo ý mình đúng là làm người khác nghi ngờ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, giữa ban ngày ban mặt làm sao tin được có chuyện này? Đám người hầu đều hoang mang lo sợ, hiện tại không ai dám nâng cũng không dám tiến lên phía trước đứng từ xa nhìn lại. Chu thiên thọ lạnh lùng nói tưởng đại nhân ta khuyên ông đừng cố chấp. Nếu cứ khăng khăng một mực mới là trái với hiếu đạo. Trái với ý trời. Tưởng húc không nói ra lời chỉ có thể nhìn chằm chằm quan tài kia thật lâu sau vẫn trầm mặc. Vẫn nên khai quan đi. Lúc này thái tử từ ngoài cửa bước vào, sắc mặt ngưng chọc. Mọi người lập tức hành lễ thái tử lắc đầu ý bảo bọn họ không cần đa lễ. Sau đó thái tử nhìn quan tài nói, phụ hoàng biết có chuyện kỳ lạ thế này, đặc biệt lệnh cho ta đến xem. Tưởng húc giật mình tin tức sao có thể truyền nhanh như vậy cùng lắm mới qua nửa canh giờ đã truyền tới Hoàng Cung, Hoàng đế theo dõi tưởng ra ngay từ đầu hay hiện tại chuyện này cả thành đều biết ngay lúc ông do dự thái tử đã khó xử nói, Phụ Hoàng có khẩu dụ, nếu quả thật không nâng được chứng minh có oan khuất nhất định phải khai quan. Thực ra hắn vốn định vào cung làm hoàng đế hả chỉ sự tử lý vị ương bị nghi ngờ lớn nhất, nhưng Liên Phi ở bên cạnh lại nói đến tin tức này, rằng quan tài phu nhân quốc công không nâng ra được lại thêm mắm dặm muối hung thủ nhất định là người khác. Hoàng đế lập tức thay đổi chủ ý, để thái tử đến khai quan khám nghiệm thái tử mờ ẩn cảm thấy có chỗ không đúng, lại không thể cự tuyệt lập tức cầm roi thúc ngựa chạy đến đây. Bệ hạ đã có khẩu dụ tưởng đại nhân vẫn nên tuân chỉ đi. Chu thiên thọ lạnh lùng nhìn ông ta tưởng húc vẫn không chịu buông tay chỉ vì ông cảm thấy lý vị ương ép bọn họ làm vậy mờ quan tài nhất định không phải chuyện tốt thái tử nhìn chu thiên thọ hỏi đạo trưởng ngài cảm thấy nên làm thế nào chu thiên thọ cười nhẹ chờ ta nghe rõ ràng lời nói của phu nhân quốc công mọi người như ngừng thở mắt không chớp nhìn chu thiên thọ bước từng bước đến gần quan tài thở sâu một hơi sau đó lấy thanh kiếm gỗ trong tay áo nhắm hai mắt lại lập tức tuân lệnh Mọi người đứng bên cạnh thấy hắn lẩm bẩm gì đó, sau đó đặt hai ngón tay lên kiếm, rồi vẽ kết giới trên quan tài, lúc này mới khẽ quát một tiếng, giọng điệu rất giống lão phu nhân, ngay cả tiếng nói cũng rất giống, con thân là đích tôn tưởng ra, lại không báo thù dừa hận cho mẫu thân, quả thật tội không thể tha thứ. Đủ loại giả thiết lúc trước đến giờ cuối cùng cũng có định luận, mọi người ồ lên, có giật mình có phẫn nộ, có tò mò có sợ hãi, dù sao không ai không kinh ngạc lập tức có người cao giọng nói, khai quan. Mau khai quan. Đúng vậy, mau khai quan đi. Không thể để lão phu nhân chết hoan uổng. Nhất định phải tra ra hung thủ. Không nghe lão phu nhân nói sao, không khai quan khám nghiệm mới là đại bất hiếu. Tưởng húc quay đầu nhìn khắp xung quanh thấy đám người rối loạn căn bản không thể biết là ai nói, nhưng mấy tiếng nói này như truyền từ khắp nơi đến, có nam nữ già trẻ căn bản không thể phân rõ. Lý tiêu nhiên bước ra, khai quan khám nghiệm đi, đây cũng là ý của phu nhân quốc công. Lý Mẫn Đức trong đám người một thân đồ lễ màu lam, từ xa gật đầu với Lý Vị Ương, Lý Vị Ương buông mắt xuống, nở nụ cười lạnh nhàn nhạt, buộc ta phá hủy âm mưu của các ngươi ngay giữa đám đông đại đường, cho dù thân bại danh liệt cũng không thể trách ta. Đến mức này, người tưởng gia không thể ngăn cản khai quan nữa. Tưởng Húc im lặng đứng sang một bên, người tưởng gia khác sắc mặt khó coi cực đoan. Nhất là Lý Trường Nhạc càng trừng mắt nhìn quan tài kia, nàng không biết nếu quan tài thật sự mở ra sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng thật sự sợ hãi, sợ hãi đến muốn ngất xỉu, nhưng trước mặt mọi người nàng chỉ có thể nắm thật chặt khăn tay, gần như không nói nổi một chữ, nhưng thực ra, nàng hận không thể gào thét ầm ĩ. Quan tài dài ước chừng 6 thước cao 2 thước không đóng đinh mà chỉ dùng giấy dầu thật dài bao quanh vài vòng. Diêu trường thanh dùng sức đẩy, phát hiện quan tài rất nặng một người không dễ mở ra, hắn lập tức phất tay phân phó người đến nâng quan tài. Bắt đầu kiểm nghiệm đi. Diêu trường thanh bình tĩnh ra lệnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt xem cảnh tượng kỳ lạ như vậy trăm năm khó gặp. Tưởng hoa lại chỉ nhìn chầm chầm Lý Vị Ương, gắt gao nhìn nàng, như muốn nhìn ra một đóa hoa trên mặt nàng. Hắn có thể đoán được quan tài phẳng phất như một cái hòm chứa tai họa một khi mở ra nhất định sẽ tạo thành đà kích lớn với thưởng gia nhưng hiện tại hắn nhất thời không nghĩ được biện pháp để ngăn cản. Phần 9 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com